Gửi thư làm viên thiệu kỳ áp tải đồ vật tới Nam Cương, bọn họ mới cùng cùng lại đây, hai người từ đầu đến cuối đều gạt bọn họ, vì chính là trả thù Lăng Kính Hiên lúc trước lừa bọn họ. Thiếu Khanh, Vân Hàn, các ngươi như thế nào tới? Ngay từ đầu khiêm sợ qua đi, Lăng Kính Hiên không sai biệt lắm cũng dư vị lại đây hắn vì cái gì không có thu được bọn họ muốn tới tin tức, nhìn đến bọn họ thời điểm, tuy rằng đã cực lực dơ lên tươi cười, bất quá, kia gì không phải nói sao. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, dù sao cũng là chính mình trước lừa bọn họ, tuy là lăng kính hiên đều có điểm tùng đến hoảng, sợ bọn họ cùng hắn tới cái thu sau tính sổ. Chúng ta vì cái gì không thể tới. Hào đi, nghe khẩu khí này liền biết, sở vân hàn trong lòng còn có khí, tàng thiếu khanh cặp kia hồ ly mắt cũng là quay tròn ở trên người hắn đảo quanh, bên cạnh nghiêm thịnh duệ đã sớm làm hai người toàn một đốn, hiện tại cũng chỉ có thể trầm mặt không nói. Đến nội viên triệu kỳ, có miễn phí cho hay xem, không xem bạch không xem. Lại chưa nói các ngươi không thể tới. Lăng kính hiên mãn đầu Hắc tuyến nói thầm hai câu, tiến lên hai bước cười nịnh nọt. Ta ý tứ là các ngươi tới cũng không thông chi một tiếng, ta hảo cho các ngươi an bài cho ở không phải. Dọc theo đường đi đều mệt mỏi đi. Chạy nhanh đi vào ngồi ngồi, thủy linh nhi à, thiệu kỳ mang theo khối băng nhi tới, ngươi đi làm điểm mức trái cây kem tươi lại đây, lăng vân. Người đi đem thiết oa tử gọi tới, Vân Hàn tới, hắn khẳng định tao hứng. Ai? Ở hắn phân phó hạ, Lăng Vân Tống Thủy Linh lần lượt bận việc đi, sở Vân Hàn trong lòng có khí là có khí, bất quá xem Lăng kính hiên bộ dáng này hắn cũng không hảo phát tác, chỉ có thể bất đắc dị ở trong lòng than nhẹ. Hắn biết hắn lừa bọn họ bắt thượng cũng là vì bọn họ hảo, không hy vọng bọn họ trộn lẫn đến Nam Cương sự tình trung. Nhưng tương đối, hắn lo lắng hắn, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng hắn trời biết đương hắn trở lại Kinh Vân Sơn Trang lại không thấy được bọn họ thời điểm, nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ, lại có bao nhiêu lo lắng, Nam Cương xưa nay chính là triều đỉnh tâm phúc hỏa lớn, hắn cùng thịnh duệ hai người còn mang theo bọn nhỏ, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ. Nếu không phải tiểu thất khuyên, không có việc gì lại cho hắn tìm việc, hắn cùng tiểu lục đã sớm truy lại đây. Hảo, các ngươi cũng đừng sinh khí, ta biết lúc trước lửa các ngươi bác thượng là ta không đúng. Nhưng ta cũng là vì các ngươi hảo à, các ngươi đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, tiểu lục không sai biệt lắm bảo hộ ngươi 30 năm mới tu thành chính quả, phải nên là hai người ngọt ngọt ngào ngào thời điểm, sao có thể chúng ta cùng nhau đến Nam Cương tới lan lột. Nhớ trước đây ta cùng thịnh duệ thành thân thời điểm không cũng ném xuống hết thể đi ra ngoài tuần trăng mật lữ hành một vòng như sao. Ngay thường chúng ta nên vội chính là cứ việc vội, tân hôn kỳ nên nghỉ ngơi cũng đến nghỉ ngơi nhiều không phải. Thấy không khí có chút cương, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ khẽ thở dài, vừa nói vừa nhắc tới ấm trà phân biệt giúp bọn hắn đổ ly trà. Lúc trước nếu không phải giác hỗ trợ, Vân Hẳn cũng không đến mức dễ dàng tin tưởng. Tuy rằng hắn là có chút ấy náy, nhưng muốn nói sai nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Hơn nữa hắn tin tưởng, nếu đổi chỗ mà làm, sở Vân Hẳn cũng sẽ làm cùng hắn tương đồng sự tình. Như vậy dưới tình huống, ai đều không thể nhận tâm làm cho bọn họ đi theo chạy. Ngươi luôn có ngươi ngụy biện, ta cũng nói bất quá ngươi, lần này liền tính, ngươi đến cùng ta bảo đảm, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy. Sở Vân Hàn cũng là than nhẹ, nhìn hắn nghiêm túc yêu cầu, hắn lại làm sao không biết hắn hảo ý. Là là là, là ta sai rồi, về sau bảo đảm sẽ không, ngươi cũng đừng sinh khí. Loại này thời điểm, mặc kệ sở Vân Hàn nói cái gì, Lăng Kính Hiên đều nhất định sẽ đáp ứng. Đến nỗi về sau hắn còn có thể hay không làm tương đồng hoặc cùng loại sự tình, vậy muốn xem tình huống. Nay còn kém không nhiều lắm, nghe nói tiểu văn tiểu võ bọn họ đều ở hỗ trợ nghiêm thiếu bắc. Thiết toa tử lần này như thế nào không theo chân bọn họ cùng nhau. Nhà ta thịt đoàn từ đâu? Được đến hắn bảo đảm, sở vân hàn rốt cuộc cười, lăng văn lăng võ hai anh em sự tình hắn sớm tại Nam Châu liền nghe kính bằng nói, nói không đau lòng là gặp người, nhưng hắn tin tưởng kính hiên. Nếu hắn làm bọn nhỏ đi làm, khẳng định liền có hắn dụng ý, cùng mấy cái đại hài tử so sánh với, hắn không thể nghi ngờ càng lo lắng cái kia nhỏ nhất, sợ hắn sẽ đi theo kinh thành giống nhau mãn nam cương bốn thành chạy. Hắn A. Này không tới sao. Viên thúc thúc, viên thúc thúc. Nhắc tào tháo tào tháo đến, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo tiểu đoàn tử lại làm lòng đại nương cho hắn trải cái đầu, buôn bán đến thanh thanh sảng sảng chạy tiến vào. Bởi vì mãn đầu hóc đều nghĩ viên tiểu kỳ cho hắn mang khối băng nhi tới sự tình, tiểu gia hỏa cư nhiên không thấy được tẳng thiếu khanh sở vân hàn, bước chân ngắn nhỏ nhi liền chiều viên tiểu kỳ chạy qua đi. Ai ra chúng ta tiểu béo trưng nhi, làm viên thúc thúc nhìn xem ngươi có phải hay không lại mập lên. Thu sùng nhược kinh bế lên hắn, viên tiểu kỳ nói là như vậy nói, đáy mắt kia mặt lo lắng lại là che giấu không được, cùng sở vân hàn giống nhau, bọn họ lo lắng nhất cũng là tiểu đoàn tử. Hắn lại hái chạy loạn lại tham ăn, tuy rằng bên ngoài người cho hắn ăn hắn đều sẽ lấy về gia cấp y y ở đồng hoặc là đại ca kiểm tra quá, xác định không có độc mới có thể ăn, bất quá ai biết hắn tới rồi Nam Cương còn có thể hay không như vậy ngoan ngoãn. Vạn nhất ăn ở bên ngoài liền ăn làm sao bây giờ? Nam Cương lại là lấy cổ độc nổi tiếng, thật muốn có cái cái gì sơ suất, bọn họ tất cả mọi người sẽ khổ sở. Nhân ra đều nhiệt lầy, mới sẽ không mập lên đâu. Nói chuyện đồng thời, tiểu đoàn tử còn vươn củ sen tử dường như cánh tay cho hắn xem, lấy này chứng minh hắn thật sự gầy, tuy rằng, giống như, giống như, xem không quá ra tới rốt cuộc nơi nào gầy. Đang ngồi mọi người tất cả đều nhịn không được bật cười, hôm nay bọn họ xem như trường kiến thức, nhiệt cũng có thể đem người cấp nhiệt gầy, muốn thật nói vậy, chỉ sợ lăng kính hiên đến suy xét ở Nam Cương lại kiến một cái kinh vân sân trang, không vì cái gì khác. Mỗi năm mùa hè đều dẫn hắn lại đây giảm béo cũng hảo a. Thật gầy, bế lên tới cũng chưa trước kia thoải mái. Mất công viên thiệu kỳ còn nói đến nghiêm trang, những người khác đều có điểm ngượng ngùng nghe, thịt đoàn tử vẫn là cái kia thịt đoàn tử được không? Nơi nào gầy? Ai nha không cần ôm như vậy khẩn lạp, viên thúc thúc, cha nói ngươi cấp tiểu đoàn tử mang theo thật nhiều thật nhiều khối băng nhi tới, có phải hay không thật sự? Tiểu đoàn tử nhăn khuôn mặt nhỏ không kiên nhẫn đẩy ra hắn. Có lẽ là quá béo nguyên nhân, hắn không thể nghi ngờ là trong nhà sợ nhất nhiệt một cái, nếu không phải vì khối băng nhi, hắn mới làm người ôm hắn đâu. Là thật sự, cha ngươi đã làm Thủy Linh Nhi đi làm kem tươi, chờ lát nữa liền có thể ăn, ngươi nha, không phải là bởi vì khối băng nhi mới đặc biệt dính ta đi. Hắn liền nói đi, trong đại sảnh nhiều người như vậy, tiểu đoàn tử sao sẽ chỉ nhìn đến hắn một người, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Hi hi. Cảm ơn viên thúc thúc, nhân gia thích nhất viên thúc thúc. Tiểu gia hỏa quán sẽ hướng người, vui vẻ dựa đi lên ở hắn trên mặt hôn một cái. Viên thiệu kỳ về điểm này nhi buồn bực cũng tùy theo biến mất đến sạch sẽ. Lăng kính hiên bất đắc dĩ cười nói, tiểu đoàn tử, ngươi nhìn xem còn có ai ra. ân Tiểu đoàn tử nghe tiếng quay đầu, nhìn đến ngồi ở nhà hắn cha người bên cạnh, lập tức dây rùa trượt xuống viên thiệu kỳ đùi, vui vẻ chạy tới đứng ở sở vân hàn cùng tàng thiếu khanh bên người. lục thúc. Sở thúc, các ngươi cũng tới, nhân ra rất nhớ ngươi nhóm Nga. Xem đều nhìn không tới chúng ta còn gọi tưởng chúng ta. Tiểu đoàn tử, ngươi gì thời điểm học được cùng cha ngươi dường như quán sẽ hướng người. Tàng thiếu khanh tức giận nhéo nhéo hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, bọn họ đều bị hắn xem nhẹ ban ngày được không. Chán ghét, lục thúc, không cần biết lạc, đau đau. Huy khai hắn tay, tiểu đoàn tử xoay người hướng sở vân hàn trên đùi bò. Hắn thích nhất lớn lên rất đẹp lại rất đau hắn sở thúc. Châm một chút, không cần ném tới. Sở Vân Hàn từ trước đến nay đau hắn, thấy thế chạy nhanh đem hắn ôm lên, tiểu đoàn tử thuận thế dựa vào trong lòng ngực hắn ngọt nào nói, sở thúc, nhân ra rất nhớ ngươi Nga, các ngươi đều không tới tìm ta ngọn nhì, cha lại không cho ta đi ra ngoài ngọn nhì, hảo nhảm chắn Nga, bất quá sở thúc, ta đương cái ca ca Nga. Nói đến chuyện này, tiểu đoàn tử khuôn mặt nhỏ cười đến đặc biệt sáng lạ, Hắn không bao giờ là nhỏ nhất. Kaka, ca. Nghe vậy, còn không có nghe nói qua dương già tam huynh muội sở vân hàng theo bản năng chuyển hướng Lăng Kính Hiên, tính cả Tầng thiếu khanh viên tiệu kỳ, ba người tầm mắt động tác nhất trí dừng ở hắn trên bụng, thực hiện nhiên, bọn họ đều hiểu sai. Nhìn cái gì đâu? Ta sao có thể ở ngay lúc này muốn hải tử? Lăng Kính Hiên không phải người mù, càng không phải cảm quan mất cân đối, bọn họ tầm mắt như vậy nóng rực trần trụi. Hắn phát hiện không đến liền lại quỷ, vì thế, hắn cũng là nhịn không được dở khóc dở cười, một người liếc mắt một cái cho bọn hắn chừng mắt nhìn trở về, tiểu đoàn tử sát thật là đương ca ca, bất quá không phải ta lại có hài tử, là tiểu thụ, các ngươi tới a, mau tới đây dần dần lăng thúc bằng hữu. Nói đến một nửa, thấy thiết hoa tử mang theo dương già tam huynh muội lại đây, lăng kính hiên chuyện vừa chuyển, mỉm cười với tay, mọi người tầm mắt cũng không hẹn mà cùng chuyển qua đi. Tàng thiếu khanh sở vân hàn viên tiểu kỳ ba người nhìn đến đột nhiên toát ra tới ba cái củ cải nhỏ, tất cả đều một đầu nghi hoặc, này lại là sao lại thế này. Còn có cái kia tiểu nữ hải, nàng đôi mắt, thật xinh đẹp. Sở thúc, lục thúc, viên thúc thúc. Thiết hoa tử mang theo bọn họ ba cái đi qua, nhìn đến người xa lạ, dương gia tam huynh muội tất cả đều có chút có rúm, dương liếu dương huệ lại giống như trước giống nhau phân biệt trốn đến thiết hoa tử cùng dương thụ phía sau. Dương thụ nắm thiết hoa tử tay cũng là căng thẳng, thiết hoa tử cẩn thận hộ vệ bọn họ, vui vẻ cùng sở vân hàn bọn họ chào hỏi, nghe nói sở thúc tới, hắn cao hứng đến độ thiếu chút nữa nhảy đi lên, lập tức liền thu hồi sách vở mang theo các đệ đệ muội muội lại đây. Ân, mấy tháng không thấy, thiết hoa tử càng tinh thần. Sở vân hàn đằng ra tay sủng nịch sờ, sờ đầu của hắn, hắn cũng là hắn chỉ có mấy cái học sinh chi nhất, đối hắn, hắn cũng là phi thường sủng ái. Nào có, sở thúc mới càng ngày càng tuổi trẻ đẹp. Thiết Toa tử ngượng ngùng gái gái đầu, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng nhìn hắn, ở bọn họ cảm nhận chung, sở vân hàn giống như phụ thân giống nhau cao lớn, từ trước kia đến bây giờ, bọn họ đều cực kỳ tôn kinh yêu thích hắn. Này miệng nhỏ cũng càng ngày càng ngọt. Ha ha! Làm hắn cấp không đến, liền sở vân hàn đều lộ ra sán lạn tươi cười, những người khác cũng nhịn không được đi theo bật cười. Ngồi ở sở Vân Hàn trên đùi tiểu đoàn tử qua lại xem bọn hắn, không biết bọn họ vì cái gì cười, lại theo bản năng đi theo bọn họ cùng nhao cười, khỏe mắt dư quang quét đến tránh ở Dương Thụ phía sau Dương Liễu, quyết đoán nhanh nhẹn trượt xuống đem nàng từ Dương Thụ phía sau kéo ra tới. "Sở thúc ngươi xem, đây là ta muội muội Nga, nàng tên Liễu Nhi." Phảng phất là khoe ra cái gì bảo bối giống nhau, tiểu đoàn tử hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng thật ra liễu Nhi sợ tới mức trốn đến hắn phía sau, chỉ lộ ra một đôi đỏ đậm đôi mắt tiểu tâm lại cẩn thận đánh giá đối diện cái kia lớn lên rất đẹp, cười đến lên càng đẹp mắt thúc thúc, thật vất vả mới dài quá điểm thị khuôn mặt nhỏ hồng đến cùng quả táo giống nhau, ở nàng chỉ có kiến thức, còn không có xem qua như vậy xinh đẹp người đâu. chương 582 Hải Tử, chia sẻ gánh nặng, ở nàng đánh giá Sở Vân Hàn thời điểm, Sở Vân Hàn cũng ở đánh giá nàng. Tiểu cô nương không tính là thật xinh đẹp, ít nhất cùng tặng ra những cái đó nữ hài nhi so sánh với kém xa, bất quá nàng cặp kia màu đỏ đôi mắt liền cùng lưu ly giống nhau trong suốt lậu lây, nhưng thật ra phi thường dẫn nhân chú mục hơn nữa nàng co rúm cẩn thận ánh mắt, không khỏi lại làm hắn nhớ tới đã từng thiết hoa tử, nhớ rõ bọn họ mới vừa bái hắn vì tiền sinh thời điểm, thiết hoa tử cũng rất sợ sinh, luôn là tránh ở. Tiểu văn tiểu võ phía sau, đối nàng, Sở Vân Hàn vô hình trung lại nhiều vài phần hào cảm. Người kêu liếu nhi phải không? Ta kêu sở Vân Hàn, là thiết Oa tử tiên sinh, ngươi cũng có thể cùng hắn cùng nhau kêu ta sở thúc, không cần sợ, sở. sở thúc không phải người xấu, sẽ không thương tổn ngươi. Con lưng cùng hắn tầm mắt đối tề, sở Vân Hàn không dám tùy tiện vườn tay đi đụng chạm nàng, chỉ là ôn nhu nhìn nàng, dương liếu giống như cũng cảm giác được hắn thiện ý, sợ hãi nọa nọa nói, sở thúc. Yếu ớt tiếng mũi thanh âm không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ ràng lắm, bất quá sở vân hàn lại là rõ ràng nghe được. Ngoan, nói cho sở thúc, người tên đầy đủ gọi là gì? Biết hải tử đã tiếp thu hắn, sở vân hàn thử tính rối tay sở lên nàng khuôn mặt nhỏ, lăng kính hiền đám người thấy thế không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Trên thực tế, hắn kỳ thật vẫn luôn ở cân nhắc, tương lai muốn lấy cái gì thân phận đưa bọn họ tam huynh muội mang về. Nếu chỉ là cô nhi bé gái mồ côi nói, lấy kinh thành những người đó hiện thực, mặc dù có bọn họ hộ vệ, ba cái tiểu gia hỏa không tránh được vẫn là sẽ chịu hủy khuất, nguyên bản hắn còn nghĩ thật sự không được liền nhận. Hạ bọn họ làm nghĩa tử nghĩa nữ, giống khiếu bác giống nhau huynh đệ gian bài cái danh, lại làm tiểu thất cấp phong cái quận vương quận chúa gì đó, bọn họ cũng liền dành chính ngôn thuận, không ai dám lại nói ba đã bốn, bất quá, nhìn đến sở vân hàn hắn lại thay đổi ý tưởng. Dù sao Thiếu Khanh cùng Vân Hàn cũng sẽ không có chính mình hài tử, nếu bọn họ nguyện ý nói, làm tiểu thụ bọn họ làm bọn họ nhi nữ, chẳng phải là càng tốt. Thống lại, hắn là tuyệt đối sẽ không đem bọn họ lưu tại Nam Cường, đưa đi ô tôn bộ. Ta kêu Dương Liễu, năm nay 3 tuổi. Sở Vân Hàn sờ lên nàng thời điểm, Dương Liễu không cấm co rúm lại một chút, bất quá thực mau lại đỏ mặt nhỏ giọng nói. Hào ngoan hài tử, bọn họ là ca ca của người sao? Càng ngày càng thích cái này thẹn thùng tiểu nữ hài, không khỏi nàng quá khăn trương, sở vân hàn tầm mắt quyết đoán chuyển tới thiết hoa tử sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cùng nàng có vài phần tương tự hai cái tiểu nam hài trên người, xem bọn họ bộ dáng nhiều nhất bất quá năm sáu tuổi, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở kính hiên nơi này, nhưng lấy kính hiên tính nết, chỉ sợ này mấy cái hài tử cũng là đáng thương đi. ân Dương liếu theo hắn tầm mắt nhìn xem các ca ca mới ngoan ngoãn thẹn thùng ngật đầu, thiết hoa tử thấy thế chạy nhanh đưa bọn họ từ sau lưng lôi ra tới, chỉ vào sở vân hàng cho bọn hắn giới thiệu nói, tiểu thụ tiểu hòe, đây là sở thúc, là ta cùng tiểu văn tiểu võ tiên sinh, sở thúc, bọn họ là dương thụ dương hòe, là chúng ta tân đệ đệ. Sở thúc, so sánh với dương liếu, dương thụ dương hòe tuy rằng cũng có chút sợ người lạ, chung quy là nam hải tử, lá gan hơi chút lớn một chút, Ân, bé ngoan, đều lại đây ngồi đi, đừng đứng ở nơi đó. Không đành lòng bọn nhỏ tiếp tục khẩn trương, sở Vân Hàn lặng lẽ ném cho thiết hoa tử một ánh mắt, mấy cái hài tử cũng phân biệt ngồi xuống, tiểu đoàn tử tắc lôi kéo dương liếu cùng nhau dựa vào sở Vân Hàn, lăng kính hiên thấy thế ôm quá tiểu đoàn tử, sở Vân Hàn thuận thế đem dương liếu ôm đến chính mình trên đùi ngồi xong, thấy hắn như vậy thích hài tử, tàng thiếu khanh đôi mắt không khỏi lóe loe, lại là cái gì cũng chưa nói đấy mắt phiếm trần chuỗi sùng nịch chủ tử, kem tươi tới. Với lúc lúc này, Thủy Linh Nhi cũng mang theo mấy cái tiểu nha hoàn mang theo kem tươi lại đây. Tiểu đoàn tử cao hưng đến thẳng hoan hô, nhìn mâm trồng chất như núi kem tươi. Xôi ở mặt trên sữa bò cùng mức trái cây câu đến người ngón trỏ đại động. Mỗi người đều vui vẻ ăn một đại bản. Đại nhiệt thiên nhi, ăn cái này không thể nghi ngờ là nhất sảng. Cha, ta còn muốn. Một mâm ăn xong rồi. Tiểu đoàn tử không chút khách khí tạm đi miệng nhỏ yêu cầu, mặt khác mấy cái hài tử cũng mắt trông mong nhìn bọn họ, thực hiển nhiên, này phân băng phẩm phi thường thảo bọn họ niềm vui. Không được, một lần ăn quá nhiều nên tiêu chảy, buổi sáng không thể ăn, nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, buổi chiều ngủ chưa lên, ta có thể cho Thủy Linh Nhi lại cho các ngươi làm một phần. Từ trước đến nay Sủng Nhi Tử Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn yêu cầu, băng phẩm ăn lên là sảng nhưng hài tử dạ dày rốt cục nhược, ăn quá nhiều cũng không tốt. Vậy được rồi, cha nói chuyện phải giữ lời Nga. Tiểu đoàn tử tuy rằng còn chưa quá hiểu chuyện, nhưng hắn biết một chút, chính là cha quyết định sự tình là không thể thay đổi, đổi làm là nghiêm thịnh duệ cự tuyệt hắn, hắn khẳng định cùng hắn làm lũng chơi xấu, lăng kính hiên cự tuyệt hắn giống nhau liền tính lại khó chịu cũng sẽ tiếp thu, đây là một loại từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền dưỡng thành thói quen. Tiểu không lương tâm, Cha gì thời điểm nói chuyện không giữ lời. Hảo, mang muội muội bọn họ đi ngoạn nhi đi. Cha cùng sở thúc bọn họ có chuyện muốn nói. Tức giận quát quát mũi hắn. lăng kính hiên vô vô hắn ngông thúc dục hắn đi xuống. Thế toa tử cũng đúng lúc mà dẫn dắt dương thụ dương huệ đứng lên. Sở thúc, chúng ta chờ lát nữa lại liêu. Ta trước mang bọn đệ đệ đi tiểu thư phòng học tập. Ân, không cần quá mệt mỏi. Chờ lát nữa ta đi xem các ngươi. Sở vân hàn gật gật đầu. Tuy rằng có chút không tha, nhưng hắn đồng thời cũng biết, có một số việc là không thích hợp ở bọn nhỏ trước mặt nói. Ai? Vui vẻ đáp ứng một tiếng, thiết hoa tử liền nắm dương thụ dương hoẹ rời đi, tiểu đoàn tử cọ tới cọ lui không muốn đi, bất quá long trương thị lại đi tới bế lên dương liễu, còn chiều hắn vươn tay, tiểu đoàn tử không có cách, chỉ có thể biểu môi nhi lưu luyến môi bước đi rời đi, tiểu bộ dáng liền cùng là bị người vứt bỏ giống nhau. Xem đến nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đám người dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này, bướng bỉnh về bướng bỉnh lại cũng thực nghe lời là được, kính hiên, ngươi đem hải tử giáo rất há. Sở vân hàn lời trong lời ngoài không phải không có hâm mộ chi ý, mặc kệ là tiểu văn tiểu võ vẫn là tiểu đoàn tử, thậm chí là khiếu bắc, bọn họ đều giáo rất há. Thôi đi, ta ngươi còn không biết sao. Căn bản sẽ không làm cái gì phụ thân, tiểu đoàn tử biến thái đâu. Lăng Kính Hiên cũng không dám thật sự kể công, ở bọn họ xem ra, hoàn toàn là bởi vì bọn nhỏ chính mình hiểu chuyện, hắn trừ bỏ cung cấp bọn họ tốt đẹp hoàn cảnh, cơ bản không dạy qua bọn họ cái gì, tiểu đoàn tử liền càng đừng nói nữa, hắn chính là làm mọi người cấp sủng đại, hắn cái này đường cha ngược lại không bằng bọn họ như vậy sủng hắn. Không nói những cái đó, Thiếu Khanh, các ngươi lần này tới vừa lúc, nói vậy nam cương trạng huống kính bằng cũng cùng các ngươi nói đi. Hiện tại ta chính bất kể phí tổn cùng Khang Gia đấu võ đài, trước mắt mới thôi ta còn chiếm thượng phong. Bất quá lô lã cũng xác thật có chút nghiêm trọng là được. Tiêu dùng cơ bản là kính bằng ở mô đơn, nhưng ta lo lắng nhất không phải có thể hay không đánh sập Khang Gia. Trên thực tế, nếu không ra sai lầm, quá hai ngày Khang Gia liền sẽ gặp phải tổn thất thật lớn. Ta sợ chính là không thể bằng bản thân chi lực hoàn toàn hấp thu Khang Gia. Nam Cương trừ bỏ tứ đại gia tộc, còn có một ít địa Phương thượng phú hộ, bọn họ năng lực cũng là không dung kinh thường. Một khi khang gia lộ ra mệt mỏi, bao gồm giang gia ở bên trong Nam Cương sở hữu gia tộc chỉ sợ đều sẽ nhanh chóng cắn nuốt khang gia. Phương diện này sợ là phải ngươi hiệp trợ ta. Khang gia trong tay thương tuyến cùng tiền toàn bộ đều là thuộc về triều đình. Tuyệt không có thể lại dừng ở những người khác trong tay. Hắn không sợ phiền thoái, lại sợ lặp đi lặp lại nhiều lần trình diễn đồng dạng phiền thoái. Nguyên bản không biết bọn họ muốn tới. Hắn là tính toán làm viên tiểu kỳ đi thuyết phục thác bạt ra cùng hắn hợp tác, trong đó nguy hiểm không thể nghi ngờ là rất lớn, bất quá hiện giờ hiển nhiên là không cần, có tàng thiếu khanh ở, đủ để đỉnh mấy cái thác bạt gia dụng, hâm nguyên cùng bách vận các khai biến cả nước không chỉ có riêng là bởi vì hắn tàng lục ra thân phận. ân chuyện này ta đã hiểu biết qua, tối nay ta sẽ lại triệu tập mấy cái trưởng quầy cụ thể hỏi một chút trạng huống khang gia sự tình tạm thời liền giao cho ta đi. Tang thiếu khanh cũng không có chối từ, hơn nữa khó được đừng đắn, hắn cũng không phải tay không mà đến, nếu tới, khẳng định liền phải giúp bọn hắn giải quyết một ít phiền thoái. Có ngươi ở ta liền an tâm rồi, Vân Hàn, Hàn Lăng Thư Viện Nam Cương Phân Viện đã kiến hảo, trước mắt ta là ủy thác Diêu ra ở toàn quyền đại lý, ngươi có hay không hứng thú đi xem. Từ sở Vân Hàn không hề chủ trì chiều chính lúc sau, Hàn Lăng Thư Viện cơ bản liền tất cả đều là hắn một người phụ trách. Đối ngoại tuyên bố viện trưởng cũng là hắn, hiện giờ hắn cùng tặng Thiếu Khanh thành thân, hắn tự nhiên vẫn là hy vọng từ hắn phụ trách thư viện sự tình. Đi ngang qua Sơn Dương thành thời điểm ta liền cùng Thiếu Khanh đi xem qua, từ bề ngoài thượng xem, thư viện kiến đến không thể so kinh thành tổng viện kém. Tuy rằng quy mô muốn tiểu một chút, bất quá liền Nam Cương trạng hướng tới xem, cũng coi như không tồi, Nam Cương bốn thành khoảng cách cũng không xa, về sau đem liên tiếp bốn thành lộ tu hảo. Không thể nghi ngờ có thể vì đi học bọn nhỏ tỉnh hạ không ít thời gian, giai đoạn trước chúng ta trước nhìn xem, nếu là cũng không tệ lắm, hậu kỳ. Lại ở ngạc Nam Thành hoặc Vân Hải Thành lại cái một tòa thư viện, như vậy toàn bộ Nam Cương Hải tử đều có thể đọc thượng thư. Sở Vân Hàn cũng không phải hôn ăn uống, đã sớm đem Nam Cương hết thể sở chín, có hắn cùng tẳng thiếu khanh ở, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên trên người gánh nặng không cấm liền ít đi hơn phân nửa, thu phục Nam Cương cũng sắp tới. Ân, cái này ngươi xem làm đi, hôm nào ta làm Diêu thuấn hy vợ chồng tới một chuyến, các ngươi lẫn nhau làm quen một chút, về sau hàn lăng thư viện sự tỉnh ta liền mặc kệ. Gật gật đầu, lăng kính hiên quyết đoán phủi tay, kế tiếp hắn muốn toàn lực hấp thu khăng ra, thuận tiện xác định thác bạt ra thái độ, chế định bước tiếp theo kế hoạch, đến nỗi răng ra, thịnh Duệ đã ở xuống tay thu thập có quan hệ bọn họ mấy năm nay hành động tư liệu, bất quá vài thứ kia đều không thể trực tiếp vận ngã bọn họ. Nếu có thể tìm được mỏ vàng cùng quảng sắt nơi, có lẽ sẽ dễ dàng một ít, nhưng răng ra người phi thường rào hoạt, bọn họ đến nay đều còn không có thu được bất luận. Cái gì cùng mỏ vàng quặng sắt có quan hệ tin tức, hơn nữa bọn họ sau lưng còn có trong núi bộ tộc duy trì, kia cũng là phi thường khó giải quyết, thật sự không được, cuối cùng chỉ sợ thật sự muốn việc binh đao gặp nhau. Đại ca, ta muốn gặp thác bạt ra người, có thể hay không giúp ta an bài một chút? trước sau không như thế nào mở miệng viên thiệu kỳ đột nhiên nói mẫu thân di vật hắn đã mang đến mặc kệ thác bạt ra thái độ như thế nào hắn đều cần thiết hoàn thành mẫu thân di nguyện đem đổ vật giao cho thác bạt gia đương nhiệm gia chủ đây là hắn làm nhi tử cuối cùng có thể vì mẫu thân làm sự tình an bài là không thành vấn đề bất quá thiệu kỳ ngẫu nhiên ngươi có phải hay không cũng nên chọn chọn gánh nặng tâm mắt chuyển tới hắn trên người đều là người một nhà lăng kính hiên cũng không cùng hắn khách khí Theo Thịnh Duệ cách nói, ngày đó Thác Bạt ra đang nghe đến Thịnh Duệ nói cố nhân khi, rõ ràng đối cái này cố nhân tương đương để ý, nói cách khác, bọn họ rất có thể thật sự như đồn đái giống nhau, đối nữ nhi đặc biệt yêu thương, mặc kệ cái này nữ nhi hay không đã từng thương thấu bọn họ tầm, bọn họ đối nàng yêu thương sẽ không giảm bớt mảy may, Thác Bạt vượng hẳn là vẫn là nhớ rõ cái kia ly. Kinh phản đạo muội muội, hơn nữa có khả năng sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Đối viên Tiệu kỳ cũng nhìn với con mắt khác, nếu là cái dạng này lời nói, có lẽ bọn họ không cần phí quá nhiều sức lực liền có thể thu phục thác bạc ra, đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn không có nhằm vào thác bạc ra nguyên nhân, trực giác nói cho hắn, một cái coi trọng thân tình gia tộc, hẳn là không đến mức hư đi nơi nào. chương 583 thuyết phục thác bạc ra, 3 năm trước đây, triều đình cách cục ổn định xuống dưới sau, viên Tiệu kỳ theo hứa hẹn một mình làm trò lao quốc công cùng thế tử vợ chồng mặt thẳng thắn thành khẩn chính mình cảm tình cũng yêu cầu dựa theo tối cao cách hôn lễ lưu trình nên thú lăng kính hàn nếu bọn họ không đồng ý kia hắn vứt bỏ viên dòng họ này trực tiếp sửa tên tiểu kỳ thoát ly vin gia nói đơn giản chính là vì lăng kính hàn vứt bỏ hết thảy bao gồm cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân kia một ngày quốc công phủ nháo phiên thiên con chỉ vào hắn nói roi tông đường thế tử nói cái gì cũng không cho phép hắn cưới cái nam nhân làm vợ. Hơn nữa thế tử phu nhân thường thường suối dục hai câu, viên thiệu kỳ cùng phụ thân hắn nháo đến chỉ kém không có động thủ, vừa mới bắt đầu, còn lại mấy phòng người ngại với viên quốc công ở đây cũng không dám nói được quá lộ liễu. nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đề cập thế tử kế thừa vấn đề, viên quốc công tức vị là thừa kế, nếu là thế tử một mạch không có hậu nhân. Vậy cần thiết sửa mặt khác mấy phòng người lập vì thế tử, nói xong lời cuối cùng, thế tử phu nhân thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ nói cái gì đáp ứng cũng có thể, cần thiết ở nàng nhà mẹ để chọn lửa cái hài tử nhận làm con thừa tự lại đây, tương lai kế tục quốc công tức vị, mặt khác mấy phòng người khẳng định là sẽ không làm tức vị rơi xuống người ngoài trong tay, thấy lao quốc công không nói gì, mấy cái chị em dâu liền sẽ rách ra mặt nháo khai, nhìn chính mình nhi tử tức phụ nhi vì tức vị tranh đến. Vỡ đầu chảy máu, lao quốc công dưới sự tức giận suốt đêm thượng thư hoàng thượng, tức đoạt trưởng tử thế tử danh hiệu, cũng trực giác lướt qua hắn đem quốc công tức vị truyền cho viên thiệu kỳ. Chuyện này một lần khiến cho mấy phòng người bất mãn, bao gồm viên thiệu kỳ phụ thân cùng mẹ cả, bất quá lao quốc công từ trước đến nay là nhất ngôn cựu đình, hơn nữa hoàng thượng cũng thực mo hạ chỉ, cơ bản đã không có phiên bản đường sống, nhưng tất cả mọi người không biết chính là, lao quốc công cũng không phải nhất thời xúc động. Lăng ra người nhân phẩm hắn vẫn là tin được, thấy viên tiệu kỳ đối lăng kính hàn nhất vãng tình thâm, hắn cân nhắc luôn mãi, cùng viên tiệu kỳ đạt thành hiệp. Nghị, chỉ cần hắn có thể kéo giải viên ra huy hoàng, thành lập quân công, hắn tự mình thượng lăng ra cầu hôn, làm hắn vẽ vang nên thú lăng kính hàn, nhìn như là vì gia tộc đại nghĩa xuất phát yêu cầu, thực chất thượng rất nhiều người đều biết, lao quốc công dụng tâm lương khổ, tưởng bức bách đã lười nhắc quán tôn tử kiến công lập nghiệp, làm ra một phen thành tích tới. Để tránh tương lai có người nói hắn là dựa vào tổ tiên che bóng mới có thể cưới đến lăng ra người. Lúc sau viên thiệu kỳ liền đảo qua vãng tích suy sút, không hề mỗi ngày dính lăng kính hàn, tiến vào nghiêm thịnh Duệ dưới chướng đảm nhiệm một người mang binh giáo quý, chỉ chờ chiến tranh khai hỏa, có thể kiến công lập nghiệp, lấy quân công vì xính lệ nên thú lăng kính hàn. Viên thiệu kỳ mấy năm nay nỗ lực cũng là rõ như ba ngày, lại khổ lại mệnh huấn luyện hắn đều không có một câu hóa nghiệm mỗi ngày đều mang theo hắn dưới trướng binh sớm nhất bắt đầu luyện tập, nhất vãn kết thúc luyện tập, bất quá, một cái thói quen lười nhác người, trong xương cốt kỳ thật vẫn là lười nhác, hắn nỗ lực đều là vì nên thú lăng kính hẳn, bởi vì có cái này động lực, hắn mới có thể không ngừng nỗ lực, đến nỗi chuyện khác, hắn vẫn là trước sau như một không đệ bụng, đây là lăng kính. Hiên vì sao phải cầu hắn ngẫu nhiên cũng nên chọn chọn gánh nặng nguyên nhân, không có triều đỉnh, từ đâu ra tướng quân. Nam Cương vấn đề không giải quyết, Đông Quốc hoặc Bắc Man một khi tới Phạm, bọn họ hai mặt thụ địch, loạn trong giặc ngoài, nói gì kiến công lập nghiệp. Đại ca muốn cho ta làm cái gì? Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày sau, viên thiệu kỳ cực kỳ bình tĩnh hỏi, gánh nặng sao? Hắn không phải không nghĩ chọn, chỉ là không biết vì cái gì, không có mục tiêu, hắn liền không có nỗ lực động lực, trước mắt ở hắn cảm nhận chung, trừ bỏ lăng kính hẳn, duy nhất dư lại mục tiêu chính là kiến công lập nghiệp. Thuyết phục thác bạc gia, đều là người một nhà, khách khí gì đó không cần. Lăng Kính Hiên nhìn hắn hai mắt tiếp tục nói, chúng ta đã điều tra qua, thác bạc gia là cái cực kỳ coi trọng thân tình gia tộc. Hơn nữa thác bạc gia đời đời nữ nhi đều tương đối gian nan, đối nữ nhi, bọn họ càng là có gần như biến thái sùng lịch. Người mẫu thân là hiện tại thác bạc gia gia chủ thác bạc vượng thứ muội, ngày đó thịnh duệ dò hỏi qua hắn, hắn tựa hồ còn đối với người mẫu thân có cảm tình, có thể nói. Ta hy vọng ngươi có thể nói phủ. Thác bạt vượng quy thuận triều đình, không cần lại cùng giang gia thông đồng làm bậy. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ thượng tấu triều đình, trước kia sự toàn bộ xóa bỏ toàn bộ, bao gồm tứ đại gia tộc mỗi năm lặng lẽ khấu hạ thuộc về triều đình thuê má, cũng bao gồm chúng ta mới tới Nam Cương, tứ đại gia tộc liên hợp chặn giết chuyện của chúng ta, sở hữu hết thể đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng về sau, hắn liền không thể lại lấy cái gì tứ đại gia tộc tự cho mình là. Càng không thể làm những cái đó Phản kháng triều đình sự tình Nếu có tái phạm, định san bằng thác bạt ra Hẹp dài đơn phượng nhãn đột nhiên gian sát khí tràn ngập Cấp diêu ra cơ hội Đó là nhân gia có nhất định giác ngộ Hơn nữa diêu thuấn hy vợ chồng cũng đích xác thực không tồi Đến nôi thác bạc ra Có thể nói hoàn toàn là xem ở viên thiệu kỳ mặt mũi thượng Đừng nói cái gì hắn lợi dụng người khác thân tình gì đó Mọi người đều là tương đồng Vì càng nhiều người sinh mệnh Bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật đều phải vật tân kỳ dụng, ở đi vào Nam Cương phía trước, lăng kính hiên tuyệt đối. Không có nghĩ tới buông tha bất luận cái gì một cái gia tộc, thậm chí hắn còn làm tốt cần thiết san bằng Nam Cương chuẩn bị, bị đuổi giết rơi vào trong sông thời điểm, hắn cũng từng âm thầm cùng chính mình nói qua, chỉ cần hắn không chết, kế tiếp nên đến phiên người khác đã chết, khi đó hắn là thật sự tính toán tứ đại gia tộc một cái không lưu, nhưng, hắn gặp chắc hắn. Chắc hắn bị người hại thành như vậy đều không có quên quá Nam Cương ba Thánh, không có quên bảo hộ Nam Cương Hòa Bình chức trách, cuối cùng thậm chí dùng chết tới hiểm hộ bọn họ thoát đi. Hắn tinh thần cảm động hắn, cũng chấn an đáy lòng thức tỉnh thị huyết giá thú. Đây là vì cái gì hắn ra tới sau chẳng những không có áp dụng bất luận cái gì kịch liệt thủ đoạn trả thù. Ngược lại lần nữa thoái nhượng, đối đại khang gia cũng thà rằng tốn thời gian chậm rãi lộng suy sụp bọn họ. Nguyên nhân căn bản, chắc hắn di nguyện. Hắn tưởng giúp hắn hoàn thành, tận khả năng không cần ở Nam Cương trên mảnh đất này phát động chiến tranh. Hảo, ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ. Trong mặt nửa ngày sau, viên thiệu kỳ nhìn hai mắt thận trọng nói, tuy rằng hắn cùng thác bạt ra người cơ bản chưa nói tới cái gì thân tình, nhưng bọn hắn trước sau là mẫu thân nhà mẹ đẻ, đại ca cùng vệ ca tính tình hắn là hiểu biết, nếu thác bạt ra nhất ý cô hành, kia tiếp theo cái hủy diệt khẳng định chính là thác bạt ra, bọn họ nếu tới Nam Cương liền sẽ không lại làm Nam Cương lưu lại cái gì thai hoang lầm, thác Bạc gia hoặc là quy thuận, hoặc là diệt, không, có cái thứ ba lựa chọn. Ân, vậy ngươi an bài một chút đi, ở hết thể không có định luận phía trước, trước đừng làm cho Giang gia hoặc Khang gia nhận thấy được. Lăng Kính Hiên gật gật đầu chuyển hướng nghiêm thịnh Duệ, trước mắt hắn là toàn quyền phụ trách bên ngoài, muốn như thế nào cùng Thác Bạc gia liên hệ, hắn so với hắn rõ ràng hơn. Tối nay ta làm nghiêm tư tự mình đi một chuyến, Thiệu Kỳ Ngươi không phải nói mâu thân di vật giao cho thác bạc ra. Lấy ra tới làm tín vật đi. Khi nói chuyện, hồ mắt chuyển hướng về phía viên thiệu kỳ, thác bạc ra lại thần bí lại điệu thấp, cho tới bây giờ hắn đều còn sợ không rõ đối phương tính tình, vì tránh dẫn đến không cần thiết xung đột, có cái tín vật luôn là tốt, ít nhất làm cho bọn họ biết, lần này bí mật theo chân bọn họ gặp mặt thật là bọn họ cố nhân. Ngay vậy, viên Tiệu kỳ từ trong lòng ngực lấy ra cái cũ xưa túi tiền, mặt trên tiêu không thuộc về trung nguyên đồ án kim chỉ đã có chút phát thất bại, bất quá nhậm nhiên có thể nhìn ra tới, nó mới tinh thời điểm hẳn là thật xinh đẹp. đón đại gia nhìn chăm chú, viên tiểu kỳ kéo ra túi tiền từ bên trong đảo ra một đôi hoàng kim được khảm móng tay út lớn nhỏ ngọc thạch chứng mặt hoa thai đây là mẫu thân di vật, nghe nói là nàng trưởng huynh, cũng chính là thác bạt gia đương nhiệm gia chủ ở nàng 10 tuổi khi đưa cho nàng quà sinh nhật. năm đó mẫu thân hoài ta một mình một người đi trước kinh thành. Trên người sở hữu có thể bán trang sức đều bán, cũng chỉ có này đối hoa thai, nàng luyến tiếp bán, nàng còn trên đời thời điểm thường thường nói, đây là nàng duy nhất có thể tưởng nghiệm người nhà đồ vật nguyên bản nàng còn nghĩ, nếu lao ra tử không muốn làm ta nhận tổ quy tông, khiến cho ta cầm này đối hoa thai đến Nam Cương tìm thác bản ra, nàng nói hắn thực xin lỗi nàng người nhà, bị thương bọn họ tâm, nhưng nàng tin tưởng, nếu hắn không còn nữa, Nàng người nhà nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng duy nhất như tử, ta không biết người khác là như thế nào đánh giá ta mẫu thân, nhưng ở trong lòng ta, nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Cầm kia đối hoa thai nhẹ nhàng cọ sát, viên thiệu kỳ thanh âm không cấm nhiễm một chút nghẹn nào, rất nhiều ngoại thất tử hoặc là con vợ lẽ đối chính mình thân phận đều thực tự thi, hắn lại trước nay không có như vậy cảm giác, bởi vì hắn một khi tự thi, tương đương chính là gián tiếp phủ định hắn mẫu thân, cho tới nay. Hắn đều đương chính mình trưởng tử đích tôn, chưa bao giờ từng có nửa phần tự ti. Mỗi người đối tình yêu kiên trì đều không giống nhau, mẫu thân ngươi là đúng hay sai cũng không phải chúng ta có thể đánh giá, chỉ cần nàng chính mình cảm thấy hết thể đều là đăng giá, kia làm nhi tử ngươi liền không cần thiết vì nàng khổ sở. Này nếu là đã ở thỏa thỏa tiểu tam một quả, khẳng định sẽ bị người mắng thật sự thảm, nhưng nơi này là cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp là đương nhiên sự tình. Đối với viên thiệu kỳ mẫu thân vì ái không màng tất cả hành động, đơn thuần đứng ở cổ nhân góc độ tới nói, lăng kính hiên là kính nghệ, phóng nhãn đương kim thiên hạ, phỏng chừng không mấy người phụ nhân có gan giống nàng giống nhau, nhưng làm hắn cá nhân tới nói, hắn lại cảm thấy hắn mẫu thân có chút ngu xuẩn, đổi làm là hắn, tuyệt đối. Không có khả năng khổ đã chết chính mình làm đầu sỏ gây tội nam nhân hảo quá, kia không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Mẫu thân qua đời nhiều năm, Ta không sai biệt lắm cũng bung ra những cái đó chấp nghiệm. Duệ ca, cái này hoa thai mặt sau có ta mẫu thân khuê danh. Thác bạc gia chủ vừa thấy hẳn là liền sẽ biết. Dư lại này chỉ ta muốn hôn tự giao phối cho hắn. Trước mắt liễm đi nhìn đến mẫu thân di vật sở hiện lên thương cảm. Viên thiệu kỳ đem trong đó một con hoa thai giao cho nghiêm thịnh Duệ. Một khắc chỉ tắc bị hắn cẩn thận nạp lại tiến túi tiền. Linh. Tiếp nhận hoa thai nghiêm thịnh Duệ lật qua nó vừa thấy. Trứng mặt mặt sau đích sắc có khắc một cái nho nhỏ linh tự, thác bật linh, nghe thấy tên liền biết, hắn mâu thân đã từng chỉ sợ cũng là linh tú khả nhân nữ tử đi. Ngề hà vận mệnh vô dụng, thế nhưng gặp được như vậy cái nam nhân. Kính hàn bọn họ thế nào? Cha mẹ còn hào đi. Nên nói sự tình đại khái cũng nói được không sai biệt lắm, lăng kính hiên bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói đến người nhà, tôi cười lại một lần trở lại bọn họ trên mặt. Cha mẹ cũng khỏe. Giang Nam vùng lũ lụt đã được đến khống chế, tiểu thất lật xem ngươi năm đó cấp vân hàn thống trị nội hải bản vẽ, từ giữa tìm được rồi linh cảm, tính toán y lìa dạng họa hồ lô, xây dựng chống lũ đập lớn, trước mắt chuyện này đã đề thượng nhật trình, chờ hồng thủy hoàn toàn rút đi, khả năng liền phải an bài người chứng thực. Viên thiệu kỳ cũng đảo qua lúc trước thương cảm, chủ động nói lên triều đỉnh phát sinh sự tình, những việc này tiểu thất kỳ thật là không cho bọn họ nói bởi vì hắn cảm thấy đại ca bọn họ ở Nam Cương đã đủ khó khăn, không nên lại lấy loại chuyện này tới phiền bọn họ. Ha ha! Không hổ là mỗi người ca tụng đế vương, tiểu thất càng ngày càng cụ bị hiền đế tư chất. Trị thủy vốn dĩ chính là thông dụng, hắn lúc trước họa bản vẽ cũng không được đầy đủ là thống trị nội hải bản vẽ, rất nhiều đều là có thể vận dụng đến đường sông khơi thông cùng thống trị mặt trên. Hắn có thể phát hiện điểm này, đại biểu hắn thật là có ở nỗ lực nghiên cứu. Như thế nào là một cái hảo hoàng đế? chương 584 Vân Hàn thay đổi, Giang gia gia chủ. Hiền cái gì hiền? Nếu không phải hắn, ta đã sớm tới. Bất quá, nói đến cái này sở Vân Hàn liền tới khí, nguyên bản ở biết được lăng kính hiên cư nhiên lừa hắn, sơn hắn bắt thượng thời điểm đi Nam Cương, hắn là tính toán lập tức mướn mau thuyền Nam Hạ, ai biết tiểu thất trong chốc lát tìm loại lý do này, trong chốc lát lại tìm cái loại này lý do. Thậm chí liền trang bệnh đều dùng tới, chết sống chính là không cho hắn nam hạ, làm đến hắn đều tưởng chịu hắn, cuối cùng vẫn là thiếu khanh xem bất qua đi, cùng hắn đơn độc hàn huyên ban ngày, hắn mới đáp. Ứng làm cho bọn họ tùy viên thiệu kỳ nam hạ, hắn này trong lòng đến bây giờ đều còn đổ đâu. Thế thế, biết nội tình tầng thiếu khanh viên thiệu kỳ đều nhịn không được che miệng cười trộm, không biết nội tình nghiêm thịnh Duệ nhướng mày liết hắn một cái, tựa hồ có điểm kỳ quái hắn cư nhiên cũng sẽ bán giận. Mà lăng kính hiên lại là ở ngắn ngủi trinh lăng sau một tay sử ở trên mặt bàn nâng đầu hứng thú không vui nhìn hắn. Vân Hàn, ngươi thay đổi. Tấm tắc. Tình yêu lực lượng cũng thật vĩ đại, ngắn ngủ mấy tháng không thấy. Từ trước đến nay thanh lanh cao ngạo sở Vân Hàn cư nhiên học được hắn giận là chúng ta lục ra quá sùng hắn. Vẫn là hắn buông xuống hết thảy dần dần trở nên càng giống một người bình thường. ân Biến cái gì? Còn không phải như vậy. Sở Vân Hàn kỳ quái nhìn xem chính mình, giống như cũng không có phát hiện chính mình có cái gì bất đồng, từ điểm này liền càng không khó coi ra, hắn thật là thay đổi. Ân, vẫn là như vậy, chỉ là so trước kia càng có bình dân. Lăng Kính Hiên xem như nói được tương đối đúng trọng tâm, trước kia sở Vân Hàn cũng thực hảo, bất quá chính là quá không dính khói lửa phàm tục, tổng cho người ta khoảng cách cảm, có lẽ là bởi vì trên người trách nhiệm quá nặng, có quá nhiều chói buộc đi vốn là không phải thực bình dị gần gũi người càng là xa cách đến cao không thể phản, như bây giờ sẽ đoán giận sở Vân Hàn cuối cùng là giống cái người bình thường, hắn nhưng thật ra man thích hắn loại này thay đổi, bởi vì, này đại biểu hắn là thật sự thực hạnh phúc. Nói được ta trước kia liền cao không thể phản giống nhau. Ngạch sở Vân Hàn tiếng nói vừa dứt nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cùng viên tiểu kỳ đồng thời gật đầu, sở Vân Hàn lập tức mãn đầu hát tuyến, tầm mắt không khỏi chuyển hướng thằng Thiếu Khanh. Ai đoán ánh mắt phẳng phất là đang nói, ta lúc trước liền thật như vậy cao không thể phản. Đừng nghe bọn họ nói bữa, mặc kệ là trước đây ngươi vẫn là hiện tại ngươi, đều là ta yêu nhất. Trước kia không đến ân ái tú, mỗi ngày nhi xem người khác tú ân ái, hiện giờ thật vất vả ôm được Mỹ nhân về, thằng thiếu khanh cũng không phải gì khách khí chủ nhân, một tay ôm lên hắn eo liền ở trên mặt in lại một hồn, cặp kia tràn ngập khoe khoang hồ ly mắt còn khiêu khích hướng nghiêm thịnh Duệ lằng kính hiên nhìn qua đi. Tựa hồ là lại nói, nhìn đến không có, lao tử không bao giờ dùng xem các ngươi tú ân ái. Làm gì đâu? Ban ngày ban mặt. Bất quá, giống như trong lòng ngực hắn sở vân hàn liền không như vậy cấp lực phối hợp, ngẫm lại cũng là, sở vân hàn ra mặt sao có thể cùng người nào đó dường như, hậu đến viên đạn đều đánh không mặc. Ha ha! Tiểu lục tử, như vậy mới là tình nhân tú ân ái chính xác mở ra phương thức. Tiếp thu đến người nào đó khiêu khích. Nghiêm Thịnh Duệ chỉ là đôi mắt một thâm, đảo cũng không thật sự cùng hắn giống nhau ở nào, nhưng Lăng Tĩnh Hiên lại làm cho mọi người mặt đứng lên khóa ngồi ở Nghiêm Thịnh Duệ trên người, nói cho hết lời, đôi tay cũng phủ hắn mặt nhắm ngay hắn cánh môi hung hăng hôn đi xuống, hầu hạ ở một bên Lăng Vân Tống Thủy Linh lập tức đỏ mặt xoay người không xem bọn họ, Tang Thiếu Khanh lại ghen ghét đến đỏ mắt. "Uy, đại ca, không mang theo như vậy a, các ngươi là tưởng bức tử ta sao?" Viên Thiệu Kỳ ngồi không yên, Hiện tại là như thế nào à, bọn họ một đám có đôi có cặp tú ân ái, ý định cùng hắn không qua được có phải hay không? Liên biết khi dễ hắn người cô đơn. Thấy rõ ràng sao? Tiểu lục tử, lúc này mới kêu tú ân ái, ngươi về điểm này nhi đạo hạnh thiếu bắt được chúng ta trước mặt khoe ra. Làm lơ viên thiệu kỳ kêu rên, cánh môi đã đã ướt nước lăng kính hiên sần ngồi ở nghiêm thịnh duệ trên đùi, một tay đắp bờ vai của hắn đầy mặt tươi cười, tiểu dạng còn không phải là cưới tức phụ như sao, dám theo chân bọn họ gọi nhịp, chán sống, cho hắn mười cái lá gan, hắn cũng không dám thật gặm thượng Vân Hàn, tiểu nộn đôi môi, trừ phi, hôm nay buổi tối hắn tưởng phòng không gối chiếc, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, Vân Hàn sẽ không khinh tha hắn, xem như ngươi lợi hại, còn có, ra có tên có họ, đừng lại làm ta nghe được tiểu lục tử bà chữ, không phục được không, xem một cái trong lòng ngực Vân Hàn, Thân cái gương mặt liền đỏ mặt, hắn muốn thật. Vẫn là tính, nhân ra hắn còn xem như tân hôn kỳ đâu. Nếu như bị phạt quỷ bản tính hoặc ngủ giường bàn đạp, hắn không được nôn chết. Ha ha! Tiểu lục tử man tốt ta, đại biểu chúng ta thân cận không phải. Thay đổi người khác buồn phi còn không vui kêu đâu. Khó được có người có thể đấu võ mồm, lăng kính hiên cũng không cùng hắn khách khí, nói rõ muốn tức chết hắn. Thân cận cái con khỉ, ra cùng ngươi không thân, cảnh cáo ngươi hoặc là quy quy củ củ tiêu lục gia, hoặc là liền ít đi khanh tiểu lục tử không chuẩn tiêu. hồ ly mắt hung hăng chừng mắt hắn, hắn là đời trước thiếu hắn vẫn là như thế nào? vì lên sợi mỗi lần đều khi dễ hắn, còn không phải là trước kia ở hắn tân hôn thời điểm đánh hắn một quyền sao? kia đều bao nhiêu năm trước chuyện cũ dích, đến nỗi vẫn luôn ghi hận đến bây giờ sao? lục gia phải không? thực hảo thực hảo, lăng kính hiên quỷ dị cười, chuyện đột nhiên vừa chuyển. Vân Hàn, không, ta về sau đến sửa miệng ở lục tẩu tử, lục tẩu tử. Ngậy, một ngụm một cái lục tẩu tử, kêu đến sở Vân Hàn ra đầu tê dại, đầu bỏ mãn hoa lệ lệ hát tuyến, ta có thể bình thường điểm như không. Ta phi thường không ngại ngươi tiếp tục kêu ta Vân Hàn. Lục tẩu tử thật là lôi chết người có hay không? Khó mà làm được, ngươi đều là lục gia người, ta lại kêu ngươi Vân Hàn cũng quá không thích hợp, vẫn là lục tẩu tử hảo. Có phải hay không A lục ra? Trên thực tế, Lăng Kính Hiên chính mình cũng thực lôi, bất quá vì chỉnh tàng thiếu khanh, hắn đang ở nỗ lực khắc chế muốn ôm bụng cười cười to xúc động. Ngậy! Ngươi nhà dám lại đồ phá hoại một chút sao? Tàng thiếu khanh khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa không có một cái tắt cho hắn trụ qua đi, khi dễ hắn liền tính, làm gì khi dễ nhà bọn họ vân hàn? Dám A, không có gì là ta không dám, lục tẩu tử ngươi nói đúng đi. Tiểu lục, đêm nay ngươi một người ngủ. Chịu không nổi lăng kính hiên chọc ghẹo, sở vân hàn quyết đoán đầy mặt đen nhánh tìm được rồi vấn đề ngọn nguồn. A Ha ha ha! Tăng thiếu khanh vẻ mặt một bức, nhìn đến nơi này, lăng kính hiên rốt cuộc nhịn không được đi xuống. Nào vào nghiêm thịnh duệ trên người cười đến thẳng không dậy nổi eo, có hắn đi đâu. Nghiêm thịnh duệ viên thiệu kỳ cũng không hề nhẫn mại, phóng nhãn thiên hạ, có thể làm đường đường Tăng lục ra an mệt người nhưng không nhiều lắm. Lăng kính hiên xem như một cái, xem thằng thiếu khanh kia phó sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng liền biết, hắn đả kích có bao nhiêu đại. Ngạc nam thành ngoại giang ra gia chấn. Người xác định thật sự nhìn đến một cái cùng thác bản vượng lớn lên có vài phần tương tự nam nhân cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau. Giang gia ra gia chủ giang khánh sơn thư phòng nghe được thuộc hạ hội báo, giang khánh sơn nhăn chặt mày, thác bản ra tuyệt đối sẽ không giống Diêu ra giống nhau chủ động phái người cùng nghiêm thịnh duệ kỳ hảo càng không thể có thể làm trong nhà con cháu cùng Nghiêm Thịnh Duệ cùng nhau vượt mã đồng hành, cái kia cùng thác bạt vượng lớn lên giống nam nhân là ai? Chẳng lẽ, xác định, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai, bọn họ vào thành thời điểm tiểu nhân còn sen lẫn trong bá cánh trung lặng lẽ tới gần quá bọn họ, tàng ra lục ra giống như kêu hắn tiệu kỳ, mặt khác theo chân bọn họ đồng hành cái kia nam tử lớn lên cực Mỹ, hẳn là chính là đã từng thái hậu. Lục ra mấy tháng trước vừa mới cưới vợ cả sở Vân Hàn. Một thân vải thô áo tăng nam tử khẳng định gật đầu, vì hướng ra chủ hội báo tin tức này, hắn liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi liền ra roi thuốc ngựa gấp trở về. Thiệu Kỳ, Thiệu Kỳ. Giang Khánh Sơn dựa lưng vào ghế rửa ngửa đầu, trong miệng không ngừng nhỉ non Thiệu Kỳ hai chữ, khiếp lại hai mắt đột nhiên trứng to, viên Thiệu Kỳ. Ta nhớ ra rồi, nhiều năm trước, thác bạn vượng thứ mỗi thác bạn linh yêu bên ngoài nam nhân còn châu thai ám kết, lặng lẽ gạt người nhà đi ra ngoài tìm nam nhân kia, ngay từ đầu ta cũng không biết nam nhân kia chính là viên quốc công thế tử, là chúng ta xếp vào ở kinh thành nhãn tuyến nhận ra thác bạt linh, cảm thấy kỳ quái mới có thể hướng ta hội báo, sau lại xác định thác bạt ra cũng xác thật là không biết chuyện này, ta liền không hỏi đến, không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên đem viên thiệu kỳ cũng tìm tới, hơn nữa tẳng thiếu khanh cùng sở vân hàn. Xem ra thịnh thân vương đối Nam Cương thật là nhất định phải được. Giang Khánh Sơn trên mặt che kín âm thiếu cùng hung ác, nguyên bản hắn tưởng chờ nhìn đến thịnh thân vương cùng khang gia phân ra thắng bại tái hành động. Hiện tại tựa hồ không có khả năng, thác bạt ra coi trọng thân tình, đặc biệt đối nữ nhi gần như biến thái sủng địch. Nếu là từ viên thiệu kỳ ra mặt, lấy thác bạt vượng năm đó đối thác bạt linh cơ hồ không có điểm mấu chốt sùng ái, nói không chừng thác bạt ra liền sẽ trở thành cái thứ hai diêu ra mà khang ra bên kia tuổi hồ cũng không chiếm. Được cái gì thượng phòng, một đường đều bị đẹp nặng đánh, đến lúc đó nếu chỉ còn lại có bọn họ răng ra, kia nhưng chính là độc mộ khó căng. Gia chủ, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp mới được, bằng không. Nam nhân không có nói xong, ở diêu ra người hiệp trợ hạ, Sơn Dương Thành bá tánh càng ngày càng tin phục quan phủ, hơn nữa tiện cho dân tiệm tạp hóa thật là hàng ngon giá rẻ, cũng vì thịnh thân vương bọn họ thu mua không ít người tâm. Tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ liền trong núi bộ tộc đều. Không có những cái đó bộ tộc duy trì, Giang ra nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như cái có được một chút binh lực phiên vương. Nghiêm thịnh duệ lại là có tiếng kêu dũng thiệt chiến, Giang ra căn bản nhận không nổi hắn bẻ gãy nghiền nát vũ lực công kích. Gấp cái gì? Đồ vô dụng, một chút ngoài ý muốn liền dọa thành như vậy, như thế nào làm đại sự? Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, Giang Khánh Sơn nuốt dâu hơi làm trầm tư lúc sau hỏi. Thiếu chủ hiện tại ở nơi nào? Từ lần trước lúc sau, hắn cái kia từ nhỏ liền không phục từ quản giáo nhi tử lại không biết nơi nào không hài lòng, hoa đến khu mỏ đi rất dài một đoạn thời gian, trước hai ngày mới đầy mặt hồ cha chạy về tới, làm đến hắn tưởng gian dạy hắn hai câu đều mắng không ra khẩu, hắn chưa bao giờ như thế chật vật quá, bất quá nghĩ đến ngày đó nghiêm thịnh rệ làm cho như vậy nhiều người mặt cho hắn một chân, hắn lại mềm lòng, thay đổi là hắn. Trong lòng sợ là cũng sẽ không cân bằng. Hẳn là ở chính mình trong viện đi. Thiếu chủ sau khi trở về giống như vẫn luôn không ra qua sân. Không biết hắn vì cái gì sẽ hỏi thiếu chủ, nam nhân thành thật trả lời. Chạm vào. Đáng chết hôn chướng đồ vật, hắn còn tưởng suy suốt tới khi nào. Đột nhiên một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, Giang Khánh Sơn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lần đó đã kích đối từ trước đến nay vô pháp vô thiên bọn họ tới nói thật là rất lớn. Nhưng này đều hai tháng đi qua, hắn cũng đã trở lại, cư nhiên vẫn là như thế chưa gượng dậy nổi, về sau hắn còn như thế nào đem giang ra giao cho hắn. Nam tử thấy thế cũng không dám nói nhiều, chỉ là cung kính thối lui đến giống nhau, mặc kệ thiếu chủ như thế nào suy sút hắn đều là giang gia tương lai khoang lái người, là gia chủ đích trưởng tử, gia chủ có thể mắng hắn, bọn họ hạ nhân lại là một câu đều mắng không được. Đi, lập tức đi đem hắn cho ta gọi tới. Liền nói ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Không biết qua bao lâu, Giang Khánh Sơn lại phẫn nộ quát. Vâng. Từ từ, nam nhân mới vừa xoay người lại bị gọi lại, Giang Khánh Sơn hơi làm trầm mặc sau còn nói thêm, đem phu nhân cũng kêu lên tới. Vâng. Tuy rằng nháo không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nam nhân vẫn là cùng cung kính kính lui xuống, nhìn hắn bóng dáng biến mất ở thư phòng. Giang Khánh Sơn trên mặt tức khắc hiện lên vặn vẻ âm oan, thịnh thân vương. Ngươi mơ tưởng dễ dàng khống chế Nam Cương. chương 585 Khang ra bại cục. Mỗi năm nhị đến tháng 6 đều là thổ sản vùng núi đại lượng ra hóa thời gian. Nam Cương sơn nhiều mà thiếu, thổ sản vùng núi sản lượng là kinh người. Nam Cương mỗi người thiện dùng đầu, nói cách khác cũng là mỗi người thiện phân biệt thảo dược. Các loại chân quý dược liệu, sơn chân, gia thú chợ đều thuộc về thổ sản vùng núi một loại. Dĩ vãng đại bộ phận thổ sản vùng núi trong núi người đều sẽ đưa đến Khang ra cửa hàng. Ở thổ sản vùng núi này một hối, Khang gia cơ hồ là lũng đoạn, bọn họ thu mua giá cả thường thường rất thấp, bán ra giá cả lại phi thường quý, trong núi người chỉ đồ đổi cái tiền, cũng không có mặt khác nguồn tiêu thụ, lại tiện nghi cũng chỉ có thể bán cho bọn họ, Khang gia thu thổ sản vùng núi lúc sau còn sẽ làm người làm kỹ càng tỉ mỉ phân loại, tới rồi nhất định thời gian điểm, tinh lũy cũng đủ nhiều lượng liền phái đoàn xe đi qua trong tay bọn họ thường tuyến phát hương, cả nước các nơi Này bên trong lợi nhuận có thể nói kinh người. Năm nay tiện cho dân tiệm tạp hóa đồng dạng quải ra thu mua thổ sản vùng núi chiêu bài, nhưng khang gia người cũng không có để ở trong lòng. Thổ sản vùng núi chủng loại phong đa, phẩm chất so le không đồng đều, nơi nào là người ngoài nói nhúng tay là có thể nhúng tay. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ bồi đến kêu cha gọi mẹ, đặc biệt nhìn đến căn bản không có vài người sẽ đưa thổ sản vùng núi đi bọn họ nơi đó sau. Khang gia tử lao gia tử. Cho tới bình thường trưởng quầy tiểu nhị, đều bị chờ chế dễ ước, trong núi người cực độ tính bài ngoại, lại ham món lợi nhỏ, hóa tất cả đều bán cho bọn họ, mua đồ vật liền chạy đến tiện cho dân tiệm tạp hóa đi mua, vừa mới bắt đầu bọn họ còn thực phẫn nộ, sau lại ngấm lại như vậy thịnh thân vương phu phu không phải mất công càng. Nhiều sao? Bọn họ liền không thèm để ý, còn cố ý theo chân bọn họ giang thượng, tận khả năng ép giá, tăng thêm bọn họ lỗ lã, bọn họ sinh ý càng tốt. Bọn họ liền càng cao hứng. Mặt ngoài xem, khang gia tuy rằng là một đường bị đè nặng đánh, nhưng chân chính lô lã lại là thịnh thân vương. hắn khang gia căn cơ cơ bản không như thế nào dao động, ít nhất chính bọn họ là như thế này cho rằng, thẳng đến. Cái gì? Thổ sản vùng núi còn không đến năm rồi một phần ba. Như thế nào không còn sớm điểm tới báo. Tháng 6 đế, thổ sản vùng núi đại lượng ra thương, bởi vì khang bộ nguyên trước đó không lâu ký kết sinh ý. Khang gia người chờ đại kiếm một bút thời điểm, phía dưới quản sự lại tiến đến hội báo, thổ sản vùng núi số lượng đại đại không đủ, hơn nữa phẩm chất còn thấp đến căn bản lấy không ra tay. Khang gia người cái này nhưng nóng nảy, lao ra tử tiếng hô thiếu chút nữa không có chấn phá khang gia đại trạch nóc nhà, mấy cái quản sự sợ tới mức run bẩn bẩn. Năm sáu nguyệt là ngày mùa thời gian, di vang ba cánh đều sẽ độn hóa đến tháng sáu đế cùng nhau bắt được cửa hàng bán. Mỗi ngày thu mua thổ sản vùng núi thiếu chúng ta cũng không để ở trong lòng. Nghị tháng sau đế hẳn là không sai biệt lắm liền sẽ nhiều. Chúng ta còn an bài hảo tiểu nhị chuẩn bị suốt đêm phân loại đóng gói. Nhưng, nay lập tức đều 7 tháng. Sinh ý chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng kém. Ba cánh đưa tới thổ sản vùng núi phẩm chất cũng càng ngày càng kém. Giống như là người khác nhặt dư lại giống nhau. Chúng ta lúc này mới cảm thấy không thích hợp nhi. Sợ về sợ. Trong đó một cái quản sự vẫn là tráng lá gan nơm nớp lo sợ nói, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, tuy rằng vừa mới bắt đầu là nhận thấy được có chút không đúng, nghĩ năm rồi ngày mùa thời điểm cũng không sai biệt lắm, bọn họ cũng liền không để ý, ai biết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là thịnh thân vương cửa hàng thu đi? Sự tình không phát sinh đều đã đã xảy ra, khang lão gia tử không thể không áp chế lửa giận tìm kiếm nguyên nhân, ở Nam Cương. Duy nhất dám theo chân bọn họ gọi nhịp cung cũng chỉ có thỉnh thân vương, những người khác liền nguồn tiêu thụ đều không có, nào dám tùy tiện thu mua thổ sản vùng núi. Không quá khả năng, ngày thường chúng ta đều làm tiểu nhị chú ý, trừ bỏ mua đồ vật, cơ bản không có gì người đưa thổ sản vùng núi tới cửa. Quản sự khẳng định lắp đầu, muốn bọn họ thu mua đến nhiều, bọn họ đã sớm bắt đầu phong bị, làm sao đến bây giờ mới phát hiện. Lập tức phái người đi bộ phận trong núi nhân ra hỏi một chút xem, nếu là trong núi người lo liệu không hết quá nhiều việc không đưa tới, toàn bộ cho ta xuống nông thôn đi thu. Chỉ cần không phải thịnh thân vương phu phu thu đi rồi liền hảo, khang lão ra tử quyết đoán mệnh lệnh nói, mấy cái quản sự không dám chấn chờ, vâng vâng dạ dạ theo tiếng lui đi ra ngoài, khang bộ nguyên mẩy rậm nhiễu chặt, hán lần trước cùng người ký kết khế ước ghi chú rõ chung tuần tháng 7 cần thiết giao hàng. Nếu không bọn họ liền phải dựa theo khế ước sở đính chi vật gấp 10 lần tăng thêm bồi thường, kia phân khế ước sở đính hàng hóa tận ngàn vạn lượng bạc, nếu là gấp 10 lần bồi thường. Khang độ nguyên mãnh liệt lắc đầu, căn bản không dám đi xuống tưởng Còn lại khang gia nhân tâm cũng phi thường trầm trọng, thổ sản vùng núi thu không lên là thứ nhất, bọn họ cũng lo lắng kia phân nguyên bản làm cho bọn họ vui vẻ không thôi khế ước, vạn nhất không thể đúng giờ giao hàng, bọn họ khang gia đã có thể thật sự đi tong. Hơi muộn, quan bố chính nha môn hậu trạch. Ngươi là nói khang gia đã phái người đi ra ngoài. Nghe được nghiêm tư hội báo, lăng kính hiên trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, bố cục lâu như vậy, cũng nên là thu vắng lúc. Đúng vậy, lão đại còn đặc biệt làm người theo bọn họ một đoạn, xác định bọn họ là hướng trong núi đi, nghe nói bọn họ còn mang theo kéo hóa xe ngựa, đánh giá nếu tưởng thuận tiện mang hóa trở về đâu toàn bộ hành trình tham dự kế hoạch của hắn nghiêm tư cũng cười đến các loại không có hảo ý liền khang ra về điểm này nhi kỹ xảo còn tưởng theo chân bọn họ ra vương phi đấu ngọn nhi bất tử bọn họ ha ha Phòng trưng thực mau bọn họ liền sẽ biết nguyên nhân nghiêm tư truyền lệnh đi xuống không cần lại che che giấu giấu làm đại gia quang minh chính đại phân loại đóng gói tức chết khang ra cái kia lão đông tây là khó được cao hứng lăng kính trên mặt tươi cười càng thêm sáy lạ Nghiêm tư cũng xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn bất thời giờ ngó lăng vân liếc mắt một cái, được đến lại là nàng một cái trứng mắt. Nghiêm tư túc túc cười, thân hình trong chớp mắt liền biến mất mọi người trong tầm mắt. Người rốt cuộc làm cái gì? Mới đến tẳng thiếu khanh sở vân hàn kỳ quái nhìn hắn, vẫn luôn nghe hắn nói khang gia muốn xong đời, nhưng trên thực tế lại là, nhân ra cho tới bây giờ đều hoàn hảo không tổn hao gì, hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin khang gia nhất định sẽ xong đời. Hắc hắc! Minh tu sạn đạo ám đội trần thương. Tắc hê hề cười, lang kính hiên đầy mặt khoe khoang, thấy bọn họ vẫn là vẻ mặt mẫu mức, lang kính hiên hảo tâm giải thích chính mình toàn bộ bố cục. Nguyên lai, like, hắn không tiếc vốn gốc cùng khang ra tiệm tạm hóa đấu võ đài, căn bản chính là hư hoàng nhất chiêu. Sớm tại gặp qua mấy cái trưởng quay lúc sau, hắn liền lặng lẽ làm những cái đó cùng trưởng quay nhóm quen thuộc dân bản xứ từng nhà đi trong núi thu mua thổ sản vùng núi. Lại còn có dặn dò bọn họ, cần thiết buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể đem thu tới thổ sản vùng núi đưa đến quân đội. Nếu hàng hóa quá nhiều, bọn họ cũng có thể phái binh lính đi tiếp, giúp bọn hắn. Thu thổ sản vùng núi người thù lao đều là ngày kết, nhìn đến trắng bóng bạc, những người đó cũng phi thường cấp lực, thậm chí còn mang lên bạn bè thân thích cùng nhau vào núi. năm sáu Nguyệt Vốn dĩ chính là ngày mùa thời kỳ, trong núi người liền tính không trồng trọn không cũng muốn thu thập thổ sản vùng núi sao, đã có người tới cửa thu, giá cả còn so khang gia hợp lý, có chút chân quý dược liệu độc thảo thậm chí khai ra giá trên trời, quan trọng nhất chính là, tiến đến thu hóa đều là nam. Cương dân bản xứ, bọn họ tự nhiên liền rất nguyện ý đem trong nhà chữ hàng thổ sản vùng núi bán cho bọn họ, đây là khang gia vì cái gì thu không đến thổ sản vùng núi nguyên nhân. Mà về phương diện khác, Lăng Kính Hiên lại làm trước mắt đang ở Nam Quốc Trương Thanh hơi thêm dịch dùng, tiến đến Nam Châu cùng Khang Gia tiếp xúc, ký kết một phần đề cập ngàn vạn bạc trắng đặt hàng khế ước, khế ước chung nói rõ, nếu trung tuần tháng 7 Khang Gia vô pháp giao hàng, liền phải dựa theo khế ước quy định, gấp 10 lần bồi thường bọn họ tổn thất. Như thế đại một bút sinh ý, người bình thường dễ dàng là không dám tiếp, nhưng Khang Gia đối chính mình quá tự tin, sao có thể buông tha. Nay khối đến miệng thịt mỡ. Hiện giờ hết thể đều đã nước chạy thành sông, khang ra hoặc là liền đập nổi bán sắt bồi tiền, hoặc là cũng chỉ có thể tới cầu hắn, mặc kệ bọn họ như thế nào lựa chọn, cuối cùng đều khẳng định sẽ xong đời. Ngươi nha thật là đầy mình ý nghĩ xấu nhi, bất quá lần này làm được không tội, ta thích. Nghe hắn giải thích xong, thằng thiếu khanh không cấm cũng lộ ra phúc hắc chờ mong tới cười, khác không nói, liền hắn cái này vừa đến nam cương hai ba thiên người đều nhìn ra được tới. Tứ đại gia tộc ở Nam cương lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nhớ rõ trước hai ngày hắn xùy bò lớn bạc đi ra ngoài xem cửa hàng, muốn ở ngạc Nam thành khai một nhà hâm nguyên chi nhánh, nhưng hắn xem trọng đoạn đường tất cả đều là tứ đại gia tộc, mặc kệ hắn khai ra nhiều phong phu giá cả, nhân ra căn bản ném đều. Không ném hắn, cuối cùng thậm chí còn một câu, ngươi lại có tiền có thể có nhà ta chủ có tiền. Thằng thiếu khanh lớn như vậy còn không có làm người như thế chào phúng quá. Đặc biệt là ở tiền tài thượng, làm đã từng thành quốc đệ nhất phú thương, hắn tiền đôi lên đều có thể trôn toàn bộ hoàn thành. Dị vãng mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, địa phương quan viên hương thân không phải che giả mang mọc truy phủng. Duy độc nam cương, không ai phản ứng hắn liền tính, còn hảo sinh chào phúng một phen, hiện giờ nhìn đến khang gia sắp lật út, miễn bản hắn có bao nhiêu cao hứng. kia kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm, tức giận xem một cái bản thân nam nhân. Sở Vân Hàn lại ngưng thanh hỏi, nói thực ra, hắn đều cảm thấy kính hiên lá gan quá lớn, Nam Cương dù sao cũng là người khác địa bàn, nếu là trước tiên bị phát hiện, khang gia khẳng định điên cuồng trả thù, đến lúc đó đừng nói vận ngã khang gia, bọn họ liền tính tưởng ở Nam Cương thương giới rừng chân đều khó, bất quá lời này hắn cũng không có nói, bởi vì hắn biết, kính hiên khẳng định sẽ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hắn làm việc tử. Trước đến nay đều là như thế này, thích rút củi dưới đáy nổi, không cho người khác vẫn giữ lại làm gì được lui. Một chữ, chờ. Nâng chung trà lên uống một ngụm, lăng kính hiên mặt ngoài không có gì dao động, vẫn là như vậy khoe khoang cười, nhưng trong đầu đã ở lặp lại cân nhắc bước tiếp theo quy hoạch, có lẽ người khác sẽ cảm thấy hắn quá mạo hiểm. Trên thực tế, hắn sợ làm hết thảy đều là trải qua tinh vi tính toán, lặp lại bắt trước, đem hết thể lợi và hại đều suy xét ở bên trong. Liền tính khang gia trước tiên xuyên qua, hắn từ lâu suy nghĩ n nở cái hậu triều cho nên kết luận chính là, khang gia vô luận như thế nào. Đều chết chắc rồi. Chờ. Sở Vân Hàn rốt cuộc đối thương trường thượng sự tình không hiểu lắm, trong lúc nhất thời cũng không lộng minh bạch hắn ý tứ, nhưng thật ra tẳng thiếu khanh ôm lấy hắn giải thích nói, kính hiền muốn chính là khang gia toàn bộ, khang gia thiên cư một góc, hùng bá nam cương lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không cam nguyện hai bàn tay trắng. Mặt ngoài xem bọn họ có hai lựa chọn, trên thực tế bọn họ chỉ có một, tới cửa cầu chúng ta, lúc này, chúng ta là có thể thừa cơ đoạt quá trong tay bọn họ sở hữu. Thương tuyến, có lẽ khang gia sẽ cảm thấy, mặc dù không có thương tuyến, chỉ cần giữ được căn cơ, giữ được bọn họ thổ sản vùng núi mua bán cùng gia nghiệp, bọn họ sang năm liền có thể đồng sơn tái khởi, nhưng không có thương tuyến khang gia, căn bản không đáng sợ hãi. Muốn giết chết bọn họ so giết chết một con con kiến còn dễ dàng. Đương nhiên, kế tiếp sự tình chính là ta nhiệm vụ. Thằng Thiếu Khanh ở trên thương trường thành tiểu cũng không phải là thổi ra tới, càng không chỉ dựa vào trong nhà quan hệ, nghe được Lăng Kính Hiên kế hoạch lúc sau. Hắn không sai biệt lắm liền đoán được hắn sở hữu mục đích. Hiện giờ Nam Cương ba tánh đang ở từng bước tiếp thu quan phủ, tứ đại gia tộc ở ba tánh cảm nhận trung địa vị cũng ở từng bước giao động, khang gia mất đi thương tuyến lúc sau. Chỉ cần ở tùy tiện châm ngòi thổi gió một phen, ba tánh liền sẽ không lại tín nhiệm bọn họ, tới rồi. Lúc ấy, hắn lại cùng khiếu bác liên thủ, khang gia diệt vong đã trở thành kết cục đã định. Ha ha! Không hổ là thiếu khanh, làm ngươi nói chúng rồi một nửa. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, không thể không thừa nhận, thiếu khanh thật là khó được thương giới kỳ tài, bất quá đâu, hắn giống như quên mất, hắn không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần thương nhân. Một nửa, Tăng thiếu khanh nướng mày, sao có thể mới một nửa? Hắn sẽ không lại lửa gạt hắn đi. chương 586 thác bạt ra. Vân Hải thành thác bạt ra đại trạch. Cha, giang gia đề xử ngươi thấy thế nào? Cũng không biết là bị nguyền rủa vẫn là trong nhà di truyền gen quá cường đại. Nhà người khác cầu đều cầu không được nhi tử. Thác bạt ra lại khắp nơi đều có. Mà nữ nhi lại cùng lông phượng xứng lân, thưa thất đến đáng thương. Thác bạt vượng kia một thế hệ người huynh đệ bảy tăm cái. Liền ba cái muội tử, tới rồi thác bạt hải này một thế hệ, nữ nhi cơ bản ở nhà bọn họ tức tích, chỉ thác bạt vợ nguyên phối liều mạng sinh hạ một cái, toàn ra đau đến cùng cái gì giống nhau, dễ dàng không cho. Người tới gần, bất quá nữ hải tử trưởng thành dù sao cũng phải gả chồng A, mắt thấy thác bạt nguyệt đều 18, lại lưu lại đi phỏng trừng muốn lưu ra thu tới, thác bạt ra liền thu xếp phải cho nữ nhi đính hôn, nhưng lúc này... Giang Gia cùng Thịnh Thân Vương bên hướng kia đồng thời tới tin tức Giang Gia gia chủ tự mình thế hắn đích thứ tử Giang Dục Lâm cầu thú thác bạc nguyện mà Thịnh Thân Vương bên hướng kia còn lại là nói có cô nhân tới chơi tưởng bí mật theo chân bọn họ thấy một mặt thuận đường mà đến còn có một con hoa hai hai việc đều làm thác bạt gia đau đầu bất quá thác bạc hải nhất quan tâm trước sau chỉ có muội muội việc hôn nhân đại ca này còn có cái gì hảo thuyết Giang Gia rõ ràng là tưởng ngượng sức chúng ta. Hiện giờ Diêu gia quy thuận Thịnh thân vương, khang gia mất đi ba điều thường tuyến sau lại một đường bị Thịnh thân vương đệ nặng đánh. Nếu là chúng ta lại Giang gia bắt đầu trộn dạ, độc một khó căng, bọn họ liền bắt đầu đánh chúng ta chủ ý. Việc hôn nhân này vô luận như thế nào ta cũng không đồng ý. Đừng nói hắn Giang dục lầm chính là cái đích thứ tử, chẳng sợ hắn là đích trưởng tử cũng mơ tưởng làm ta muội muội gả cho hắn. Lão nhị thác bạt hoàng không hề nghĩ ngợi liền biểu lộ chính mình thái độ. Giang gia quá phức tạp, muội muội bị bọn họ bảo hộ rất khá, cơ bản không thực nhân gian khó khăn, thiên chân đơn thuần lại thiện lương, như thế nào có thể làm nàng dứt vào giang gia kia một ổ lang đôi nhi? Lần này ta nhưng tán đồng nhị ca, ta thác bạt ra muốn cái gì không có, không cần mượn dùng muội muội hôn sự tới cường hóa cái gì, theo ý ta, liền tại đây vân hải Thành tìm cái gia thế hơi chút không có trở ngại nhân gia là được, về sau muội muội thành thân phải về nhà mẹ để cũng phương tiện nếu là ở nhà chồng có người khi dễ nàng ta cũng có thể lập tức đi cho nàng hết giận không phải dù sao ta là không đồng ý đem muội muội gả đến Vân Hải thành bên ngoài địa phương đi Lao Tam thác bạt hán càng là được một tức lại muốn tiến một thước một ngày đều chịu đựng không được muội muội không ở hắn tầm mắt trong phạm vi chỉ kém chưa nói chiêu tới cửa con rể ta cũng đồng ý nhị ca tam ca cha đại ca Giang gia không phải cái gì người trong sạch khác không nói Giang dục Dương vợ cả vẫn là đến từ Ô Tôn bộ trưởng Lão Chi nữ đâu, ở trong núi chính là dã nổi danh, kết quả đâu? Vào Giang gia còn không phải bị thu thập đến dễ bảo, nhà ta muội tử phải gả đi qua, ngày thứ ba lại mặt sợ là đều phải khóc lóc trở về, nói gì ta cũng không thể đồng ý. Lão tứ Thác Bạt Thiên tuổi nhỏ nhất, nói chuyện nhất không cố kỵ, mặc kệ hắn ý tứ vẫn là cùng mấy cái ca ca nhất trí. Nhìn một cái so một cái càng phản đối các huynh đệ Lão đại Thác Bạt Hải tức giận phiên trận trắng mắt, nói được ta giống như liền sẽ đồng ý giống nhau, giang gia rõ ràng bất an hảo tâm, muội muội gà cho hắn tương đương là bánh bao thịt đánh chó, còn phải tiện thể mang theo chúng ta Thác Bạt ra, ta này không phải ở dò hỏi cha ý kiến sao? Cương Cương liên hôn cố nhiên là hảo, nếu đổi thành Diêu gia, có lẽ bọn họ còn sẽ suy xét, giang gia nói liền thôi bỏ đi, tiểu Bạch Thỏ tiến vào ổ sói sẽ là cái gì kết quả? Dùng đầu gối tưởng đều sao biết, hơn nữa bọn họ vẫn là ở cái này mẫn cảm thời điểm nói ra, vấn đề liền càng nghiêm trọng. Cha! Ngay vậy, huynh đệ mấy cái động tác nhất trí nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng phụ thân, cũng thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện, phụ thân giống như có điểm không thích hợp nhi. Từ đầu đến cuối, thác bạt vượng trong tay đều nắm kia chỉ năm đó hắn tự mình mua sắm đưa cho mọi muội hoa thai, chứng trên mặt cái kia linh tử vẫn là hắn thân thủ khắc lên đi. Hiện giờ muội muội không có, nàng duy nhất huyết mạch lại cầm này chỉ hòa thai yêu cầu thấy hắn, hắn trong lòng có thể nói là trăm vị tạp trần, tuy rằng muội muội cũng không phải hắn ruột thịt muội tử, nhưng thác bản ra nữ nhi gian nan, mặc kệ là cái kia tiểu thiếp sinh nữ nhi, đều phải giao cho mẹ cả chiếu cố nuôi nấng. Hắn cùng muội muội quan hệ cũng phi thường hảo, khi còn nhỏ Linh Nhi luôn thích cùng hắn làm nũng, cầu hắn dẫn hắn đi ra ngoài ngọn nhi, bởi vì quá đau nàng. Trước sau không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu, mỗi lần hắn đều lặng lẽ mang nàng ra cửa, sau lại muội muội gạt bọn họ rời đi Nam Cương hắn mới hối hận, nếu không phải hắn quá mức dung túng, muội muội lại như thế nào sẽ như vậy tùy hứng. Nói đi là đi, liền cái lời nhắn đều không có để lại cho bọn họ, chỉ có một trường trên giấy ít hỏi qua loa viết mấy chữ, nói nàng yêu bên ngoài nam nhân, có hắn hai tử, muốn đi ra ngoài tìm kiếm hắn, từ đây lúc sau bọn họ liền không còn có bất luận cái gì về muội muội tin tức. Lúc trước bọn họ không phải không có phái người đi đi tìm, nhưng trời đất bao la, bọn họ muốn đi đâu tìm? Muội muội căn bản chưa nói nàng đến tột cùng đi nơi nào, thẳng đến rất nhiều năm sau bọn họ mới biết được, muội muội đã qua đời, lưu lại một nhi tử, là viên quốc công phủ thế tử duy nhất hài tử, mà cái kia đang chết nam nhân, chẳng những không có cưới hắn muội muội, còn dám tiếp hại chết nàng. Nếu không phải là một nhà chi chủ trách nhiệm không cho phép hắn sảng bậy, hắn chỉ sợ đã sớm giết đến kinh thành đi vì muội muội lấy lại công đạo. "Cha, ngươi có phải hay không suy nghĩ tiểu cô cô sự tình?" Thấy phụ thân thật lâu không có phản ứng, huynh đệ mấy cái trao đổi cái ánh mắt, Thất bạn Hải tiến lên ngồi ở hắn đối diện, tầm mắt ý có điều chỉ quét quét hắn nắm ở trong tay cỏ sát hoa hai, đối cái kia tiểu cô cô, hắn đã không có gì ấn tượng, bất quá hắn cũng có muội muội Nhiều ít có thể thể hội phụ thân cảm thụ. Nếu là hắn muội muội bị người như vậy bức tử, hắn chỉ sợ cũng không phụ thân tốt như vậy định lực. Ai? Đây là ta ở ngươi tiểu cô cô 10 tuổi thời điểm đưa cho nàng lễ vận. Về Linh Nhi sự, các ngươi nhiều ít cũng biết điểm. Năm đó nàng cơ hồ bán trên người sở hữu có thể bán đồ vật. Ta cho rằng này đối hoa thai hẳn là cũng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn giữ. Hiện giờ Linh Nhi đã không về được, nhưng hắn huyết mạch còn ở. Nếu là thiệu kỳ trực tiếp cầm hoa thai tiến đến thấy chúng ta, ta khẳng định sẽ nhiệt tình hoan nên, nhưng hắn lại yêu cầu lặng lẽ gặp nhau, các ngươi biết đây là vì sao sao. Thác Bạt vượng thật sâu thở dài, vốn tưởng rằng đã phủ đầy buổi chuyện cũ, vạch trần thời điểm cư nhiên vẫn là sẽ đau lòng, có thể thấy được Linh Nhi lúc trước rời đi mang cho bọn họ đã kích có bao nhiêu đại. Là bởi vì thịnh thân vương đi. Huynh đệ mấy cái đối xem một cái, vẫn là từ thác Bạt hải nói. Nghe nói biểu đệ hiện tại cũng là đại thanh quốc quốc công gia, hắn sẽ hướng về thịnh thân vương cũng là bình thường, kỳ thật bọn họ thác bạn gia cũng không cái gọi là, mặc kệ Nam Cương là tự trị vẫn là tiếp tục từ triều đỉnh quản lý, đối bọn họ tới nói cũng chưa kém, bất quá là thiếu mỗi năm tứ đại gia tộc chia đều thu nhập từ thuế thôi, phía trước bọn họ vẫn luôn cùng mặt khác tam gia cùng nhau, cũng bất quá là thuận nước đẩy Thuyền mà thôi. Không. Ta tưởng chuyện này chỉ sợ là cái kia khôn khéo thịnh thân vương phi quyết định. Nếu là muốn phân hóa chúng ta cùng Giang gia khang gia quan hệ, bọn họ chỉ cần dòng trống khua chiêng tới cửa là được. Làm Giang gia cùng khang gia biết đương kim viên quốc công lại là ta thân cháu ngoại trai, cơ bản không cần châm ngòi. Giang gia cùng khang gia liền sẽ đem chúng ta trở thành định nhân, bước cho chúng ta không thể không hướng chiều đình dựa sát. Nhưng bọn họ không làm như vậy, thực rõ ràng. Bọn họ là đem lựa chọn quyền giao cho chúng ta. Bọn họ muốn chính là chúng ta cam tâm tình nguyện, hơn nữa, giang ra gia ở ngay lúc này đưa ra liên hôn, hiển nhiên cũng là đã biết cái gì, chúng ta bước tiếp theo lựa chọn rất có thể liền quan hệ thác Bạt gia tương lai. Không hổ là một nhà chi chủ, thác Bạt vừa nghĩ đến thật đúng là thấu triệt, cũng liền bởi vì như vậy, hắn mới có thể phiền não, có chuyện trừ bỏ thác Bạt gia lịch đại gia chủ, liền hắn mấy cái nhi tử cũng không biết, nếu bọn họ lúc này quy thuận triều đình. Thật là cái nan đề. Hiện tại hắn là có thấy hay không viên thiệu kỳ đều khó xử. Cái kia thịnh thân vương phi đảo thật là có chút thủ đoạn, hơn nữa làm việc tích thủy bất lẩu, rất khó làm người bắt được được điểm. cha nếu không chúng ta tiên kiến thấy biểu đệ, nghe một chút biểu đệ nói như thế nào lại làm quyết định? Đã từng ở phạm ra thêm quá lăng kính hiên một mặt thắc bạt hải thử tính kiến nghị nói, ngay đó hắn tuy rằng không có cùng thịnh thân vương phu phu nói thượng lời nói. Bất quá từ thịnh thân vương phi đối phó phạm nhị tiểu thư cùng khang hoài dương là có thể nhìn ra hắn lòng dạ có bao nhiêu sâu, lòng có nhiều tàn nhẫn như vậy nam nhân làm hắn địch nhân tuyệt đối so với làm hắn bằng hữu vất vả ngàn vạn lần. Càng quan trọng là hắn phía sau còn có cái năng lực không thua cho hắn nào đó phương diện con ở hắn phía trên nghiêm thịnh duệ chuyện này các ngươi không hiểu chúng ta thắc bạt ra căn bản không tồn tại về không về thuận triều đình vừa nói tính cùng các ngươi cũng nói không rõ, tiên kiến quá thiệu kỳ rồi nói sau, lão đại, ngươi phái người thông chi thịnh thân vương người, thỉnh bọn họ lặng lẽ đến vân hải thành tới, đến lúc đó sẽ tự có người theo chân bọn họ liên hệ. Không tới tất yếu thời điểm, có một số việc là tuyệt đối không thể nói, nếu giang ra thật sự biết cái gì, kia bọn họ liền không thể đi ngạc Nam Thành, chỉ có thể làm thiệu kỳ bọn họ đến thiên hoành thành tới, ở xác định nào đó sự tình phía trước. Bọn họ gặp mặt sự tình tốt nhất là không cần tiết lộ đi ra ngoài Hảo, ta chờ lát nữa khiến cho người đi làm Cha, kia muội muội hôn sự Thác bạt hải gật gật đầu Vẫn là không có quên bảo bối muội tử hôn sự Sợ hắn cha đầu hóc vừa kéo liền thật đem muội muội gả đến giang ra đi chịu khổ chịu tội Hắn giang ra tưởng cưới ta thác bạt ra nữ nhi Kiếp sau đều môn nhi Đảo qua lúc trước trầm trọng, Thác bạt vượng khí phách nướng mày Thác Bạt gia nữ nhi vĩnh viễn đều không thể sẽ gả cho Giang Hảo gia. "Hào Lặc, cha, ta khiến cho người từ chối Giang ra. Gia. Được đến xác thực đáp án, Thác Bạt Hải huynh đệ mấy người cười đến miễn bản có sán lạ, bọn họ liền nói sao? "Cha so với bọn hắn còn bảo bối muội muội, sao có thể bỏ được đem muội muội gả đến Giang ra gia đi? Người khác hiếm lạ bọn họ Giang ra, gia. bọn họ Thác Bạt gia nhưng không hiếm lạ." "Chờ một chút, đừng nóng vội từ chối." Liền nói chúng ta còn muốn thương nghị mấy ngày, ở nhìn thấy thiệu kỳ phía trước, ngàn vạn không thể làm Giang ra nhận thấy được cái gì. Thác bạn vượng thấy thế chạy nhanh gọi lại chuẩn bị rời đi đại nhi tử, nếu Giang gia thật là biết cái gì mới tuyển ở ngay lúc này tới cầu hôn, kia bọn họ cự tuyệt không thể nghi ngờ chính là cho bọn họ xác thực đáp án, ở không có làm ra quyết định trước kia, còn không thể rút dây động dừng. Đã biết cha, thác bạn hải cũng không hỏi vì cái gì đáp ứng một tiếng đi rời đi thư phòng lão nhị lao tam lão tư thấy thế cũng lần lượt đứng lên chuẩn bị rời đi các ngươi ba cái không có việc gì liền hỗ trợ nguyệt nhi nhìn xem nhà ai thanh niên tương đối thích hợp không cần kén cá chọn canh chúng ta là cho nguyệt nhi tìm hôn phu không phải cho các ngươi tìm nhân ra khuyết điểm đừng làm được thật quá đáng nguyên nhân chính là vì có thể lý giải mấy đứa con trai luyến muội tình kết tháp bạc vượng mới đặc biệt vô lực vợ cả ở sinh hạ nguyệt nhi sau liền qua đời Hắn cũng không có lại cưới, càng không có giống phạm ra như vậy để cái tiểu thiếp đi lên đạp hư hắn đích tử đích nữ, mấy cái nhi tử hôn sự cơ bản đều là hắn một người thu phục, hiện tại đến phiên Ngụy Nhi, mấy cái nhi tử phía sau tiếp trước muốn hỗ trợ, kết quả liền không có kết quả, huynh đệ mấy cái một cái so một cái bắt bẻ, lần trước ngoài thành có cái nam tử còn tính không tồi, diện mạo phẩm hạnh cái gì đều là thượng thượng đẳng, quan trọng nhất chính là hắn không có dư thừa huynh muội. Nhị Lao cũng qua đời, toàn dựa một tay săn thú hảo thủ nghệ nuôi sống chính mình. Loại người này không thể nghi ngờ chính là bọn họ thác bản ra tốt nhất con rể người được chọn. Đến lúc đó cấp nguyệt nhi ở trong thành của hồi môn một chỗ tòa nhà, vợ chồng xoan dọn. Đến trong thành tới trụ, bọn họ đã có thể chiếu ứng lại có thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhi. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị đánh nhịp định án. Ai biết mấy cái hôn tiểu tử không biết từ chỗ nào nghe được người tổ tiên từng đương quá đồ bậy bạn. Chết sống liền không cho muội tử xuất giá, làm đến hắn cũng là một cái đầu hai cái đại, người tổ tiên trải qua đồ bậy bạ quan hắn chuyện gì. Mệt bọn họ có thể điều tra ra, cuối cùng hôn sự tự nhiên là không giải quyết được gì. Cha ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định cấp muội muội tìm cái hảo hôn phu. Lão nhị thác bạt Hoàng Phi thường nghiêm túc bảo đảm, thác bạt vượng phun tảo vô lực vây vây tay, hắn cũng không có gì yêu cầu. Chỉ hy vọng mấy đứa con trai nói khẳng định tìm là thật sự sẽ nghiêm túc tìm, lại lưu lại đi, hán Nguyệt Nhi liền phải biến thành gái lỡ thì. chương 587 kháng ra, đối phó gia ra, tàng thiếu khanh nghi hoặc cũng không có được đến đáp án, có lăng kính hiên mệnh lệnh, mấy cái lẫn vào quân doanh y đi hệ đồng không hề thật cẩn thận. Hào phóng làm người đem sớm đã phân nhặt đóng gói tốt thổ sản vùng núi đưa vào tân kiến tốt nhà xưởng bốn môn nhắm chặt nhà xưởng cũng mở ra, mọi người lúc này mới phát hiện. Nhà xưởng nội trên mặt đất phơi nắng rất nhiều chủng loại thổ sản vùng núi, nhà xưởng cũng rầm rạp bãi đầy, trong khoảng thời gian này quân đội lợi dụng vận chuyển đá của cơ hội. Xào rượu vận chuyển thổ sản vùng núi, thế nhưng không có bất luận kẻ nào phát giác đến bọn họ ám đội trần thương. Khang gia ở nhận được tin tức thời điểm, gần nhất liên tục gặp kích thích khang láo ra tử thiếu chút nữa không có hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, phun ra mấy khẩu lao huyết còn không có hoang quá mức nhi tới đâu, phía dưới người lại tới hồi báo trong núi người đại bộ phận thổ sản vùng núi đều đã mua cái tới cửa thu người bọn họ chạy vài ra đều là tương đồng kết quả những cái đó đưa đến bọn họ cửa hàng thổ sản vùng núi phần lớn là người khác rơi rớt hoặc nhặt dư lại khang lão ra từ đường trương liên chết ngất qua đi khang ra loạn thành một đoàn không cần tưởng cũng biết đây là ai bất tích nhưng sự tình tới rồi này một bước bọn họ liền tính đã biết cũng vô lực xoay chuyển trời đất rốt cuộc là chuyện như thế nào Những cái đó trong núi người như thế nào sẽ tin tưởng người khác? Gian xếp hảo lão ra từ lúc sau, khang bộ nguyên lại đưa tới mấy cái quản sự, trong núi người so ngoài thành bá tánh còn tính bảy ngoại, không có khả năng dễ dàng tin tưởng người khác, mấy năm nay bọn họ đồ vật đều là bán cho bọn họ, như thế nào sẽ đột nhiên liền bán cho người khác? Đại lao ra, này cũng trách không được bọn họ, năm sáu nguyệt vốn dĩ chính là ngày mùa thời điểm, mọi người đều chỉ vào này hai cái kiếm tiền nột, Tiến đến thu mua tất cả đều Nam Cương người địa phương, cấp ra giá cả so với chúng ta cao đến nhiều. Hơn nữa bọn họ còn nói muốn thu những cái đó đầy khắp núi đồi nấm tử, làm ướp đều có thể, nhưng cần thiết muốn phân loại hảo. Này không thể nghi ngờ lại là cấp trong núi người nhiều tìm một cái tài lộ, bọn họ khẳng định liền nguyện ý bán. Trả lời hắn quản sự vừa nói vừa ai thán, trách chỉ trách bọn họ quá tự tin, tổng cảm thấy ở Nam Cương này mặt đất như thượng không ai dám chắn bọn họ tài lộ, cùng cái đại lao ra giường như trở nhân ra đưa tới cửa, ai có thể nghĩ đến, thịnh thân vương cư nhiên sẽ phái người nửa đường tiết hồ, trực tiếp chạy đến trong núi nhân ra đi thu, hiện giờ nói cái gì đều thời gian đã muộn. Người khác đều biết đi ở nông thôn thu, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Nhận thấy được không thích hợp nhi cũng không biết phái cá nhân đi hỏi một chút sao. Đáng chết, ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì. Khang bộ nguyên càng nghe càng bực bội. Hảo hảo một bàn cờ đi thành như vậy, vậy bọn họ còn chờ xem thịnh thân vương phu phu chê cười đâu. Người hai vợ chồng đã sớm kế hoạch hảo, hiện tại nhưng hảo, thổ sản vùng núi thu không lên, khang gia đem gặp phải thật lớn bồi thường kim. Không ngừng là lúc trước ký kết kia đơn đại ngạch dự định, còn có trước kia láo hộ khách, không thể đúng giờ giao hàng, tiền bồi, bọn họ danh dự cũng không có, một cái lộng không hảo, toàn bộ khang gia đều phải đi theo. Tan! Bị mang các quản sự không hẹn mà cùng tối đầu, trong lòng không phải không có ủy khuất, bọn họ cũng thực ngoài ý muốn được không? Ai có thể nghĩ đến cư nhiên có người nửa đường tiệt hồ A? Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Bảy tháng sơ liền phải lục tục giao hàng, chúng ta thu đi lên cơ bản tất cả đều là thứ phẩm, liền lao hộ khách đều thấu không đồng đều, càng đừng nói kia đơn lớn nhất. Thổ sản vùng núi cái loại này đồ vật phần lớn là không thể phóng. Khang gia cũng không có nhiều ít chữ hàng, tuy là từ trước đến nay tự tin khang hoài dương đều nóng nảy lên, cũng không rảnh lo đi hận nghiêm thịnh duệ bọn họ. Khang gia hiện giờ có thể nói là gặp lớn nhất cửa ải khó khăn, nếu là độ bất quá, bọn họ khủng đem hai bàn tay trắng. Mấy năm nay khang gia đắc tội người cũng không ít, một khi bọn họ cái gì đều không có, những người đó khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, cuối cùng cửa nát nhà tan cũng sẽ là tất nhiên. Ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Gắt gao để lại hai bên huyệt thái dương, khang bộ nguyên cũng là một cái đầu hai cái lại, hắn chỉ sợ nằm mơ sẽ không nghĩ đến. kia đơn làm cho bọn họ lấy làm tự hào đại sinh ý cũng là cái thật lớn bây dập đi. Cha, nếu không ngươi đi theo cái kia trương lão bản thương lượng một chút, dùng chúng ta chấm rãi. Ta cũng đi theo mặt khác lao hộ khách nói chuyện, chúng ta nhiều năm như vậy sinh ý lui tới, bọn họ nhiều ít vẫn là sẽ cho điểm mặt ngũi, sớm lúc này. Lại phát động Khang ra mọi người mỗi ngày đều từng nhà đi thu thổ sản vùng núi, ngươi xem thế nào. Không rảnh lo bị phụ thân giống khó chịu, Khang Hoài Dương tận khả năng bình tĩnh kiến nghị, hiện tại trừ bỏ kéo dài thời gian, bọn họ đã không khác lộ có thể đi rồi, nếu không liền bồi tiền, nếu không, cũng chỉ có thể đi cầu thịnh thân vương phu phu, chính là hâm nguyên cùng bách vận các phía sau màn chủ nhân tặng Thiếu Khanh đã tới Nam Cương. Từ hắn kinh doanh hâm nguyên bách vận các đủ để ăn, song thịnh thân vương phu phu trong tay sở hữu thổ sản vùng núi. Bọn họ đi tìm bọn họ chỉ sợ cũng là tự dứt lấy đủ. Lão hộ khách có thể đi tìm bọn họ nói rõ ràng tình huống. Quan trọng nhất chính là trường lão bản nơi đó ký hợp đồng phía trước hắn liền luôn mãi thuyết minh. Hóa chờ muốn, tuyệt đối không thể lùi lại. Đi tìm hắn cũng là thua phí. Ngược lại sẽ trước tiên bại lộ chúng ta vô pháp gia hóa sự thật. Hơi chút bình tĩnh một chút sau. Khang độ nguyên vô lực nói, lúc trước ký hợp đồng thời điểm kỳ thật hắn cũng do dự quá, rốt cuộc trong tay bọn họ không có hàng hiện có, vạn nhất vô pháp đúng giờ giao hàng, bọn họ gặp phải bồi thường kim ngạch thật sự là quá lớn, nhưng căn cứ năm rồi thu mua thổ sản vùng núi tình huống, hơn nữa cực độ tự tin cùng lợi nhuận, hắn quyết đoán liền. Sớm biết rằng không nên lòng tham, chúng ta đây cũng chỉ có thể đi cầu thịnh thân vương. Cái này giả thiết không thể nghi ngờ làm cho bọn họ tâm can tì phổi thận tất cả đều ở đâu. Lần trước rơi vào trong tay bọn họ ba điều thường tuyến khiến cho bọn họ đau lòng đã lâu. Nếu là hiện tại lại cầu tới cửa, bọn họ còn sẽ cho bọn họ đường sống sao. Ai? Chờ ngươi ra ra tỉnh lại lại nói, ngươi trước gan bài đi xuống, khang ra người toàn bộ xuất động đi trong núi các bộ tộc thu hóa, có thể thu nhiều ít tính nhiều ít. Hắn lại làm sao nguyện ý đi cầu người. Ngày hà hiện tại, Ân. Khang Hoài Dương trần chờ gật gật đầu, mang theo mấy cái trưởng quầy rời đi thư phòng, không bao lâu, sứt đầu mẹ chán Khang Đỗ Nguyên cũng đi lao ra tử sân, thế sự khó liệu, rõ ràng hôm nay buổi sáng bọn họ còn người một nhà vui vui vẻ vẻ, nghĩ nhiều nhất nửa tháng là có thể tiến trướng ngàn vạn ngân lượng, vì Khang gia huy hoàng thêm nửa giày đặc một bút, không nghĩ tới mới ngắn ngủ một ngày công phu, bọn họ liền có khả năng gặp phải đào rông của cải quân cảnh. So sánh với khang gia hỗn loạn, lăng kính hiên bọn họ bên này liền bình tĩnh nhiều, buổi chiều ngủ quá ngọ rác, lúc sau, nghiêm thịnh Duệ nhận được đến từ thác bạt gia thư tử, thư tử trung trừ bỏ yêu cầu viên thiệu kỳ đi vân hải thành ở ngoài, còn đặc biệt đề ra một câu, nói là giang gia thượng thác bạt gia cầu hôn, nhìn đến tin tức này, một đám người tất cả đều lộ ra quỷ dị cười lạnh, ngắn ngủn một câu bao hàm quá nhiều tin tức, ngu ngốc đều biết, giang gia bắt đầu hành động. Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn ở thu thập có quan hệ giang ra làm hại quê nhà chứng cứ đi. Tiến triển đến thế nào? Cầm lấy kia phong ngắn gọn thư từ tẩm nhập trong chén trà, lăng kính hiên giống như tùy ý hỏi, ngữ liệu không có bất luận cái gì phập phồng, rất khó làm người đoán được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vật chứng khẳng định là không có, nhân chứng nhưng thật ra không ít, nhưng bọn họ đều không muốn chỉ chứng rằng ra, không có nguyên cáo, quan phủ cũng không có biện pháp tham gia. Nói đến cái này nghiêm thịnh duệ liền vô lực, Giang gia thế lực sớm đã thâm nhập nhân tâm, muốn dễ dàng vặn ngã bọn họ, thật đúng là không phải cái gì chuyện dễ dàng. Giang gia chấn cũng là chật như nêm bối, nghiêm nhị từng ý đồ trà trộn vào đi, thiếu chút nữa ham ở bên trong gia không được, không hổ là đã từng nam cương vương. Trong nhà cao thủ nhiều như mây, có thể nói phòng thủ kiên cố, rất khó xé mở chỗ hồng. Không có nguyên cáo liền chế tạo một cái nguyên cáo, Giang gia liền tính lại nghiêu. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm, chỉ cần chúng ta không ngừng cho bọn hắn chế tạo hỗn loạn, không ngừng làm quan phủ người tới cửa, tự nhiên sẽ có rất nhiều nguyên cáo đi ra. Không có người là ca nguyện vĩnh viễn bị người ước hiếp, giang gia ở Nam Cương tới nói thật là rất mạnh hoành không có sai, nhưng đương bá tánh nhìn đến bọn họ cũng không phải vô địch, những cái đó bị hàng năm áp chế thanh âm khẳng định liền sẽ toát ra tới, lại giam cầm thành lũy cũng sẽ bị hoàn toàn xe rách. Ý của ngươi là... Nghiêm thịnh duệ đốn rác bế tắc giải khai, lăng kính hiên gật đầu nói, giang gia dân cư quá nhiều, người càng nhiều, thị phi cũng liền càng nhiều, có lẽ gần nhất bọn họ thật là an phận một ít, nhưng tổng hội có như vậy một hai viên chuột phân không phải. Không quan tâm hắn là buồn ra vẫn là chi thứ, chỉ cần là ở tại giang gia chấn giang ra người, nghĩ cách làm hắn nháo ra điểm sự tình tới, sau đó thả hắn đi, lại làm khiếu bác tự mình đi giang ra chấn bắt người, càng ngoanh động càng tốt tốt nhất làm toàn thành bá tánh đều biết, đương nhiên, người cũng cần thiết muốn bắt ra tới, nếu không bá tánh sẽ càng thêm sợ hãi rằng ra, cũng càng thêm khinh thường quan phủ, đến lúc đó làm nghiêm tư cùng an thiếu nông cùng đi, nhiều mang điểm ảnh vệ cùng. Lôi đỉnh chiến đội thành viên, người phản kháng giống nhau bắn chết, răng ra giao người liền tính, nếu là không giao người, chúng ta còn bất việc nhi, đại có thể mưu phản tội danh san bằng toàn bộ răng ra chớn. Đơn phượng nhãn đế lập loè điểm điểm hung quang, Mỗi người đều biết, hắn là nghiêm túc, bất quá, giang ra nếu thật như vậy xuẩn, đảo cũng thật bất việc nhi không ít. Việc này đơn giản, thư, người đều nghe được. Lập tức làm người đi làm. Là... Nghiêm tư cũng không có hiện thần, chỉ là trống rông lên tiếng, nghiêm thịnh duệ trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, nhìn về phía tức phụ nhi ánh mắt là lại sủng địch lại tự hào. Thác bản gia chủ có thể chủ động nói cho chúng ta biết chuyện này đủ để thuyết minh bọn họ cũng là có thành ý, thiệu kỳ thuyết phục bọn họ chuyện này liền giao cho ngươi, chờ lát nữa ta liền giúp ngươi dịch, dùng ngươi sớm đêm ra khỏi thành, ngày mai sáng sớm thẳng đến vân hải thành, có cần hay không ta an bài hai người bồi ngươi. vớt cầm hơi làm trầm tư sau, Lăng kính Hiên lại thận trọng hỏi, hắn cùng thác bạt vượng ý tưởng không như mà hợp, ở không có xác định đáp án trước, bọn họ đều không hy vọng người khác biết bọn họ từng tiếp xúc quá. không cần. Ta coi ảnh vệ, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này bao ở ta trên người. Khó được đại ca có việc giao cho hắn làm, nói cái gì hắn đều đến làm tốt không phải. Nếu không về sau đại ca phạm là ở nhà hắn kính hàn bên thai thổi khẩu phong, hắn chỉ sợ đều không hào quá. Hy vọng ngươi. Cha! Lăng kính hiên lời nói còn chưa nói xong, xoa đôi mắt tiểu đoàn tử biểu môi nhi đi đến, mới vừa rời giường hắn còn mang theo một chút rời giường khí. Thanh âm cũng nhuộm đấng nghẹn nào, lăng kính hiên chạy nhanh buông hết thể chuyển hướng hắn, tiểu đoàn tử bẹp miệng đi đến hắn trước mặt, cha, ôm một cái. Hai chỉ củ sen dường như tay nhỏ cánh tay đáng thương hề hề vương, mỗi ngày giữa trưa ngủ trưa lên hắn đều sẽ như vậy, một hai phải lăng kính hiên ôm hống trong chốc lát mới có thể hảo, muốn lăng kính hiên thật sự là không ở, cũng cần thiết đến là hắn phụ vương hoặc mấy cái ca ca, Long trương thị đều không quá được việc. Cũng không biết bọn họ là như thế nào quán ra hắn loại này tiểu ma bệnh. Hảo hảo, cha này không phải ôm người sao. Rồi tay đem hắn ôm lên đùi mình, vỗ nhẹ hắn bôi chân an, tiểu đoàn tử càng hướng trong lòng ngực hắn chui toàn hai tay nắm chặt hắn quần áo, hai mắt vẫn là một bộ không mở ra được trạng thái. Đều biết hắn cái này tật xấu sở vân hàn đám người tất cả đều nhìn hắn lộ ra bất đắc dĩ lại sủng lịch tươi cười. Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, liền cái này tiểu ma bệnh không tốt lắm. Trước 588 hải sản lâu, tiểu đoàn tử, cha, nhân ra tưởng cc si si. Rốt cuộc ở hắn cha trong lòng ngược lại đủ rồi, tiểu đoàn tử ngẩng đầu, vệ vài hai mắt đã mở, nghiêm thịnh duệ chủ động dối tay ôm qua hắn, phụ vương mang người đi. Nga, phụ vương cũng muốn si si sao? Nốc manh manh tiểu đoàn tử chỉ thanh tính trẻ con hỏi, không chờ những người khác phản ứng, nghiêm thịnh duệ thân hình nhoáng lên liền biến mất ở mọi người trong tâm mắt. Phản ứng lại đây lăng kính hiên đám người toàn chờ nhịn không được che miệng cười khẽ. Nhà ta tiểu đoàn tử thật là càng ngày càng không gì kiên kỵ. Sở Vân Hàn cười lắc đầu, bất quá, cũng thực đáng yêu là được, còn có dương ra ba cái hài tử cũng là. Ngày đó kính hiên đặc biệt nói với hắn về dương ra mấy cái hài tử sự tình, nghe xong lúc sau hắn chỉ cảm thấy đánh đáy lòng thương tiếc. Như vậy tiểu hài tử liền tao ngộ như vậy tàn nhẫn sự tình, bất quá cũng mất công bọn họ còn nhỏ chậm dãi sẽ quên, nếu không vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đến nhiều sốt ruột à. Ha ha, cũng không biết hắn về sau hội trưởng thành cái dạng gì, khang gia sự tình đã tiến vào kết thúc giai đoạn, tiểu võ sợ là phải về tới, đúng rồi Thiếu Khanh, ngươi muốn hay không suy xét ở Nam Cương khai cái chỉ bán sơn chân hải vị hâm nguyên trí nhánh. Đã kêu hâm nguyên hải sản lâu hảo, lần trước chúng ta làm cua biển ăn, mọi người đều nói ăn rất ngon, mặt khác hải sản cũng thực không tồi. Nam cương nhiều sơn ven biển, thổ sản vùng núi cùng hải sản cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa bởi vì chúng ta là cái thứ nhất ăn con cua, nguyên liệu nấu ăn phương diện cơ bản không cần quá nhiều tiền vốn, ổn kiếm không bồi mua bán đâu, về sau nếu là lấy lòng, chúng ta còn có thể mặt hướng cả nước chi nhánh mở rộng, chính mình kiếm tiền đồng thời cũng có thể. Làm ba tánh nhiều một phần thu vào. Nói đến tiểu bao tử, lang kính hiên quyết đoán liền nhớ tới chuyện này tới. Ngày đó ăn con cua thời điểm hắn không phải làm nghiêm tư ra rồi thuốc ngựa tặng mấy chỉ đi sơn dương thành cấp bánh bao nhóm sao. Ai biết nhà bọn họ tiểu bao tử an nghệ rồi, còn làm người mang tin trở về làm nhiều đưa điểm đi. Sau lại hắn lại làm nghiêm rực lộng một ít, Thủy Linh Nhi bọn họ bận việc một cái buổi chiều mới làm tốt cho bọn hắn đưa đi. Hải sản! Chuyện này ngươi trước kia giống như nói qua đi. Tàng thiếu khanh nướng mày, hắn nhớ không lầm nói, hắn lúc ấy giống như đã cự tuyệt gì đồ vật đều hướng trong miệng đưa cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra bất quá bọn họ nếu ăn qua nghĩ đến hẳn là có thể ăn đi là nói qua ai biết ngươi nhắc gan không dám thí nhà chúng ta tiểu bao tử tiểu đoàn tử chính là khen không dứt miệng đâu liền thịnh duệ đều nói tốt ăn khi đó hắn cũng chính là thuận miệng nhắc tới cũng không có dư thừa tâm lực tới buôn bán này không phải muốn ra tăng nam cương bá tánh thu vào sao trừ bỏ nông nghiệp cải cách còn có so kéo kinh tế sinh động càng nhanh chóng phương pháp. Nếu tiểu võ cùng lão cửu đều như vậy nói, vậy không thành vấn đề, bất quá chúng ta hâm nguyên đầu bếp nhưng tất cả đều chưa làm qua, đến lúc đó ngươi đến tự mình huấn luyện bọn họ mới được. Ngay vậy, tàng thiếu khanh nhưng thật ra không hề nghĩ ngợi liền quyết định, còn có so láo cửu cùng tiểu võ càng quải bảo đảm mỹ thực ra. lao cửu liền không nói, sinh ra hoàng gia, cái dạng gì món ăn chân quý không ăn qua. Tiểu võ chính là kinh thành nổi danh ăn ngon miệng, hắn ăn qua đồ vật, từ trước đến nay đều sẽ khiến cho người khác truy phủng, có này đối hai cha con quải bảo đảm, hắn còn có cái gì không yên tâm. Hơn nữa kính hiên cũng không phải cái loại này bà hoa trích tròi người. Yên tâm đi, đến lúc đó ta làm thủy linh nhi đi dạy bọn họ. Chuyện này cấp không tới, lấy tầng thiếu khanh kiên trì xa hoa trang hoàng phong cách, chi nhánh ít nhất hai tháng mới có thể khai trường, khi đó hắn rượu đã sớm nhứng hảo. Bất quá nếu phải làm nói, Nam Cương xưởng rượu cũng muốn mau chóng đầu nhập sử dụng mới được, Kính bằng không sai biệt lắm nên đến Nam Cương tới, Khang gia rơi đài sau, Nam Cương thương giới tất nhiên xuất hiện cực đại lỗ hồng, Kính bằng thành tử cùng Thiếu Khanh đều đến toàn lực bổ khuyết cái này lỗ hồng, nhanh chóng chiếm trước thị trường mới được. Cái này trước đừng nói nữa, ta coi trọng Khang gia ở Ngạc Nam thành cái kia cửa hàng vị trí, ngươi đại khái khi nào có thể thu võng? Chờ cũng muốn có cái thời gian hạn độ không phải. Nếu tới, hắn liền không tính toán mỗi ngày không có việc gì ngồi ở chỗ này cùng hắn đấu võ mồm. Hiện tại hắn chính là có gia có tức phụ như người, đến nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra mới được nột. Liền mấy ngày nay đi, đến xem khang rằng có bao nhiêu đại giác nộ, ta không nghĩ cho bọn hắn thở dốc cơ hội, liền lúc này đây, trực tiếp làm chết bọn họ. Tự tin đồng thời cũng không thể coi thường đối thủ, nếu không liền biến thành tự đại. Này cũng chính là hắn buổi sáng nói thằng thiếu khanh chỉ nói đúng một nửa nguyên nhân. Dựa theo hắn cách nói, bọn họ còn phải hoa mấy tháng thời gian tới một chút đem khang gia đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn không có như vậy tốt nhẫn mại. Khang gia ở Nam Cương kinh doanh mấy trăm năm, nếu là có cái vận nhất, chỉ biết trở nên càng thêm phiền toái, hoặc là không làm. Nếu làm, vậy muốn nhất cử làm cho bọn họ vinh vô. Xoay người nơi. Hành đi, ngươi chỉ lo làm chính ngươi sự tình. Bên ngoài hết thảy đều giao cho ta. Thật sâu liếc hắn một cái, Tăng thiếu khanh tựa hồ minh bạch mục đích của hắn, hắn có thể làm chính là vì hắn giải quyết những cái đó muốn phân một ly canh gia tộc, đem khang gia rơi dụng bên ngoài thế lực toàn bộ đều bắt bỏ vào trong tay. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Đối Tăng thiếu khanh năng lực, hắn vẫn là rất có tin tưởng, tuy rằng có đôi khi hắn là thật sự có một chút nhị. Cha, ta nhiệt, muốn ăn băng băng. Thả thủy tiểu đoàn tử nhẹ nhàng nắm nghiêm thịnh ruệ đi đến, tung tăng nhảy nhót chạy đến lăng kính hiên trước mặt yêu cầu nói. Từ khi khối băng nhi vận tới sau, mỗi ngày hắn đều phải ăn cái ba bốn thứ, về lại không phân chớn ăn uống tựa hồ cũng khôi phục một ít, mất công hắn thân thể hảo, da dày còn có thể thừa nhận được, giống Dương gia Tam huynh muội cũng chỉ có hâm mộ phần, bọn họ mỗi ngày đều chỉ có buổi sáng cùng buổi chiều nhất nhiệt thời điểm ăn một lần, phân lượng còn không thể cùng. Tiểu đoàn tử so. Đã biết, không thấy được Thủy Linh Nhi tỷ đã không thấy sao. Sùng nịch xoa bóp án mặt, lăng kính hiên bế lên hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Tiểu đoàn tử nhuộm đầy ý cười đơn phượng nhãn quay tròn vừa chuyển. Tiêu điểm quyết đoán dừng ở sở vân hàng trên người. Sở thúc, ngươi sao như vậy đẹp đâu. Hai tay xử ở trên mặt bàn phùng đầu. Tiểu đoàn tử vẻ mặt si mê. Hắn thích nhất lớn lên rất đẹp sở thúc. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là, sở thúc rất đau hắn. Ha ha. Chẳng lẽ cha ngươi liền khó coi sao? Bị hắn khen đẹp cũng không phải một lần hai lần, sở vân hàn hơi hơi mỉm cười, thông dong ứng phó nói. Đẹp a, sở thúc càng đẹp mắt. Đứa nhỏ này, thành thật đến tìm chịu, không nhìn thấy tẳng thiếu khanh cái môi đều phải nếp lên tới sao. Tiểu tử túi, có phải hay không không muốn ăn băng? Dám ngay trước mặt hắn nói hắn không có vân hàn đẹp, tìm chịu đúng không? Tuy rằng hắn nói cũng là sự thật lạp, Hi hi. Cha cùng sở thuốc giống nhau đẹp, phụ vương cũng đẹp, liền lục thuốc xấu nhất. Ha! Ha ha! Tiểu đoàn tử thấy thế chạy nhanh sửa miệng, ngay từ đầu bởi vì tức phụ nhi bị khích lệ tầng thiếu khanh còn vẻ mặt khoe khoang đâu. Nghe được tiểu đoàn tử cuối cùng câu nói kia, đường đường tăng lục ra quyết đoán thanh hóa, cặp kia cố tình lên tuyệt đối câu hồn nhiếp phách hồ ly mắt đôi đầy trần trùi không dám tin tưởng, nhân ra hắn là từ nhỏ xoay đến đại có được không? Nơi nào xấu? Nơi nào xấu? Nói rất đúng, không hổ là cha hảo nhi tử. Lăng kính hiên biến cười còn không quên biên khích lệ tiểu đoàn tử một phen, tầm mắt khiêu khích nhìn về phía ngây ngốc tàng thiếu khanh, làm ngươi nha khoe khoang, lần này đã đến ván sát đi. Không phải, tiểu đoàn tử, lục thúc ta nơi nào xấu? Người gì ánh mắt ta? Chịu không nổi chính mình cư nhiên là xấu nhất, tàng thiếu khanh quyết đoán tích cực nhi, hắn muốn thật thành xấu nhất kia nhà hắn Vân Hàn không phải một đóa đóa hoa nhảy cắm bãi cất châu sao. Phi phi phi, tưởng gì đâu, hắn đường đường tặng lục ra sao có thể sẽ là cất châu. Tăng thiếu khanh cái kia hỗn độn à, một người ở nơi đó lại là lắc đầu lại là hoàng não, xem đến nghiêm thịnh duệ đám người càng cười càng khoa trương, không rõ liền lý tiểu đoàn tử cũng vỗ tay cười ha ha, tàng thiếu khanh vấn đề không thể nghi ngờ châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tiếng cười. Tiểu quận vương. Ngươi băng tới. Không bao lâu, Tống Thủy Linh bưng một cái khay đi ra, mặt trên bãi một mầm băng cùng một hồ ướp lạnh quá tra lạnh. Ra, Thủy Linh nhi tỉ tỉ ngươi nhất đồng. Tiểu đoàn tử vui vẻ hoan hô, ngón tay cái không chút nào bùn xỉn điểm tán, hai mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khay băng, trong miệng còn phối hợp phát ra hút lưu hút lưu thanh âm. Đừng ăn vạ cha ngươi trên người, đến phụ vương bên này. Nghiêm thịnh Duệ thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Khi nói chuyện còn vô vô chính mình chân, lập tức liền có cái gì ăn, tiểu đoàn tử cũng ngoan ngoãn từ cha trên đùi bò qua đi, ngoan ngoãn ngồi ở nhà hắn phụ vương trên đùi chờ ăn, tống thủy linh cười đem kem tươi đặt ở hắn trước mặt, tiểu gia hỏa gấp không chờ nổi cầm lấy thìa múc một muỗng đưa vào chính mình trong miệng. Thật thoải mái, hơi toan lạnh léo cảm giác ở trong miệng tràn lan mở ra, tiểu đoàn tử nhắm hai mắt vẻ mặt thỏa mãn tán thưởng, ngay sau đó liền bắt đầu một muỗng muông gầm lấy gầm để. Lăng kính hiên đám người thấy thế tất cả đều nhịn không được bật cười, Tống Thủy Linh phân biệt giúp bọn hắn đổ một ly lạnh leo nước trà mới lui xuống đi, trong phòng bếp còn phong bá ra bọn họ kem tươi đâu, nàng đến nhanh lên cho bọn hắn đưa qua đi mới được. Tiểu đoàn tử mặc kệ ăn cái gì đều một bộ thực thỏa mãn bộ dáng, mỗi lần đều làm người cảm thấy hắn trong chén đồ vật giống như mới là ăn ngon nhất. Nhìn ăn đến vui sướng tiểu ra hỏa, sở vân Hàn tự đáy lòng nói, trước kia ở hoàng cung thời điểm. Hắn ăn uống vẫn luôn không phải thực hảo, nhưng chỉ cần mỗi lần tiểu đoàn tử tới, kia một ngày hắn liền sẽ ăn uống mở rộng ra, tiểu cửu còn thường xuyên nói dân nói, dứt khoát đem đệ đệ lưu tại trong cung hảo. Liền không có hắn cảm thấy không thể ăn đồ vật, các ngươi còn không biết đi. Nhà ta tiểu đoàn tử chính là thể phải làm đại danh ăn. Nói đến cái này, lăng kính hiên lại nhịn không được cùng nghiêm thịnh duệ nhìn nhó cười, mỗi lần nghĩ đến đại danh ăn ba chữ hắn đều nhịn không được cảm thấy buồn cười. Cái này từ nhà hắn tiểu đoàn tử phát minh chuyên trúc danh tử, phỏng chừng muốn cùng hắn cả đời. Đại danh ăn. Không rõ nguyên do sở vân hàn ba người một đầu nghi hoặc, xem bọn họ cười đến như vậy sẵn lạ, chẳng lẽ còn có cái gì điển cố không thành. Chính là ngày đó thiết hoa tử cùng ta nói. Lăng kính hiên cũng không theo chân bọn họ út út mở mở, cười đem ngày đó sự tình nói biến, sở vân hàn ba người sau khi nghe xong cũng nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải. Đại danh ăn, mệnh hắn nghĩ ra, bất quá, cẩn thận nhìn nhìn, giống như cái này mục tiêu đã đạt thành một nửa đi. Hiện tại còn không phải là cái nhũ danh ăn. Thiết hoa tử phải làm tiên sinh. Như thế chuyện tốt nhi à, dạy học và giáo dục cũng là thực chịu người khác tôn trọng, chính yếu chính là, ta cảm thấy hắn tính tình thật không thích hợp làm quan. Sau khi cười xong, Sở Vân Hàn quyết đoán nói lên chính mình bảo bối học sinh sự tình. Khi còn nhỏ Thiết Hoa Tử vẫn luôn thuần manh thuần manh, vừa mới bắt đầu là gan có điểm tiểu, nhìn thấy người sống có chút có rúm, nói chuyện cung cùng cái nữ hoa hoa dường như, sau lại ở lão cửu cùng Kính Hiên dạy dỗ hạ, nhưng thật ra chậm rãi trở nên hào phong kéo léo, bất quá so sánh với Tiểu Văn Tiểu Võ, hắn trên người tổng khuyết thiếu một loại nhiệt tình y, nhi, tổng cho người ta lấy quyết đoán không đủ cảm. Dặc, tuy rằng hắn tức giận thời điểm cũng là phi thường khủng bố là được. Mặc kệ là làm quan cũng hảo, đương dạy học tiên sinh cũng thế, ta chỉ hy vọng bọn họ lựa chọn chính mình thích làm sự tình, nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền không thiếu thế, càng không thiếu làm quan, nếu thiết hoa tử muốn làm tiên sinh, ta liền tôn trọng quyết định của hắn, cũng sẽ giúp hắn thuyết phục triệu ca hàng ca. Phóng nhãn bất luận cái gì một đại gia tộc, mặc kệ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ, đương trưởng bối chính là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ vạn bối chính mình lựa chọn chính mình nhân sinh. Nhưng lăng kính hiên không giống nhau. Vứt bỏ hắn đến từ hiện đại điểm này không nói, hắn cũng là thật sự yêu thương những cái đó bọn nhỏ, hy vọng bọn họ cả đời đều vui vui vẻ vẻ. Hắn không ngừng sẽ không can thiệp bọn họ nhân sinh lộ, tương lai cũng sẽ không quản bọn họ cùng người nào cộng độ cả đời. Chỉ cần bọn họ lựa chọn bên kia không phải cái loại này vừa thấy liền cực phẩm loại hình, hắn đều sẽ duy trì cũng tôn trọng bọn họ lựa chọn. Ân, nói được cũng là. Bọn nhỏ vui vẻ so cái gì cũng tốt. Sở Vân Hàn nhận đồng gật đầu, hắn đời này lớn nhất tiếc nuối chỉ sợ cũng là không có cấp tiểu thất một cái vui vẻ thơ hấu đi. Tuy rằng hiện tại đế vương lộ cũng là chính hắn lựa chọn, nhưng mỗi khi nhìn đến hắn còn tuổi nhỏ liền phải gánh vác toàn bộ thanh quốc tương lai, hắn liền từ đấy lòng khó chịu. Mặc kệ về sau hắn cùng tiểu lục có thể hay không nhận nuôi hài tử, hắn đều sẽ không lại làm hắn bất luận cái gì một cái hài tử quá đến giống tiểu thất giống nhau. Từ hồ là đã nhận ra hắn nỗi lòng thượng dao động thằng thiếu Khanh rối tay ôn nhu ôm lấy hắn kỳ thật về nhận nuôi dương gia Tam huynh muội sự tình kính Hiên đã làm lao cựu trong lén lút cùng hắn đề qua hắn cũng là đồng ý bởi vì hắn nhìn ra được tới nhà hắn Vân Hàn thực thích hài tử bất quá hiện tại còn không phải cùng Vân Hàn cùng bọn nhỏ nói thời cơ tốt nhất đã đến đến giờ kia mấy cái hài tử liền sẽ trở thành bọn họ hài tử Vân hàn cũng có thể đem sở hữu đối tiểu thất tiếp nối đền bù ở Bọn họ trên người, hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ là cái hảo phụ thân. Trước 589 cậu cháu gặp nhau, huyết thống chí thân. Vân Hải Thành Nam Cương Bốn Thành trừ bỏ chủ thành ngạc Nam Thành, mặt khác Tam Thành mặc kệ là chiếm địa diện tích vẫn là kiến tạo lịch sử phồn hoa trình độ gì đó đều không sai biệt lắm. Bất quá trước mắt bởi vì Sơn Dương Thành đang làm nông nghiệp thí điểm, lại tu sửa hàn lăng học viện, quan phủ vì cấp bọn nhỏ một cái tốt học tập hoàn cảnh. Còn tổ chức binh lính tu sửa đi thông hàn lăng thư viện mỗi một cái con đường, hiện tại cơ bản thôn thôn đều thông lộ, đại đại tiện lợi các ba thánh, các ba thánh cũng không hề giống ngay từ đầu như vậy luôn là bài xích người ngoài, tu lộ binh lính trải qua bọn họ trước ra môn, Bá thánh đều sẽ nhiệt tình đưa lên nước trà cho bọn hắn giải khác, đương nhiên, đó là chỉ có Sơn Dương Thành mới có thể nhìn đến tình trạng, thiên hoành thành cùng Vân Hải Thành trước mắt còn không có khả năng có. Dựa theo ước định tốt, Viên Thiệu Kỳ tối hôm qua dịch dung sau liền thừa dịp bóng đêm ra ngạc Nam Thành, lặng lẽ ở ngoài thành nhà xưởng tu sửa trong ký túc xá Hoa một đêm, sáng sớm hôm sau liền ra roi thuốc ngựa chạy tới Vân Hải Thành. Thác bạt gia cũng không có nói minh muốn như thế nào theo chân bọn họ tiếp xúc, vào thành sau Viên Thiệu Kỳ tùy tiện tìm ra khách điếm đi vào đi, cũng không có muốn phòng, liền ở đại đường ngồi. Khách quan yêu cầu chút cái gì? Điếm tiểu nhị nhiệt tình đón đi lên. Không lưng sát cái bản thời điểm, một cái cuốn thành một đống giấy đoàn ném ở hắn trên đùi, viên thiệu kỳ bất động thanh sắc nói, tới một phần cháo màn đầu, hai cái ăn với cơm ăn sáng. Hào lạc, khách quan chờ một lát, tiểu nhị dương rộng lui xuống, viên thiệu kỳ cũng không có nhớ kỹ xem giấy đoàn nội dung, ở tiểu nhị đưa lên sớm một chút sau, ra vẻ vội và ngăn xong tính tiền rời đi, theo sau liền phóng ngựa đi thành nam. Tuy rằng hắn cũng không biết thác bạc ra người rốt cuộc như thế nào sẽ như thế thần thông quảng đại, có thể nhận ra dịch dung sau hắn, bất quả nếu là chủ động cùng hắn liên hệ, hẳn là chính là thác bạc ra người đi. Thành nam khu dân nghèo một cái hẻm nhỏ chỗ sâu trong, một tòa cũ nát nhưng là rất lớn sân trước, viên thiệu kỳ xuống ngựa chung quanh nhìn nhìn, bên cạnh trước gõ cửa biên ngưng thanh đối với không khí nói, canh giữ ở bên ngoài, có tình huống lập tức cho ta biết là... Tựa hồ có vài cá nhân hồi phục, bất quá vẫn là không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh là được. Kéo kẹt, chính là viên công tử. Cũ xưa môn bị người từ bên trong mở ra, một cái dáng người thấp bé nam nhân nhô đầu ra, viên thiệu kỳ gật gật đầu cũng không có nói lời nói, nam tử chạy nhanh kéo ra môn làm hắn đi vào, viên công tử thỉnh, nhà của chúng ta lão ra cùng thiếu chủ đã chờ thật lâu. Tiến vào sân sau, viên thiệu kỳ lại đi theo nam nhân bảy cong tám vòng. Một hồi lâu mới ở một gian nhắm chặt trước cửa phòng dừng lại, nam tử không nói gì thỉnh hắn chờ một lát, cung kính tiến lên gõ cửa. Tiến bảo, bên trong chuyển ra tới thanh âm phi thường hồn hậu, không biết vì cái gì, rõ ràng đối mâu thân nhà mẹ đẻ người không có cảm tình viên tiệu kỳ đột nhiên có điểm kích động đi lên, tính lên, thác bạt ra già chủ thác bạt vượng chính là hắn ruột thịt đại cứu, có lẽ có chút huyết thống thượng rằng buộc là vô pháp dùng có hay không cảm tình tới thuyết minh đi viên thiệu kỳ hơi làm chấn định sau mới cất bước bước vào đi. Nay hẳn là một gian thư phòng, thư phòng trung gian đứng hai cái lớn lên rất giống nam nhân, tuổi hơi lớn lên nam nhân mắt hàm kích động, tuổi trẻ một chút cũng không phải thực bình tĩnh, nhìn đến bọn họ diện bạo, viên thiệu kỳ liền không sai biệt lắm xác định bọn họ thân phận, bởi vì hắn cùng bọn họ thật sự là lớn lên quá giống, ít nhất có 5 phần tương tự, trước kia mẫu thân liền tổng nói hắn không nghĩ nàng, cũng không giống phụ thân hắn, trừ bỏ đôi mắt di chuyển ở lão gia tử, mặt khắc cơ. Bản cùng các cứu cứu giống nhau như lúc, cho tới nay hắn đều đương mẫu thân là bởi vì tưởng nghiệm người nhà mới có thể như vậy nói, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, hắn thật sự lớn lên cùng thác bạt ra người rất giống. Đây là mẫu thân lâm trung trước dặn do ta có cơ hội nhất định phải giao cho của các người, còn có, nàng nói nàng thực xin lỗi các người, hy vọng các ngươi có thể tha thứ nàng không biết nên mở miệng kêu đại cứu vẫn là trực tiếp kêu thắc bạt gia chủ, Viên Thiệu Kỳ hơi làm chần chờ sau, đơn giản lấy ra cái kia cổ xưa túi tiền đưa đến bọn họ trước mặt, Phùng túi tiền tay không cầm có chút run rẩy, Mâu Thân qua đời 10 năm sau, hắn rốt cuộc có cơ hội hoàn thành nàng Lâm Chung trước duy nhất tâm nguyện. Linh nhi nàng, cái kia nha đầu ngốc. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia túi tiền là Mâu Thân còn trên đời thời điểm tự mình cấp muội muội thế. Thác bạn Vượng run rẩy đôi tay cầm lấy nó, thanh âm nhiễm rõ ràng ngào, hốc mắt cũng nhìn không được đã ướt nước. Hắn sai rồi, hắn không nên bởi vì gia chủ trách nhiệm cùng trong lòng tàn lưu về điểm này, nhi hoán niệm phải biết nguội nguội qua đời sau cũng không có đi kinh thành, hắn nên tự mình đi mang nàng trở về. Nàng khẳng định sẽ không nguyện ý đến chết cũng vô pháp trở về nam. Cương nhìn xem, nương nàng, nàng linh vị này đây bình thê thân phận tiến vào quốc công phủ tổ tử đến nỗi nàng thi thể, ta không có tiếp thu ra ra kiến nghị táng nhập viên gia mộ, mà là đem nàng táng ở chúng ta cùng nhau sinh hoạt cái kia thôn trang nhỏ. Nàng đi thời điểm duy nhất không cam nguyện chính là vô pháp tái kiến các ngươi cuối cùng một mặt. Đây là nàng Lâm Trung trước giao cho ta, xin lỗi, hiện tại mới đưa đến các ngươi trước mặt. Mắt thấy một đại nam nhân biểu hiện đến như vậy đau kịch liệt, Viên thiệu Kỳ vô pháp lại đưa bọn họ trở thành người xa lạ, thanh âm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nặng Đồn đãi thật sự không giả, mẫu thân cũng không có lửa hắn, bọn họ thật là rất thương yêu mẫu thân, sớm biết rằng lúc trước mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều hẳn là trước tiên đến Nam Cương tới. Không, Hảo hai tử, nhiều năm như vậy vất vả ngươi, là đại cứu không có làm Hảo, ta hẳn là vỗ bờ vai của hắn, thác bạt vừa nghẹn ngào đến thiếu chút nữa nói không được, đứng ở hắn phía sau thác bạt hải chạy nhanh đỡ hắn, cha, trước ngồi xuống rồi nói sau. Biểu đệ đuổi lâu như vậy lộ cũng mệt mỏi. Nhìn ta, tận cô chính mình đi, thiệu kỳ, tới, chúng ta ngồi xuống chẩm rãi nói. Kinh hắn vừa nói, thác bạt vừa một phép đầu, chạy nhanh lôi kéo hắn ngồi xuống, nguyên bản không tính toán nhận thân viên thiệu kỳ thấy bọn họ một ngụm một cái đại cứu biểu đệ, trong lòng cũng nổi lên dao động, ở viên gia, trừ bỏ lao gia tử, những người khác cùng hắn đều không thân, bao gồm hắn cái kia lao cha, ở bọn họ trên người. Hắn cơ bản không cảm giác được bất luận cái gì thân tình, mặc dù hắn hiện tại đã kê tục tức vị, là chân chính quốc công gia, nhưng hắn vẫn là cùng trước kia. Giống nhau, hàng năm đều ở tại Kinh Vân Sơn Trang, cũng ra mặt dày vẫn luôn đi theo kính hàn kêu lang thành long bọn họ cha mẹ, chỉ có ở bọn họ trên người, hắn mới có thể cảm giác được cái loại này làm người toàn thân ấm áp thân tình. Bất quá, hôm nay hắn lại tại đây hai cái lần đầu gặp mặt thân nhân trên người cảm giác được nồng hậu huyết thống quan hệ cũng không có bởi vì lần đầu gặp mặt mà xa cách ngược lại là càng thêm cực nóng làm hắn càng thêm cảm động tới ta cho ngươi giới thiệu một chút đây là ngươi đại biểu ca thác bạt hải không khỏi người quá nhiều khiến cho người khác hoài nghi lão nhị lao tam lão tứ cùng ngươi biểu muội cũng không có tới bất quá hiện tại chúng ta nhận thân về sau gặp mặt cơ hội nhiều đến là hơi chút liễm đi đấy lòng phức tạp cùng kích động sau thác bạt vượng nhiệt tình giúp hắn làm giới thiệu Lúc này đây viên thiệu kỳ không còn có bất luận cái gì ngăn cách, thoải mái hào phong nói, đại biểu ca. Biểu đệ, thác bạc hải cũng mỉm cười gật gật đầu, dù sao cũng là có huyết thống huynh đệ, tiếp thu lẫn nhau cũng không phải như vậy khó. Thiệu kỳ, nghe nói ngươi hiện tại đã là quốc công gia, không hổ là cháu ngoại của ta. Thác bạc vượng hoàn toàn là một bộ mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng thái độ. Đối muội muội thương tiếc cùng tiếc mối tựa hồ toàn bộ đều tái giá tới rồi hắn trên người. Ha ha! Quốc công gia bất quá là lao ra tử nhường cho ta thôi, ta muốn cưới vợ, còn phải chính mình tránh quân công. Nhân ra như vậy khen, hắn cũng không dám thật sự toàn bộ nhận lấy, ở người khác đáy mắt, quốc công tức vị thật là thực loa mắt, nhưng ở hắn đáy mắt, trừ bỏ có thể ở viên gia những người đó lăn lộn thời điểm dọn ra tới áp áp bọn họ, cơ bản không có tác dụng gì. Kinh Vân Sơn chẳng có mấy người không tức vị. Liên tiểu đoàn tử đều là quân vương, hắn cái này quốc công ra thật sự là không đủ xem. Cưới vợ. Người năm nay đã 22 đi. Như thế nào còn không có cưới vợ? Tên huấn đảng kia rốt cuộc là như thế nào đường cha? Vừa nghe hắn còn không có cưới vợ, thác bạt vượng hai mắt trừng, quyết đoán khó chịu. Tuy là bọn họ Nam Cương, Nam tử qua 20 không cưới vợ đều phải bị người nhàn thoại, hướng chi là kinh thành. Cái kia nên sát ngàn đao, hố hắn mội tử liền tính, cư nhiên còn dám hố hắn cháu ngoại trai. Không, đại cứu, không liên quan chuyện của hắn, là ta chính mình có yêu thích người, phi hắn không cưới, lao ra tử mới đưa ra làm ta tích cóc đủ quân công đường xính lễ nên thu hắn. Cái này đại cứu kêu đến nhưng thuận miệng, viên thiệu kỳ gái khó lúc đầu đến có chút ngượng ngùng giải thích, thác bạt vượng vẫn là có chút khó chịu nói, có yêu thích người liền cưới về nhà a. Làm gì một hai phải quân công đường xính lễ? Kia hắn đời này nếu là tích quốc không đến quân công, không phải muốn đánh cả đời độc thân. Viên ra người rốt cuộc cái gì lo gì ca, ý định chậm chê hắn cháu ngoại trai là không? Ha ha! Không phải như vậy lại cứu, ta muốn cưới người phi thường ưu tú, ưu tú đến mặc dù ta là quốc công gia cũng không xứng với hắn, lao gia tử cũng là sợ ta tương lai ở trước mặt hắn không dám ngừng đầu. Nói đến lăng kính hàn, Viên thiệu kỳ trên mặt tươi cười là như vậy hạnh phúc, tuy rằng bọn họ còn không có thành thân, bất quá bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ, hơn nữa là kính hàn chính mình yêu cầu, hắn cũng ở cùng hắn cùng nhau nỗ lực, chờ hắn tích có quân công cưới hắn quá môn. Người, thích chính là nam nhân. Rốt cuộc đã nhận ra, thác bạt vượng nhịn không được trường lớn mắt, đảo không phải hắn không tiếp thu được nam nhân cùng nam nhân thành thân, trên thực tế, bởi vì bọn họ thác bạt ra nam Đinh thật sự là quá nhiều. Thích nam nhân cũng có khới người, chỉ là, hắn dù sao cũng là muội muội duy nhất huyết mạch, muốn hắn thật cưới cái nam nhân, muội muội không phải tuyệt hậu sao. Không phải thích, là ái, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm liên biết, hắn sẽ là ta đời này duy nhất bạn lữ, ta sẽ không giống nam nhân, kia giống nhau tam thê tứ thiếp, chỉ nguyện thủ hắn một người đến lão. Luôn luôn không đứng đắn viên tiệu kỳ khó được nghiêm túc, loại này nghiêm túc cũng gián tiếp thuyết phục thác bản vợ phụ tử. Hắn là ai? Tính, chỉ cần cháu ngoại trai thích liền hảo, quản hắn nam nữ, có hay không hậu đại, nói vậy hắn muội tử ở thiên có linh cũng sẽ tán đồng đi. Lăng Kính Hàn, đương kim hữu tướng, thịnh thân vương phi thân đệ đệ. Nói ra tên của hắn khi, viên thiệu kỳ là lòng tràn đầy kiêu ngạo, thật giống như những cái đó vinh quang đều là thuộc về chính hắn giống nhau. Bất quá, hắn tử Kính Hàn vẫn là cái tiểu thư sinh liền một đường bồi hắn đi tới chứng kiến hắn sở hữu vất vả cùng nỗ lực, năm đó bởi vì tiên đế lòng nghi ngờ, làm kính hàn sai thất trạng nguyên thời điểm, hắn so với hắn còn kích động, thiếu chút nữa không có thật nháo đến hoàng đế nơi đó đi, vẫn là ở hắn chấn an hạ mới bình tĩnh trở lại, cũng may sau. Lại tiên đế qua đời, tiểu thất đương ra, kính hàn cũng dựa vào chính mình nỗ lực đi bước một bò lên trên hữu tướng vị trí, hắn là tự đáy lòng vì hắn cao hứng, đương nhiên, hắn cũng sẽ nỗ lực, Làm một cái xứng đôi hắn nam nhân Thịnh thân vương phi thân đệ đệ A Thì ra là thế Khó trách hắn sẽ đến Nam Cường Thịnh thân vương sẽ tự mình giúp hắn an bài Thác bạt vượng trong lòng không phải không có phức tạp Không chờ viên thiệu kỳ mở miệng liền ngưng thanh nói Thiệu kỳ Thành thành thật thật trả lời đại cứu một vấn đề Thịnh thân vương hay không thay thế bệ hạ làm đại thanh chủ Vô pháp xác định điểm này Hắn cũng sẽ không lại làm hắn mở miệng Có một số việc cần thiết muốn chân chính có thể làm chủ nhân tài có thể quyết định. chương 590 quan trọng đồ vật, cha hào buồn. Đại cứu, rõ ràng không dự đoán được chuyện đột nhiên liền chuyển tới cái này phương hướng, viên thiệu kỳ ngần ra, ngơ ngác nhìn hắn tràn ngập vô số phức tạp cảm xúc hai mắt thật lâu sau mới gật đầu nói, có thể, đương kim bệ hạ tuổi tuy nhỏ, lại là chân chính hiển dành chi chủ, chỉ cần là vì đại thanh quốc hảo, mặc kệ là chuyện gì hắn đều có thể đủ tiếp thu. Thịnh thân vương, thậm chí là vương phi đều có thể đại hắn làm chủ. Tuy rằng hắn cũng không biết hắn vì sao sẽ như vậy hỏi, trực giác nói cho hắn, chuyện này khả năng quan hệ thác bạc ra hay không sẽ hướng triều đình dựa sát. Viên thiệu kỳ trả lời đến cũng thực nghiêm túc, đại ca tính tình hắn là rõ ràng, nếu thác bạc ra nhất ý cô hành, bước tiếp theo hắn thật sự sẽ đưa bọn họ hướng chết trình. Xem khang gia sẽ biết, trước kia hắn không có nhận thân còn không có cái gì cảm giác. Hiện giờ hắn nếu đều nhận thân, có thể nói, hắn đương nhiên là hy vọng đại gia trở thành bằng hữu. Ai? Giang cầm ta thác bạt theo thời học trăm năm nguyên rùa, hy vọng lần này thật sự có thể đánh vỡ. Thác bạt vượng thật sâu thở dài, đứng dậy từ chủ vị trên bàn sách cầm lấy một cái đại khái một thước tả hữu hình chữ nhật hộp đưa cho hắn. Nơi này đồ vật là thác bạt ra đời đời gia chủ mới có thể nhìn đến tuyệt đối cơ mật, liền ngươi đại biểu ca cũng không biết là cái gì. Thiệu kỳ, có một số việc cũng không phải chính chúng ta nói là có thể tính toán. Ngươi đem cái này giao cho thịnh thân vương đi, nếu hắn xem qua bên trong đồ vật sau vẫn là kiên trì thác bạc ra hẳn là hướng triều đình dựa. Sắc, chúng ta đây tuyệt đối không hàm hồ, không, chính xác nói, ta sẽ phi thường cao hứng. Tương phản, nếu là hắn không hề kiên trì, ngươi muốn đích thân đem thứ này cho chúng ta đưa về tới, thác bạc ra còn cần đem nó nhiều thế hệ chuyển thừa đi xuống. Rất nhiều năm trước, thứ này cũng từng xuất hiện ở Thái Thượng Tiên Hoàng trước mặt. Nhưng khi đó, Thái Thượng Tiên Hoàng còn nguyện cho bọn hắn lui trở về. Lúc này đây có thể hay không có bất đồng kết quả hắn không biết. Mang nó tới hoàn toàn là bởi vì sợ chính mình cự tuyệt không được cháu ngoại trai thỉnh cầu. Lấy cơ phong hắn miệng thôi. Bất quả nếu hắn đều nói như vậy, hắn cũng nguyện ý lại đánh cuộc một keo. Có không đánh vỡ thác bạt ra liền rủa liền xem thịnh thân vương hay không. Đúng như hắn nói như vậy có thể làm toàn bộ đại thanh chủ. Đại cưu yên tâm, ta đính hôn tay giao cho Duệ ca. Không hỏi bên trong đồ vật là cái gì, viên thiệu kỳ ôm hắn đứng lên, hắn chỉ cần biết rằng, bên trong đồ vật mặc kệ là đối Duệ ca vẫn là đối đại cứu tới nói đều trọng yếu phi thường là được. ân có thể nói, hy vọng thịnh thân vương có thể mau chóng cho chúng ta hồi phục, chúng ta cũng yêu cầu làm tương ứng chuẩn bị, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi, diêu ra quy thuận triều đình. Giang gia thế đại, không thể khinh thường, khang gia tài lực hùng hậu, thịnh thân vương lại đã theo chân bọn họ xé rách mặt, thác bản gia cũng không sai biệt lắm nên cho thấy thái độ. Đi theo hắn đứng lên, thác bạt vượng thận trọng dặn dò nói. Khang gia, đại cứu đừng lo, khang gia đã không đáng sợ hãi, đến nỗi rằng, già, đại cứu, không phải ta khinh thường bọn họ, năm đó trong kinh thành những cái đó phi tần ngoại thích dữ dội cường đại, cuối cùng còn không phải bị nhẹ nhàng thu thập. Đến nay mới thôi, ta đều không có gặp qua so đại ca lợi hại hơn người, đơn luận lưu kế, giang gia tuyệt đối không phải đại ca đối thủ, nếu là dựa vào vũ lực nói, Duệ ca công hơn cũng không phải thổi ra tới, kết luận chính là bọn họ không hề phần thắng. Viên thiệu Kỳ tuyệt đối không phải mù quáng tự tin, hắn đối nghiêm thịnh Duệ phu phu tín nhiệm đến từ hàng năm tiếp xúc, kia hai người kết hợp lên uy lực, đừng nói là một cái nam cường, liền tính là một cái cường đại đế quốc nhiều ít cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Hy vọng thật là như thế, ta cũng không lưu người, hy vọng lần sau tái kiến, người có thể chính đại quang minh đi vào thác bạt ra. Thác bạt vượng rõ ràng vẫn là có điểm không quá tin tưởng lời hắn nói, bất quá viên thiệu kỳ cũng không có lần nữa giải thích, sự thật sẽ nói minh hết thảy, lại lần nữa theo chân bọn họ cáo biệt sau, viên thiệu kỳ ôm hộp gỗ xoay người rời đi. Cha, nơi đó mặt rốt cuộc là thứ gì? Chờ đến hắn rời đi sau, thác Bạt hải nghi hoặc hỏi, như thế nào chưa từng nghe hắn nói quá. Một cái chúng ta thác Bạt ra đời đời tương truyền, cần thiết muốn bảo hộ đồ vật. Tâm mắt không có bất luận cái gì tiêu điểm, thác Bạt vượng trả lời đến phi thường mơ ảo. Thác Bạt hải có thể nói là có nghe không có hiểu, nhăn chặt hai hàng lông mày biểu hiện hắn nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì. Ngạc Nam Thành. Lúc này thiệu kỳ hẳn là đã nhìn thấy thác Bạt ra chủ đi sở hữu sự tình đều an bài đi xuống, ăn qua cơm sáng sau, lăng kính hiên mang theo bọn nhỏ ở trong đại sảnh ngọn nhi, khó được, viên viên cồn cồn cũng ra tới, đại hắc tiểu hắc bởi vì tưởng niệm hai bánh bao, sớm khiến cho lăng kính hiên đưa đến bọn họ bên người đi, vừa mới bắt đầu không cần phải nói, lại khiến cho một trận náo động, bất quá nam cương người nhìn thấy dã thú tình huống so người bình thường nhiều hơn, ở xác định chúng nó sẽ không tùy tiện công kích người lúc sau, mặc kệ là quân. Doanh binh lính vẫn là Sơn Dương thành bà cánh, tất cả đều thực thích chúng nó, có chúng nó hộ tống, Lăng Kính Hiên cũng liền càng yên tâm. Không sai biệt lắm. Đang ở giúp tiểu đoàn tử chói tán loạn đầu tóc Lăng Kính Hiên thuận miệng đáp, hạng nặng tinh thần lực đều đặt ở tiểu đoàn tử đầu tóc thượng, người Sở Vân Hàn đều cấp tiểu thụ tiểu hệ quy định hảo đỉnh đầu tiểu kim quan, chuẩn bị giúp tiểu Liễu Nhi chói bím tóc, hắn còn không có tiểu đoàn tử cốt chắc, đừng nói cố chắc, tựa hồ còn càng ngày càng rối loạn. Bên cạnh Long Trương Thị vài lần muốn nói lại thôi, hận không thể tiếp nhận trên tay hắn việc, tội liên đối ở một bên uống trà nghiêm thịnh. Duệ cùng tăng thiếu khanh đều xem bất quá đi, liên tiếp lắc đầu đồng thời cũng đau lòng nhìn tiểu béo kích nhi, làm hắn cha buồn bán lâu như vậy, thật là vất vả hắn. Cha, còn không có hảo sao. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tiểu đoàn tử lại một lần giòn sinh hỏi, vấn đề này đã lặp lại rất nhiều lần, mất công cổn cuộn ở hắn trước mặt làm hắn nắm ngọn nhi. Nếu không chỉ sợ đã sớm làm ẩm ý đi lên, hắn cha vấn tóc trình độ, thật sự là 10 năm như một ngày, lúc trước tiểu bao tử nhóm nếu không chính mình vấn tóc, nếu không chính là trực tiếp làm hắn cấp bó cái tận trời biện, 5 năm qua đi, thủ nghệ của hắn chẳng nhưng không có tiến bộ, ngược lại càng thêm. Hố nhi tử, không cần hoài nghi, nếu mỗi ngày nghiêm thịnh duệ không giúp hắn vấn tóc, hắn hoặc là răng rắc cắt rất chính mình đầu tóc hoặc là tuyệt bức vĩnh viễn đều là nghìn bài một điệu tùy tiện lấy căn dây buộc tóc cột vào sau đầu. Nhanh nhanh, lại chờ một chút. Lăng kính hiên như là cùng tóc của hắn mao hăng hái nhi giống nhau, luôn cuống tay chân bận rộn, cầm lấy lược đã quên bắt lấy tóc, bắt lấy tóc lại không biết nên như thế nào lấy lược, thật vất vả thu nạp sở hữu không nghe lời sợi tóc, lăng kính hiên lại khó khăn, nên như thế nào cố định tóc mang lên kim con đầu. Ta đến đây đi, lại làm người lăn lộn đi xuống. Nhà chúng ta tiểu đoàn tử muốn biến đầu chọc nắm. Thật sự là xem bất quá đi, đã giúp tiểu liễu nhi sơ hảo hai điều bím tóc sở vân hàn không khỏi phân trần tiếp nhận trên tay hắn công tác. Hai tay linh hoạt phiên động gian, lang kính hiên như thế nào lộng đều lộng không tốt tóc đã bị vặn thành một cái bối tóc cố định lên đỉnh đầu. Cầm lấy tiểu kim quan bao lại bối tóc, cùng kim quan nguyên bộ cây châm hướng bên trong cắm xuống, nháy mắt xong việc nhi. Ngậy! Nhìn đến nơi này, lang kính hiên mắt tròn váng. Hắn tự hỏi đôi tay cũng là thực linh hoạt người a, vì len sợi chính là không có biện pháp thu phục nhi tử đầu tóc đâu. Lại xem Vân Hàn, tóc giống như là sinh ở trên tay hắn giống nhau, trong chớp mắt liền chuẩn bị cho tốt, không, có so sánh thì không có thương tổn, Lăng Kính Hiên giờ này khắc này chỉ cảm thấy gặp hàng tỷ tấn thương tổn. "Hảo sao? Cảm ơn sở thúc, cha." Rốt cuộc có thể hoạt động, tiểu đoàn tử vây vây đầu, xoay người bỏ dậy phân biệt ở hắn trên mặt hôn một cái. Lăng Kính Hiên không chịu thua nói, tiểu đoàn tử, về sau ngươi đầu tóc đều làm cha cho ngươi thuốc biết không. Hắn liền không tin, hắn liền một rún tóc đều trị không được. A, chính là tiểu đoàn tử nghe vậy lại nhăn chặt một khuôn mặt, khó xử xem hắn ra cha sau, túi đầu nhỏ giọng nói thầm nói, chính là cha hào buồn. Mỗi lần đều phải đã lâu. Hào đi, mới ba tuổi hải tử đều ghét bỏ hắn, Lăng Kính Hiên thiếu chút nữa không có khóc vượng ở trong ve đúc cờ. Nghiêm thịnh duệ đám người không dám công nhiên cười to, tất cả đều che miệng quay mặt đi, cực lực nhịn xuống, cười ầm lên rụt vọng. Chính là bởi vì buồn mới muốn luyện tập a, quen tay hay việc hiểu hay không. Một ngày nào đó cha sẽ luyện ra một thân nhanh chóng vấn tóc hảo bản lĩnh. Bị nhi tử ghét bỏ, lăng kính hiên chỉ có thể không ngừng cố gắng lừa hắn, nhìn thiết hoa tử mang theo dương gia tam huynh muội trốn đến như vậy xa liền biết, chỉ có hắn tiểu đoàn tử có thể làm hắn luyện tập. Không cần lạm. Cha ngươi tìm phụ vương luyện sao, tiểu đoàn tử muốn Long Đại Nương cho ta vấn tóc. Lúc này đây, tiểu đoàn tử trói lọi cho hắn cự tuyệt, sau khi nói xong người còn chạy tới thiết hoa tử bọn họ bên kia, kéo dương liếu tay liền đối bọn họ nói, Muội muội, huệ ca ca, thủ ca ca, chúng ta đi ngoạn nhi được không? Hắn mới không cần lưu trữ nơi này lại làm cha lăn lộn đâu. Hảo! Tam huynh muội cũng không phải xuẩn, sợ lăng kính hiên đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. Bốn cái tiểu bao tử tay nắm tay nên ngang đi ra ngoài, thiết hoa tử thấy thế chạy nhanh nói, ta còn có thiên văn trường không viết xong, cha, phụ vương, sở thúc lục thúc, ta đi trước thư phòng. Nói xong, thiết hoa tử lòng bàn chân liền cùng lao du giống nhau, nhanh chóng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Ha ha, nhận đến nơi đây, thằng thiếu khanh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ghé vào trên bàn cười đến cực kỳ khoa trường. Liền đứng ở Lăng Kính Hiên bên cạnh sở Vân Hàn cũng không phải thực tự nhiên xoay người, nghiêm thịnh duệ liền càng không cần phải nói, vốn dị nhận đến rất vất vả, càng thiếu khanh cười, hán quyết đoán cũng không nín được, cũng may Long Trương Thị Lăng Vân thông minh, ở tiểu đoàn tử bọn họ rời đi thời điểm liền đi theo đi ra ngoài, bằng không hiện tại không biết muốn nhận đến nhiều vết Và đâu? Làm nhi tử ghét bỏ cấp thật sâu thương tổn Lăng Kính Hiên đoán hận đứng lên. Cháy tầm mắt không lưu tình chút nào trường mắt cười đến nhất khoa trường tàng thiếu khanh, đáng chết, có mau buồn cười. Còn không phải là sẽ không vấn tóc sao, có gì ghê gớm. Khu khu. Lam ơn, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, là chính ngươi quá. Khu khu. Vân Hàn, ta giống như được phong hàn. tăng thiếu khanh chỉ cảm thấy sợn tóc gáy, nói xong lời cuối cùng dứt khoát phát gục sở Vân Hàn trên người chơi xấu, vui đầu ở trong cổ trên mặt che kín tươi cười. Xét thấy người nào đó khủng bố ánh mắt, hắn cũng không dám cởi ra tiếng âm tới là được. Khu đến lợi hại như vậy, hẳn là thực nghiêm trọng mới là, muốn hay không buồn phi cho người chát mấy châm. Không chát đến người nửa người dưới không thể tự gánh vác, lao tử liền không gọi lăng kính hiên. Ngậy! Không, không cần, kỳ quái, ôm vân hàn sau, ta phong hàn giống như thì tốt rồi, ngươi xem, cũng không ho khan. Lương trật lạnh, thằng thiếu khanh chạy nhanh biến đổi phương cự tuyệt. Dưới loại tình huống này, hắn là đầu góc nước vào mới có thể làm hắn kim kim, muốn chát ra cái tốt xấu tới, tức phụ nhi không được đau lòng chết. Đúng không? Tăng lục ra khôi phục lực so cầm thú còn cầm thú, trong chớp mắt thì tốt rồi. Lăng kính hiên biểu môi, ngoài cười nhưng trong không cười, bị trao phúng thành cầm thú tăng thiếu khanh trừ bỏ pha trò, gì cũng không dám nói, ai làm hắn muốn ở hắn chật vật nhất thời điểm cười ra tới đâu, chính là, hắn cũng thật là nhịn không được sao không gì làm không được lăng kính hiên cư nhiên sẽ không vấn tóc chẳng lẽ này còn chưa đủ buồn cười thật vất vả nhịn cười ý nghiêm thịnh duệ giả đứng đắn nâng chung trà lên lăng kính hiên tầm mắt vừa chuyển thân thể mềm mại rửa qua đi vương gia ngày mai bắt đầu ta giúp ngươi vấn tóc khu khu mới vừa uống tiến trong miệng thủy nháy mắt sặc tiến khí quản nghiêm thịnh duệ chợt vật ho khan từ trước đến nay tràn ngập sủng lịch hổ mắt nhiễm trần trùi sợ hãi làm hắn vấn tóc Hắn còn có thể ra cửa gặp người sao. Quá hai năm có phải hay không liền trực tiếp biến thành đầu trọc thân vô rồi. Trước 591 phủ đầy bùi mấy trăm năm giam cầm. Không khỏi dẫn nhân chú mục viên thiệu kỳ đặc biệt ở vào đêm sau mới trở lại quan bố chính nha môn hậu trạch. Thác bạt vượng giao cho hắn kia chỉ dương gỗ bên trong đồ vật tựa hồ trọng yếu phi thường. Hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, chờ đến nghiêm thịnh duệ bọn họ hống ngủ hải tử. Đoàn người liền đi thư phòng. Đây là đại cứu giao cho ta. Hắn nói muốn như thế nào quyết định còn phải xem của hoàng thượng. Nếu duệ ca có thể làm chủ nói tự nhiên là càng tốt. Gỡ xuống bối ở sau người tay nải đem tia chỉ một dương gỗ đưa cho nghiêm thịnh duệ. Viên thiệu kỳ dựa theo thác bạt vượng ý tứ hơi làm sửa sang lại sau nói đơn giản nói. Xem chúng ta nghiêm thịnh duệ nghi hoặc tiếp nhận cái dương làm cho mọi người mặt mở ra nó thấy rõ ràng bên trong gì đó thời điểm tất cả mọi người bất giác hô hấp cứng lại. Một thước tới chẳng, đại khái chỉ có mấy cm khoan dương gỗ bên trong lại là một trương ố vàng quyền chủ. Đối với bọn họ loại này hoàng thất sinh ra người tới nói, liếc mắt một cái là có thể biết, đó là một phần thánh chỉ. Hơn nữa niên đại đã có chút xa xăm. Thác bạt ra như thế nào sẽ có thánh chỉ? Tứ đại gia tộc không phải cùng triều đình đối nghịch sao? Ôm chặt đầy bụng nghi hoặc, nghiêm thịnh Duệ rôi tay lấy ra bên trong thánh chỉ thật cẩn thận triển khai. Thánh chỉ thượng đại khái ý tứ chính là làm thác bạt ra lấy giám sát thân phận gần đây giám sát Nam Cương Vương. Mặt khác hai đại gia tộc cùng Nam Cương các bộ tộc, chỉ cần bọn họ không tạo phản, mặc kệ làm cái gì đều không cần phải xem vào. Nếu là bọn họ công nhiên tạo phản, thác bạt ra ra chủ liền có thể cầm này phân thánh chỉ đi tìm thanh triều bất luận cái gì tại vị Hoàng đế, thỉnh. Hắn xuất binh thảo phạt Nam Cương Vương, Ngọc Tỷ Thượng là khoản là thanh thái tổ nhân Hoàng đế, nói cách khác. Đây là một phần đại thanh quốc khai quốc hoàng đế cấp thác bạt gia thánh chỉ, bọn họ chẳng những không phải cái gì làm hại Nam Cương côn trùng có hại, ngược lại là triều đình nằm vùng công thần, không có tiếng tâm gì vì triều đình canh giữ ở Nam Cương mấy trăm năm. Xem xong thánh chỉ lúc sau, mọi người tâm tình đều vì này trầm trọng, thanh quốc khai quốc hoàng đế thánh chỉ, cung cấp với tổ tông di chiếu, chỉ cần giang ra khang ra diêu ra cùng Nam Cương bộ tộc còn ở, thác bạt gia liền không thể cho hấp thụ ánh sáng. Vĩnh viễn đều cần thiết phụng chỉ canh giữ ở trên mảnh đất này, khó trách thác bạt vượng sẽ nói đây là một phần nguyền rủa. với thác bạt ra tới nói, này không phải nguyền rủa là cái gì. Người thấy thế nào? Không biết qua bao lâu, Lăng Kính Hiên trầm giọng đánh vỡ trầm mặc, trước đó, hắn cũng không có dự đoán được, Thái Tổ Hoàng đế cư nhiên còn giữ như vậy một tay, nếu là bọn họ theo Thái Tổ Hoàng đế ý tứ, bọn họ kế hoạch không thể nghi ngờ liền phải làm thật lớn thay đổi, chính là... Không nói đến nhiều năm sau thác bạt ra hậu đại có thể hay không thay đổi, này phân thánh chỉ đối thác bạt ra tới nói cũng là phi thường công bằng, bọn họ đã bị nó trói buộc mấy trăm năm, chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn? Bị trói buộc đi xuống? Phế! Nghiêm thịnh duệ cắn răng phun ra một chữ, hắn có thể tưởng tượng năm đó thái tổ hoàng đế vì sao phải lưu lại như vậy một phần thánh chỉ, nhưng làm nhân ra thế thế đại đại thủ một phần thánh chỉ, triều đình còn lấy bọn họ đương tử địch giống nhau đối đãi. Đối bọn họ không khỏi cũng quá tàn nhẫn, nếu là hắn lần này trực tiếp đại binh tiếp cận, vì hắn nghiêm thị hoàng tộc bảo hộ Nam Cương mấy trăm năm gia tộc có phải hay không liền phải bị hắn cùng nhau săn bằng. Mặc dù hắn tránh cho trận này sai lầm, bọn họ hậu thế đâu. Làm công thần thất vọng buồn lòng, hắn nghiêm thị hoàng tộc há có thể lâu dài. Không biết liền tính, nếu đã biết, hắn liền không cho phép cái này sai lầm tiếp tục đi xuống. Như vậy chuyện quan trọng. Thái tổ hoàng thượng vì cái gì không có lưu lại bất luận cái gì tin tức cấp hậu thế. Tăng thiếu khanh bút cầm khó hiểu hỏi, lẽ thường mà nói, liền tính đây là cực kỳ bí ẩn sự tình, không thể để cho người khác biết, ít nhất hẳn là làm nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế biết đi. Ngươi đừng quên, thái tổ hoàng đế là từ Nam Cương đi ra, nói cách khác, đại thanh quốc kiến quốc sau, đại bộ phận triều thần đều là Nam Cương, hoặc cùng Nam Cương vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ người, còn có. Ta nghe nói Thái tổ hoàng đế cả đời chỉ cưới một vị hoàng hậu, căn cư chắc hạn theo như lời, hắn nhất thống Nam Cương thời điểm cũng đã cưới vợ, kia hoàng hậu khẳng định cũng là Nam Cương người, hậu tộc cùng bọn họ hài tử cũng có khả năng cùng Nam Cương có chặt chẽ liên hệ, một khi làm cho. Bọn họ biết chuyện này, chẳng những thắc bạt ra giữ không nổi, năm đó Nam Cương vương chắc chắn tâm sinh bất mãn, thậm chí Thái tổ tiên hoàng cũng sẽ rơi vào cái nghi kỵ công thần kết cục. Quá nhiều quá nhiều không thể đoán trước nhân tố, đến nỗi với này phân thánh chỉ chỉ có thái tổ tiên hoàng cùng thác bạt ra Sản khi đương gia nhân tài biết, cùng với thái tổ hoàng đế qua đời, chuyện này liền hoàn toàn yên lặng đi xuống, thác bạt ra cũng chỉ có mỗi một đời đương gia nhân tài đã biết. Đối với thanh quốc lịch sử, Lăng Kính Hiên đã sớm nghiên cứu qua, thái tổ hoàng đế có thể xem như cái minh quân, tuy rằng chuyện này đích xác làm được không quá phúc hậu, đã có thể ngay lúc đó tình huống mà nói. Nam cương núi cao sông dài, giang gia lại có được kiểm chế Nam quốc chút ít binh quyền, chỉ sợ cũng chỉ có làm như vậy mới là nhất thích hợp đi. Dù sao một câu, hoàng đế làm làm cái gì đều là là, thời đại này liền không có người nào quyền nhưng giảng, bất quá thái tổ tiên hoàng nếu sẽ hủy thác thác bản ra, nói vậy thác bạn ra cũng là khai quốc công thần đi. Như vậy đối một cái khai quốc công thần, hắn sẽ không sợ rét lạnh nhân ra tâm sao. Mất công thác bạc ra thế đại đều bảo hộ này phân thánh chỉ, nhưng phạm là có một người sinh ra phản cốt, cùng rang ra cấu kết với nhau làm việc xấu, để cạnh nhau ra thái tổ tiên hoàng khắc nghiệt công thần đồn đãi, đại thanh quốc sợ là đều phải trải qua một phen phong vũ phiêu diêu. Thiệu kỳ, ngươi ngày mai lại đi một chuyến vân hải thành, nói cho thác bạc vượng, ta muốn gặp hắn. Nghiêm thịnh duệ ngưng thanh không có bất luận cái gì thương lượng nói mặc kệ lúc trước Thái tổ hoàng đế là xuất phát từ cái gì bị bất đắc dĩ nguyên nhân hắn đều không thể làm thác bạt gia lại thủ này phân thánh chỉ không đơn giản là vì thác bạt gia hảo cũng là vì đại thanh quốc hảo vạn nhất về sau thác bạt gia một nhà độc đại sinh ra phản cốt bọn họ hiện tại nỗ lực không phải buồn phí ân hiểu biết toàn bộ sự tình ngọn nguồn sau viên thiệu kỳ cũng nhịn không được vì thác bạt gia bất bình tước gì bọn họ sớm ngày giải thoát từ từ tình hình chung mà nói Nghiêm Thịnh Duệ quyết định là không ai dám vi phạm, Lăng Kính Hiên cũng rất ít sẽ lật đổ, bất quá hơi làm cân nhắc lúc sau, hắn lại khó được ra tiếng, tầm mắt mọi người đều khó hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không tán đồng Nghiêm Thịnh Duệ quyết định? Tưởng cái gì đâu? Ta không có không tán đồng ý tứ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì, Lăng Kính Hiên tức giận bật cười, ngay sau đó lại nghiêm túc nói, Thịnh Duệ ý tứ chính là ta ý tứ. Thác bạt gia thủ Nam Cương nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, không thể lại làm cho bọn họ tiếp tục thủ đi xuống, bất quá tạm thời chúng ta còn không thể cùng thác bạt ra gặp mặt, khang gia còn dư lại cuối cùng một hơi, nếu là lúc này tuần ra thác bạt ra cũng quy thuận chúng ta, bọn họ liền có cái thứ ba lựa chọn, đem hết thể miễn phí đưa cho. Giang ra, gia cùng chúng ta tranh cái cá chết lưới rách, có khang gia tiền tài rót vào, giang gia cũng có thể sẽ không làm không thôi. Lựa chọn cùng chúng ta huyết chiến rốt cuộc, tuy rằng chúng ta không thấy được sẽ sợ hán, nhưng chắc hán tộc trưởng có câu nói nói rất đúng, Nam Cương dù sao cũng là chúng ta thanh quốc quốc thổ, ở chúng ta chính mình quốc thổ thượng đánh giặc, đánh chết đả thương cuối cùng tổn thất đều là chúng ta thanh quốc lực lượng của chính mình, quan trọng nhất chính là, phàm, là chiến tranh, khổ sở nhất trước sau là dân chúng, có thể hòa bình giải quyết nói, tốt nhất vẫn là hòa bình giải quyết. đương nhiên. Giới hạn trong quốc gia bên trong tranh đấu, không đánh mà thắng tự nhiên là tốt nhất, nếu thăng hoa thành hai nước hoặc nhiều quốc mâu thuẫn, vậy không tồn tại cái gì hòa bình cách nói. Ý của ngươi là, không nghĩ phí đầu góc đi suy đoán hắn cụ thể tính thế nào, nghiêm thịnh duệ trực tiếp hỏi ra tới. Rất đơn giản, làm thác bạt ra lại nhẫn mại một đoạn thời gian, chờ chúng ta hoàn toàn thu thập khang ra lại nói, chỉ cần khang gia thương tuyến cùng tài lực toàn bộ đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Rang gia liền tính tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng cũng không có khả năng, chỉ bằng một cái gia tộc tài lực, ta tưởng còn không đủ để chống đỡ một hồi chiến tranh, chẳng sợ bọn họ có trong núi bộ tộc duy trì, trong tay còn nắm trong truyền thuyết mỏ vàng quan sát. Có đạo lý, chỉ cần không đem Khang gia bước đến Rang gia bên kia đi, chờ chúng ta thu thập hắn khang gia, Tháp Bạt gia lại tuyên bố quy thuận triều đình, kể từ đó, Rang gia liền một cây chẳng chống vững nhà. Sớm hay muộn sẽ tăng giã, đến nôi thác bạc ra, chờ bọn họ tuyên bố quy thuận sau tái kiến cũng giống nhau, bọn họ vất vả nhiều năm như vậy, triều đình nên cho bọn họ ưng có khen thưởng. Sở Vân Hàn nhận đồng gật đầu, nếu thác bạc ra hiện tại liền tuyên bố quy thuận, với bọn họ kế hoạch liền đại bất lợi. Vậy như vậy quyết định đi, ngày mai ta làm nghiêm dực tự mình đi một chuyến, cùng thác bạc vượng thuyết minh chúng ta ý tứ, bọn họ nếu nguyện ý giao ra này phân thánh chỉ. Nói vậy cũng không ngại lại nhiều chờ mấy ngày. Nghiêm thịnh duệ hơi làm trầm tư cũng nhận đồng, kia phân thánh chỉ, hắn sẽ mang về kinh thành, giao tử tiểu thất đi quyết định là để vào hoàng thất chuyên môn phụ trách bảo quản lịch đại hoàng đế thánh chỉ trong cung các vẫn là phá hủy, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không lại cho phép này phân thánh chỉ tiếp tục lưu tại thác bản ra. Có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo chúng ta lúc trước nắm giữ tư liệu, Thái Thượng Tiên Hoàng từng đã tới Nam Cương. Khi đó thác bạt ra như thế nào không có lấy ra thánh chỉ. Lăng kính hiên nghĩ nghĩ lại nhịn không được đưa ra chính mình nghĩ hoặc, ấn chắc hãn cách nói, khi đó giang ra đương ra người vẫn là thực không tồi, bọn họ là tự nguyện giao ra Nam Cương Vương tức vị đổi lấy hòa bình. Nếu đã không có Nam Cương Vương, diêu ra cùng khang gia cũng không cụ bị mấy trăm năm trước như vậy lực ảnh hưởng, trong núi bộ tộc có ô tôn bộ thống lĩnh, hẳn là cũng là không có gì uy hiếp tính. Thác bạt ra không phải không tồn tại tất yếu, vì cái gì bọn họ không có lấy ra. Thánh chỉ, thỉnh thái thượng tiên hoàng thả bọn họ tự do. Cũng hoặc là tùy thái thượng tiên hoàng cùng nhau con chiều. Chỉ sợ bọn họ không phải không có lấy ra tới, mà là lại bị phủ đầy bùi đi. Ở đây không có bất luận kẻ nào so nghiêm thịnh duệ càng có lên tiếng quyền. Rốt cuộc đó là hắn tổ tiên, nhìn hắn nói được như vậy khẳng định, lăng kính hiên đám người tựa hồ cũng ý thức được cái gì sắc mặt không khỏi trầm trọng, nghiêm thịnh duệ phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. ngưng Thanh tiếp tục nói, Thái thượng tiên hoàng với thanh quốc mà nói là mở mang bờ coi thiên cổ nhất đế, loại người này anh dũng vô cùng, năng trinh thiện chiến, lưu kế hơn người, khả nghi tâm cũng. Trọng vừa rồi kính hiên cũng nói, nam cương núi cao sung dài, triều đình ngoài tầm tay với, mặc dù không có nam cương vương tước vị, chưa chừng ngày nào đó giang gia ra nhân sinh ra cái gì phản cốt. Thác Bạt Gia vẫn là có tồn tại tất yếu. Cho nên hắn rất có thể là đem này phân thánh chỉ còn nguyên trả lại cho Thác Bạt Gia, nay cũng gián tiếp có thể thuyết minh vì sao Thác Bạt vượng muốn nói Thác Bạt Gia về không về thuận đến bọn họ định đoạn. Ta nên nói các ngươi hoàng gia người ích kỳ đâu, vẫn là tán dương hoàng gia vì thiên hạ hy sinh cái tôi tinh thần. Lăng Kính Hiên vô ngữ đỡ chán, sự tình chỉ sợ thật sự liền nói với hắn giống nhau, mà sự thật cũng chứng minh rồi, Thái thượng tiên hoàng là đúng. Rang gia thật là sinh ra lòng không phục, nhưng này đối thác bạt gia tới nói lại là cực kỳ tàn nhẫn, đổi làm là hắn, đã sớm bỏ gánh không làm. Bất quá chuyện này đặt ở hoàng gia, thật sự rất khó giới định ai đúng ai sai, chỉ có thể nói, hoàng quyền xã hội, quá không có nhân quyền, càng đừng nói cái gì công bằng. Người cũng là hoàng gia người. Biết hắn là ở chào phúng bọn họ, Nghiêm Thịnh Duệ duy nhất bất mãn chính là hắn đem chính mình loại bỏ bên ngoài, Lăng Kính Hiên lắc đầu cười. Ta chưa nói chính mình không phải hoàng gia người, nhưng nếu đổi thành là ta, tuyệt đối không có khả năng làm được giống thái tổ hoàng đế cùng thái thượng tiên hoàng như vậy bất cận nhân tình. Đặc biệt là thái thượng tiên hoàng, nếu thu nhân ra tức vị, hiện giờ Nam quốc cũng sốc không dậy nổi bất luận cái gì song gió, vì sao không ở lúc ấy thừa cơ đem. Tứ đại gia tộc triệu hồi kinh thành. Từ diêu ra mỗi người đều đọc đủ thứ thi thư liền có thể nhìn ra, bọn họ là thực tôn trọng trung nguyên văn hóa có lẽ cũng từng mơ tưởng tham gia khoa cử, chạm thượng triều đường, thái thượng tiên hoàng nếu đưa bọn họ triệu hồi kinh thành, hôm nay hết thể có lẽ liền có thể tránh cho. Ai bị tức đoạt tức vị đều sẽ khó chịu, giang gia muốn phản cơ bản là chú định sự tình, nếu đã đoán trước tới rồi, nên đem người đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, mặc kệ bọn họ tiếp tục lưu tại Nam Cương, kia không phải cho bọn hắn cơ hội lớn mạnh sao. Mất công bọn họ hiện tại tới, Nếu lại làm cho bọn họ nhiều kinh doanh mấy thế hệ Đến lúc đó ai làm hoàng đế liền thật sự muốn biến thành không biết bao nhiêu Có lẽ thái thượng tiên hoàng có thái thượng tiên hoàng khó xử Chúng ta hiện tại nói như vậy nhiều cũng vô dụng Sự tình nếu đã như vậy Chúng ta chỉ có giải quyết vấn đề Không hề làm đồng dạng sự tình lần nữa trình diễn Sở Vân Hàn thật sâu thở dài Rốt cuộc từng là hoàng gia thức Hắn cũng không nghĩ đi bình phán quá cô thái thượng tiên hoàng cái gì Chỉ có thể chỉ mình lực lượng giải quyết vấn đề. Ta biết, chính là tùy tiện nói nói mà thôi. Hảo, thời gian cũng không còn sớm. Đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói, Lang Kính Hiên đứng lên, nghiêm thịnh duệ một bàn tay ôm hắn, một bàn tay cầm lấy kia chỉ trang thánh chỉ dương gỗ. Hai người phân biệt theo chân bọn họ gật gật đầu lúc sau mới rời đi thư phòng. Sở Vân Hàn tảng thiếu khanh cùng viên thiệu kỳ đồng thời bất đắc di thở dài. Tại đây phía trước, ai có thể nghĩ đến? Nho nhỏ Nam Cương thế nhưng liên lụy đến Thái Tổ Hoàng đế. Nam Cương vấn đề, có lẽ đã sớm chú định cần thiết nghiêm thị hoàng tộc người tới giải quyết. chương 592 dạo đường cái, họa đồ chơi làm bằng đường. Hôm sau, dựa theo Lăng Kính Hiên kế hoạch, đại sáng sớm liền có người đến quan bố chính nha môn kích chống Tây Hoan. Đương nhiên, vì cầu rất thật, Tây Hoan khẳng định cũng là Nam Cương người địa phương. Tuy rằng tối hôm qua bị giang ra người đánh chính là mặt khác người, Bất quá trải qua lăng kính hiên khéo tay hoa trang, người kia xem khởi giống như còn thật bị thương thực nghiêm trọng bộ dáng, làm cho bá tánh mặt hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau, nghiêm khiếu bắc liền tự mình dẫn người. Đi rang ra chấn bắt người. Các người nói khiếu bắc có thể đem người cấp trảo trở về sao? Hậu Trạch nội, an qua bữa sáng tụ ở bên nhau mọi người thuận miệng tán gấu, mấy cái hài tử chỉ có nhất không yêu học tập. Cả ngày chỉ biết ngoạn nhi tiểu đoàn tử ở lại đại sảnh cùng cổn cổn cùng nhau trên mặt đất. Cổn cổn! Đừng xem thường nhà ta khiếu bắc, giang gia chỉ cần không rõ tạo phản, bọn họ nhất định phải đến giao người. Lăng kính hiên ghé vào trên bàn biếng nhát xem một cái vấn đề viên thiệu kỳ, liền tính khiếu bắc không được, không còn có nghiêm tư cùng an thiếu nông bọn họ. Giang ra lại mạnh mẽ, bên ngoài thượng vẫn là phải cho triều đình vài phần bạc diện. Hơn nữa bọn họ là trực tiếp tiến vào giang ra chấn bắt người, giang gia hẳn là cũng không nghĩ động khởi tay tới làm dơ chính bọn họ địa phương mới đúng. Nói rất đúng giống người đều đoán chắc giống nhau, nếu là lấy không trở lại người làm sao bây giờ. Nhàn dối không có việc gì, tàng thiếu khanh lại tìm hắn tranh cãi, lăng kính hiên chống thân thể kêu lên tiểu đoàn tử. Cha! Đang ở trên mặt đất lăn ngoạn nhi tiểu đoàn tử xoay người bỏ dậy, đầy mặt tươi cười chạy tới, lăng kính hiên ruôi tay nói. Mượn cha một cái tiền đồng tốt không? Hảo A. Tiểu đoàn tử không hề nghĩ ngợi, cầm lấy chính mình tiểu túi tiền liền từ bên trong nhảy ra một cái tiền đồng cho hắn. Cha muốn đi dạo đường cái mua đồ vật sao? Hắn cũng phải đi. Đã lâu cũng chưa đi dạo đường cái. Một cái tiền đồng mua gì đồ vật? Tức giận chọc chọc đầu của hắn, lang kính hiên đem cái kia tiền đồng đạn đến cái bàn trung gian, đánh cuộc một cái tiền đồng, khiếu bác nhất định sẽ đem người trảo trở về. Ra liền cùng ngươi đánh cuộc Cầm lấy tiền đồng thằng thiếu khanh nhàn nhàn hướng lên trên đạn Lăng kính hiên lời đến lại cùng hắn vô nghĩa Đứng dậy dắt hắn tiểu đoàn tử Cha mang ngươi dạo đường cái đi Ra Cha ngươi hảo đồng Nga Tiểu đoàn tử vui vẻ đến nhảy dựng lên Đầy mặt sán lạn tươi cười Bị lưu lại nghiêm thịnh duệ dương giọng nói Thật đi dạo đường cái Không nghe hắn nói quá a, Hắn không phải ngại bên ngoài quá nhiệt sao Đương nhiên là sự thật Không thể buồn hỏng rồi ta tiểu đoàn tử không phải. Xoay người ném cho hắn một cái tươi cười, lăng kính hiên lại cự tuyệt lăng vân muốn giúp bọn hắn chuẩn bị xe ngựa thỉnh cầu, quan bố chính nha môn liền ở thành trung ương, ra cửa chính là đường cái, ngồi xe ngựa còn dạo cái gì. Nói nữa, hắn cũng không có gì đặc biệt mục đích địa, đơn thuần chính là muốn mang nhi tử đi ra ngoài đi dạo mà thôi. Ta và các ngươi cùng đi. Đoạn ở nghiêm thịnh Duệ phía trước, sở vân hàn đứng dậy chiều bọn họ đi qua. Ta cũng đi. Tức phụ nhi đều đi, tàng thiếu khanh sao có thể còn ngồi được. Nghiêm thịnh duệ vô ngữ, trầm mặc theo đi lên, viên thiệu kỳ thức thời không có đi quấy dày bọn họ, chờ bọn họ rời đi sau liền trở về phòng cho hắn ra kính hàn viết thư đi. Ở chỗ này mỗi người đều ngược hắn, hại hắn càng ngày càng tưởng nghiệm nhà hắn kính hàn. Ngạc Nam Thành là một tòa thực cổ xưa thành trì, bất quá tu sửa thật sự kiên cố bền chắc, lại không như thế nào trải qua quá chiến tranh lễ rửa tội trên đường cái không cảm giác được bất luận cái gì lịch sử tang thương hơi thở, có chỉ là người bán rong nhóm thét to cùng ba cánh hoan thanh thiếu nữ đi ở trong đám người mấy người không thể nghi ngờ là xuất sắc, liên tiếp đưa tới không ít người chú mục đại thúc, sinh ý còn hảo a, đại nương thật xinh đẹp nga, tỷ tỷ ngươi quần áo thật là đẹp mắt. đại thúc cái này là gì a? dọc theo đường đi, bốn người lại một lần kiến thức tới rồi tiểu đoàn tử làm nhảm thêm tự quen thuộc. Mặc dù là gặp thoáng qua người, hắn đều có thể ngọt ngào khen ngợi người khác vài câu. Mỗi trải qua một cái quầy hàng, hắn đều sẽ cười hì hì cùng người khác chào hỏi, không biết người không chừng cho rằng bọn họ nhiều thục đâu. bị hắn nhiệt tình tiếp đón người đầu tiên là sửu sốt, ngay sau đó đang xem đến hắn béo đô đô tiểu thân thể nhi, đáng yêu gương mặt tươi cười sau, phần lớn lộ ra sáng lạ. Người cười đáp lại hắn, có chút còn thuận tay cho hắn một viên đường hoặc một cái trái cây gì đó. Tiểu đoàn tử cũng không khách khí, toàn bộ chiếu đơn thu, chờ lăng kính hiên xác định không đọc sau đường trường ăn cùng nhau tới, thật có thể nói là là không tốn một văn tiền liền ăn biến toàn bộ đường cái. Hắn vẫn luôn đều như vậy. Lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này tàng thiếu khanh giật mình khẽ nhết miệng, này cũng quá trâu bỏ đi. So với hắn cùng lão cửu khi còn nhỏ nhưng lợi hại nhiều. Giống như đúng vậy. Lăng kính hiên cũng không cấm xấu hổ, lại một lần nghiêm trọng nghi ngờ. Đứa nhỏ này rốt cuộc là giống ai, nhà hắn vương ra cũng không phải là loại này làm nhảm kiêm tử quen thuộc, hắn liền càng không cần phải nói, bao gồm hắn đại bao tử tiểu bao tử, khiếu bác thiết hoa tử cùng xa ở kinh thành thượng kinh, bọn họ tất cả đều không phải như thế, vì lên sợi liền hắn tiểu đoàn tử dưỡng thành loại này tính tình đâu. Hắn không biết chính là, kỳ thật tiểu đoàn tử sẽ như vậy cũng là vì bọn họ, trước kia bọn họ ở tại vương phủ thời điểm. Bánh bao nhóm không phải thường xuyên chạy đến đông đường cái đi nhàn hoặc sao. Đông đường cái thương hộ cơ bản tất cả đều nhận thức bọn họ, bất quá đâu, tính cách của bọn họ đã định hình, hơn nữa lại tổng mang theo đại hắc tiểu hắc bọn họ, mặc dù bọn họ cũng không gây chuyện thị phi, đại gia cũng không dám chủ động tiếp cận bọn họ, nhưng từ tiểu đoàn tử lớn lên xuất hiện ở đông đường cái lúc sau, bản thân liền thị đô đô cực kỳ đáng yêu, lại là bọn họ tôn kính vương phi hài tử không chế tiểu xe ngựa thời điểm liền càng manh, nhất quan trọng là, hắn sẽ không mang đại hắc, Tiểu hắc đều là mang cùng hắn giống nhau manh cồn cồn, đông đường cái ba cánh một lòng đều làm hắn cấp manh hóa, chủ động cùng hắn tiếp đón qua đi, phát hiện hắn miệng nhi còn thực ngọt, thời gian một lâu, tiểu đoàn tử liền thói quen mỗi lần lên phố đều cùng người khác chào hỏi, quản hắn có nhận thức hay không, giống nhau gương mặt tươi cười đón chào, thường thường đậu đến đông đường cái tiểu thương ba cánh vui vẻ không thôi tiểu đoàn tử rốt cuộc còn nhỏ không quá hiểu chuyện sao, nhìn đến. Người khác vui vẻ, liền cho rằng chính mình làm được đối làm tốt lắm, cuối cùng liền biến thành như vậy. Cho nên à, hoàn cảnh mới là dựng dục một người quan trọng nôi, tựa như đại bao tử tiểu bao tử, một cái keo kiệt một cái tham ăn, không phải cũng là bởi vì khi còn nhỏ trong nhà nghèo đến không có gì ăn tạo thành sao. Đại bao tử là trưởng huynh, láo cha cũng ngây ngốc ngốc ngốc, Hắn liền hận không thể một văn tiền bẻ thành hai văn tiền tới dùng, tiểu bao tử ở hắn dưới sự bảo vệ cũng chỉ nghĩ muốn lấp đầy bụng, trên thực tế, bọn họ cùng tiểu đoàn tử là giống nhau, chỉ là hoàn cảnh bất đồng, dưỡng thành thói quen cũng bất đồng thôi. Ở dưỡng nhi tử phương diện, ta không thể không nói, các ngươi là cái này. Tàng thiếu khanh đối bọn họ dơ ngón tay cái lên, nhà ai hải tử có thể giống nhà bọn họ như vậy như ít. Mỗi người đều cá tính thiên minh. Liền hàng năm sống nhờ ở nhà bọn họ thiết oa tử một khi nghiêm túc lên đều phi thường đáng sợ, cho dù là ngày thường, ai gặp qua 9 tuổi liền ôn văn nho nhã, cùng cái thánh nhân dường như hải tử. Hải tử có cá tính là chuyện tốt nhi, ta. Cha, các ngươi mau đến xem a, cái này đại thúc thật là lợi hại Nga. Lăng kính hiên lời nói còn chưa nói, tiểu đoàn tử hưng phấn ổ nào thanh liền từ trước mặt chuyển tới, mấy cái đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đi tới. Tiểu đoàn tử lôi kéo Lăng Kính Hiên chỉ vào đang ở bận việc người bán rong nói, cha ngươi xem, đại thúc tự cấp ta họa con bướm Nga, có thể ăn cái loại này. Nguyên lai là họa đồ chơi làm bằng đường sạp khó trách hắn sẽ như vậy hưng phấn, Lăng Kính Hiên không cấm sủng nịch sờ sờ đầu của hắn, họa đồ chơi làm bằng đường ở phía Nam tương đối nhiều, phương Bắc rất thiếu, trước kia tiểu đoàn tử tuy rằng thường hướng bên ngoài chạy, đến quá địa phương cũng chính là đông đường cái phạm vi mà thôi. Kinh thành đông đường cái chính là có tiếng phú quý khu vực, hắn không có gặp qua họa đồ chơi làm bằng đường cũng là bình thường, bất quá. Các người đó là cái gì ánh mắt? Lăng Kính Hiên ngẩn đầu thời điểm mới phát hiện, không ngừng là hắn tiểu đoàn tử, liền nghiêm thịnh duệ tẳng thiếu khanh cùng sở vân hàn ba người đều tò mò đánh giá quầy hàng thượng cắm đầy thành phẩm. Một giọt hoa lệ lệ mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương, Lăng Kính Hiên không cấm có chút vô ngữ, bọn họ sẽ không đều là lần đầu tiên nhìn thấy đi. Thứ này thật có thể ăn. Nghiêm thịnh duệ vấn đề trực tiếp nói cho hắn đáp án, lang kính hiên tức khắc không biết nên như thế nào phản ứng, mấy bọn họ còn tự xưng là muốn cái gì có cái gì, kiến thức qua thiên hạ sở hữu kỳ quan đâu, cư nhiên liền họa đồ chơi làm bằng đường cũng không biết, không phải nghe nói nhà hắn vương ra cùng tiểu lục là ở trên đường cái giã đại sao. Kinh thành liền tính rất ít, hẳn là cũng có họa đồ chơi làm bằng đường đi. Khi đó vẫn là tiểu hài tử bọn họ liền chưa thấy qua. Ngọn ý nhi này là điểu. Bên kia tẳng thiếu khanh cũng rôi tay chạm chạm kia chỉ thoạt nhìn như là điểu đồ vật. Sở vân hàng tức giận chụp bay hắn tay, đường chạm vào, đó là nhân ra muốn ăn. Ai? Lăng kính yên thật sâu thở dài, lôi kéo nhà hắn vương ra đến người bán rong ngao chế đường tiểu nồi bên. Này đó động vật tất cả đều là dùng đạn họa ra tới, ngươi nói có thể ăn được hay không? Phía nam rất nhiều như vậy tiểu thương, tục xưng họa đồ chơi làm bằng đường. Nơi này đường là dùng đường đỏ đường trắng hơn nữa một chút đường mạch nha đặt ở bếp lò thượng dùng lửa nhỏ ngao, ngao đến có thể dắt ti khi có thể lấy dùng để đúc kim loại tạo hình. Không có biện pháp, lăng kính hiên chỉ có thể cho bọn hắn đơn giản phổ cập khoa học, ai làm cho bọn họ một cái so một cái kiến thức thiếu đâu. Như thế thú vị, nghiêm thịnh duệ khó được lộ ra một chút tính trẻ con, vừa lúc người bán rong cũng đem miễn phí đưa tặng cấp tiểu đoàn tử con bướm hòa hảo mạnh khỏe gậy gộc liền cầm lấy tới đưa cho hắn, tiểu ca nhi lấy hảo. "Ân, cảm ơn đại thúc." Tiểu đoàn tử ngoan ngoãn gật đầu, cầm con bướm xem xét lại nhìn, nhìn lại xem, cuối cùng chương đại miệng hướng tới một con con bướm cánh rắc một tiếng cắn đi xuống. Nô hảo hảo ăn nga. Mang theo độc đáo tiêu hương vị nháy mắt chinh phục hắn, dẫn tới chưa bao giờ gặp qua, càng miễn bàn ăn qua nghiêm thịnh duệ bọn người nhịn không được có chút thèm, nhưng tiểu đoàn tử sao có thể cố đến bọn họ a? Răng rắc răng rắc một lát, nho nhỏ một con đường con bướm đã bị hắn ăn xong rồi, tạp đi tạp đi miệng nhỏ, tiểu đoàn tử quyết đoán cầm lấy chính mình tiểu túi tiền, toàn bộ đảo ra bên trong tiền lẻ nói, đại thúc, có thể hay không sẽ giúp ta làm. ân 5 cái, không đúng, đại ca khẳng định cũng muốn ăn, 6 cái, sẽ giúp ta làm 6 cái được không? Vạn ngón tay tính nửa ngày, tiểu đoàn tử cuối cùng là xác định con số, tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu manh. Có thể là có thể, chỉ là người bán rong khó xử nhìn xem vây quanh ở sạp chúng quanh Nghiêm Thịnh Duệ đám người, hắn là gần nhất đi thông Nam Cương cùng Nam Châu lộ sửa được rồi mới tráng lá gan đến Nam Cương tới kiếm ăn, tuy rằng không quen biết bọn họ, nhưng hắn dù sao cũng là đi giang hồ, những người này vừa thấy liền không phải người thường, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, hắn thật là có điểm khó có thể thi triển. Vị này đại ca, tiền ngươi chiếu thu, có không làm chính chúng ta tới họa? Trong mắt quay tròn vừa chuyển, Lăng Kính Hiên lôi kéo Nghiêm Thịnh Duệ đi qua, người bán rong nào có không từ đạo lý. Vội vàng liền tránh ra thân thể. Chúng ta cùng nhau hòa đi. Cầm lấy tiểu trong nồi cái muỗng, Lăng Kính Hiên ý bảo Nghiêm Thịnh Duệ nắm lấy hắn tay. Vì thế, hai người liền ở trên đường cái tú khởi ơn ái tới, vừa mới bắt đầu Nghiêm Thịnh Duệ luôn hòa không tốt. Đảo không phải hắn sẽ không vẽ tranh. Hoàng gia ra tới người, sao có thể liền vẽ tranh đều sẽ không cầm kỳ thư họa bọn họ đều là mọi thứ tinh thông có được không. Chỉ là hắn luôn thói quen hướng tinh tế họa, nhưng đồ chơi làm bằng đường cố tình là càng tinh tế cũng dễ dàng hồ ở bên nhau nhìn không ra hình dạng đồ vật, bọn họ họa ra tới thành phẩm tự nhiên chính là tứ bất tượng. Bất quá, ở tiểu đoàn tử vô số lần thiên chân vô tội trào phúng cùng tức phụ nhi dạy dỗ hạ, nghiêm thịnh duệ chậm rãi liền nắm giữ đến yếu lĩnh, tinh mị con bướm, vượt qua cá chép, hoặc bắt con thỏ. Toàn bộ đều chậm rãi vẽ ra tới, cầm thành phẩm tiểu đoàn tử cười đến miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Theo sau tảng thiếu khanh cũng lôi kéo sở vân hàn ngoạn nhi một phen, có nghiêm thịnh duệ vết xe đổ. Hai người nhưng thật ra một lần liền họa ra tới, chờ bọn họ ngoạn nhi đủ rời đi thời điểm. Mỗi người trên tay đều lấy đầy đồ chơi làm bằng đường, bất quá lăng kính hiên cũng không bạc đãi cái kia người bán rong, rốt cuộc giảo nhân ra sinh ý sao. Trước khi đi cố ý cho hắn một cái mười lượng bạc nguyên bảo, người bán rong nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời xem đứa bé kia đáng yêu. Đưa hắn cái con bướm, thế nhưng làm hắn một lần liền kiếm lời suốt mười lượng bạc. Cha, ta có thể ăn sao? Trở về lại cùng mỗi mỗi bọn họ cùng nhau ăn. Nga, chính là giống như Nga, ta đều phải chạy nước miếng. Vậy chạy. A. Cùng với phụ tử hai người đối thoại cùng tiểu đoàn tử cuối cùng kêu gen. Một hàng năm người dần dần biến mất ở trong đám người, ai cũng không chú ý tới, cách đó không xa một nhà cửa hàng lầu 2, hơi chút sốc lên cửa sổ bên, thần sắc lăng nhiên giang dục dương ánh mắt phức tạp vẫn luôn nhìn theo bọn họ, cho tới bây giờ hắn đều còn có điểm không thể tiếp thu duy nhất một cái làm hắn thỏa hiệp muốn được đến người cư nhiên là thịnh thân vương phi, đi trong núi hoa một đoạn thời gian sau, hắn lại đã trở lại, còn là nhịn không được muốn gặp hắn. Tưởng xác định hết thể rốt cuộc có phải hay không thật sự, mỗi ngày hắn đều sẽ đến vùng này tùy tiện tìm cái trà lâu ngốc ngồi, hôm nay cũng giống nhau, không nghĩ tới thật làm hắn thấy được, lại cũng trực tiếp làm hắn tuyệt vọng, đặc biệt là nhìn đến hắn cùng nghiêm thịnh duệ khanh khanh ta ta họa đồ chơi làm bằng đường khi, hắn thiếu chút nữa không có lao xuống đi ngạnh sinh sinh mở ra bọn họ, nguyên lai, like, hắn thật là thịnh thân vương phi, thật là người khác tức phụ nhi, thật sự, vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về hắn. Trước 593 cường sấm Giang Gia chấn, Ngạc Nam thành Giang Gia chấn, cùng với nói nơi này là một cái trấn, không bằng nói một cái kiên cố lâu đài, có một cái trấn quy mô lâu đài, Giang Gia nguyên bản nhà cũ ở Ngạc Nam thành nội, sau lại gia tộc dân cư càng ngày càng nhiều, thời cổ đều chú ý vóc tôn mãn đường sao, trước mấy nhậm Giang Gia gia tộc liền ở ngoài thành cắt khối địa, lấy Giang Gia tổ từ cùng đại phòng dòng chính vì trung tâm tu sửa sân, mỗi người một tòa sân. Trải qua vài thế hệ lúc sau, Giang Gia Trấn liền dần dần thành. Hình, ở tại cái này Trấn trên tất cả đều là Giang Gia dòng chính hoặc chi thứ người, trước kia Giang Gia Trấn còn cho phép người ngoài ra vào, từ thượng một thế hệ gia chủ sinh ra không giống nhau giã tâm sau, Giang Gia Trấn liền hoàn toàn phong bế, ngày thường từ Giang Gia quyển dưỡng tư binh còn sẽ không gián đoạn trong ngoài tuần tra. Quân vương, phía trước chính là Giang Gia Trấn. Tự mình dẫn người đi trước giang ra trấn bắt người nghiêm khiếu bắc ra khỏi cửa thành không đi bao xa liền rất xa nhìn đến một tòa quy mô rất lớn thị trấn, đồng dạng cùng hắn giống nhau cười ở cao đầu đại mã thượng nghiêm tư làm hết phận sự thuyết minh, nhìn giang ra chân nghiêm khiếu bắc ánh mắt trầm xuống, một chỗ thượng gia tộc liền có như vậy quy mô, muốn nói bọn họ không một chút ra tâm, đánh chết hắn hắn đều không tin, nhanh hơn tốc độ. Tư cập này, nghiêm khiếu bắc hai chân một kẹp mã bụng, Xua đuổi dưới thân tuấn mãi nhanh hơn tốc độ, hai sườn nghiêm tư cùng an thiếu nông cũng phối hợp cao rộng vừa uống, đi theo mà đến bộ binh chạy nhanh chạy chậm đổi kịp. Gia chủ, không hảo, quan bố chính nghiêm khiếu bắt tự mình mang theo bọn lính hướng Giang Gia chấn tới. Cùng lúc đó, Giang Gia chấn bên trong cũng được đến tin tức, Giang Gia dòng chính con cháu cư trú đại viện chính sảnh, trừ bỏ gia chủ Giang Khánh Sơn, cơ hồ sở hữu dòng chính con cháu đều tụ tập tới, Giang Khánh Sơn cao cư thủ vị. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghiêm khiếu bắt như thế nào sẽ đột nhiên mang bình tiền đến? Chuyện này phát sinh đến quá đột nhiên, bọn họ tuy rằng thu được tin tức, lại còn không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, bất quá giang khánh sơn cũng không phải xuẩn. Hiện giờ thịnh thân vương đang theo khang gia đấu đến ngươi chết ta sống, sao có thể tùy tiện trêu chọc bọn họ? trừ phi, nhà bọn họ người chủ động ở bên ngoài chọc chuyện gì, làm cho bọn họ bắt được cái gì nhược điểm? Cha, ta đã hỏi rõ, hình như là đêm qua nhà chúng ta chi thứ một cái con cháu uống xong rượu vô cơ hổ đả người qua đường, người kia hôm nay sáng sớm khiến cho người nhà nâng bẩm báo quan bố chính nha môn đi, nghiêm khiếu bắt chính là tự mình tới bắt người. Giang Khánh Sơn đích thứ tử Giang Dục lầm không người nói, hắn đã làm người cha qua, cái kia trạng cáo Giang ra người thật là nam cương người, hơn nữa bị thương không nhẹ, có thể là bởi vậy chọc giận người nhà của hắn. Hơn nữa gần nhất quan phủ một loạt động tác thật là làm bá tánh đối quan phủ có một chút tin tưởng, cho nên mới sẽ. Chuyện này hẳn là không phải từ không thành có. Là ai? Ta không phải luôn mãi dặn dò đại gia muốn nước thúc người nhà sao. Thịnh thân vương phu phu mặt ngoài không có động chúng ta, ngầm khẳng định phái người nhìn chầm chầm chúng ta, nhưng phạm là có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều khả năng việc nhỏ nháo đại, đại sự nháo đến không thể vãn hồi. Rốt cuộc là ai muốn hại chết chúng ta toàn bộ răng ra? Nghe vậy, Giang Khánh Sơn càng là giận không thể nghỉ, một chương âm thiếu con ngươi phảng phất đều phải cháy giống nhau. Sớm tại bọn họ chặn giết thất bại, Nghiêm Thịnh Duệ bọn họ đến Ngạc Nam thành phía trước, bọn họ đã đi xuống tử mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế trong nhà con cháu Thu Liễm, không thể bên ngoài gây chuyện thị phi, thật sự nhịn không được cũng đừng lại đi ra ngoài răng ra chấn, để tránh vì răng ra rước lấy tai họa ngập đầu. Nghiêm Thịnh Duệ không thể so người khác, hắn những cái đó chiến công đều không phải thổi ra tới, trong mau hắn, bọn họ Giang ra liền tính chiếm bọn rắn độc ưu thế, cũng không thấy đến có thể chiếm được cái gì hảo trái cây ăn, làm cho không tốt, Giang ra còn có khả năng hoàn toàn lật út, không nghĩ tới, không nghĩ tới cư nhiên còn có dám sáng bậy, thật đương lời hắn nói là ở đánh giám sao, là Giang Dục Chuẩn, Giang Dục Chuẩn, Giang ra có người này, Mãn nhà ở người đều một đầu nghi hoặc, không có biện pháp, giang gia chưa bao giờ phân ra, trải qua hơn trăm năm tích lũy, nam tử lại luôn là tam thê tứ thiếp, trong nhà con cháu thật sự là quá nhiều, không phải tới gần dòng chính vài người, bọn họ căn bản không có khả năng nhận thức, liền tính người hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt, phỏng chừng bọn họ cũng có thể đương hắn là cái người ngoài, đem người dẫn tới. Giang Dục Lâm cũng lười đến giải thích trực tiếp vô vỗ tay dẫn người tiến vào cho bọn hắn xem, giang dục chuẩn chính là giang ra bốn đời đi phía trước dòng chính con vợ lẽ hậu đại, trải qua mấy thế hệ lúc sau, chỉ có thể xem như chi thứ chung chi thứ. Không bao lâu, hai cái tư binh đẹ nặng một cái bị chói gô, thoạt nhìn nhiều nhất ba tới tuổi nam nhân đi đến, không giống giang khánh sơn phụ tử vừa thấy liền khí phách bộ dạng, người nam nhân này ăn mặc tuy rằng không tồi, người lại rất khô gầy cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cực độ đáng ghim người được trên người hắn nùng liệt mùi rượu nhi trong đại sảnh tất cả mọi người nhịn không được ghét bỏ che lại cái mũi ánh mắt lộ ra trần chửi không vui trên thực tế giang dục chuẩn cũng thật là say đến không nhẹ giang dục lâm người vẫn là từ trên giường đem hắn đào ra cho tới bây giờ hắn đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì gia gia chủ đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy giang gia chính người thậm chí là gia chủ Giang dục chuẩn một cái giật mình, say rượu nháy mắt biến mất hơn phân lửa, về vải hai mắt cuối cùng lộ ra vải phần thanh minh. Chạm vào, hôn trướng đồ vật, còn không cho ta quỳ xuống. Đã sớm lửa giận ngập trời Giang Khánh Sơn làm hắn kia bất tức dạng cấp tức giận đến vô án dự lên, tiếng hô vang vọng đại sảnh mỗi một góc, ở bọn họ cảm nhận chung, làm Giang gia người liền phải có Giang gia người ngạo khí, bọn họ từng là Nam Cương Tri Vương, là trên mảnh đất này duy nhất bá chủ. Hã có thể đáng khinh ngất ước hèn nhát. Giang dục chuẩn bộ dáng không thể nghi ngờ đâm trúng hắn đau chân, có thể nói, hắn thật là hận không thể trực tiếp đem hắn giao ra đi, đỡ phải hắn hỏng rồi giang ra hình tượng, nhưng... Gia, gia chủ, ta làm sai cái gì sao? Phản xạ tính quỷ xuống đi xuống, giang dục chuẩn run rẩy hỏi. Ngay vậy, ở đây tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu thở dài, người quan phủ đều tới cửa tới, hắn còn không biết sai ở nơi nào. Bọn họ Giang ra như thế nào còn có người như vậy? Ngươi, đáng chết, ngươi đêm qua uống say rượu đem người cấp đánh cái chết khiếp, chính mình làm sự tình cũng không biết. Còn dám hỏi ta ngươi làm sai cái gì? Lao tử luôn mãi dặn dò các ngươi không thể gây chuyện thị phi, không thể gây chuyện thị phi, ngươi con mẹ nó đều như gió thổi bên hai sao. Phẫn nộ chỉ vào hắn, Giang Khánh Sơn mắng mắng liền thô khẩu đều không tự giác tuôn ra tới, hắn trước nay không nghĩ tới. Giang gia cư nhiên còn có như vậy hôn trưởng đổ vật. Đối mặt gia chủ lửa giận, Giang Dục chuẩn lại là vẻ mặt mê mang thêm nghi hoặc. Hắn tối hôm qua đánh người sao? Hình như là đánh, chính là Giang gia ai bên ngoài không có cao nhân nhất đẳng, khi dễ quá người khác, đánh liền đánh bái, đến nỗi như vậy sinh khí sao? Nghĩ như thế, Giang Dục chuẩn cũng càng thêm thả lỏng, chút nào không lấy đánh người chuyện này đương hồi sự. Nhưng Giang Khánh Sơn nhìn đến bộ dáng này của hắn sau tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy xuống đi trừ hắn. Này cùng du côn vô lại có gì hai dạng? Cha, xin mất giận, hiện tại ngươi liền tính giết hắn không thay đổi được gì. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó nghiêm khiếu bắt đi. Chuyện này nháo đến có điểm đại. Ngạc Nam Thành rất nhiều bá tánh đều đã biết, thậm chí còn có bá tánh rất xa đi theo phía sau bọn họ. Chúng ta nếu là thật đem người giao ra đi, về sau loại chuyện này chỉ sợ sẽ ủn đùn không dứt. Chúng ta phiền đều có thể phiền chết. Nhưng nếu là không giao người, ta nghe nói nghiêm thịnh duệ dưới trướng tứ đại thống lĩnh. Chỉ nhất nghiêm tư cùng thịnh thân vương phi bên người vệ đội cũng ở đi theo hàng ngũ chung, bọn họ chỉ sợ là nhất định phải được, chúng ta nếu là không giao người, bọn họ khẳng định sẽ ở giang ra chấn bên trong động thủ, đến lúc đó. Bọn họ dám. Không chờ nhi tử nói xong, giang khánh sơn liền buồn bực đánh gây hắn, nhưng ở đây mọi người tâm đều là trầm trọng, trừ phi bọn họ mình tạo phản. Trực tiếp đánh chết nghiêm khiếu bắc cùng hắn mang đến người, nếu không, bọn họ thật đúng là lấy hắn không có cách. Bên kia, giang gia chấn ngoại, nghiêm khiếu bắc tự mình xuất lĩnh đội ngũ cũng đến giang ra chấn nhập khẩu, cầm trong tay binh khí tư binh chặn bọn họ đường đi. Bản quan mãi tân nhiệm quan bố chính, có người chạm cáo giang gia giang dục chuẩn vô cớ đã thương người, bản quan tự mình tiến đến lấy hắn, còn không mau cho ta tránh ra. Nghiêm thịnh duệ cao ngồi tuấn mã phía trên không hề có muốn xuống dưới ý tứ, từ trước đến nay ôn hòa khuôn mặt tuấn tú nhuộm đầy đông lạnh, không nói hắn quận vương thân phận, liền nói hắn mãi nam cương quan phụ mẫu, cư nhiên còn có hắn không thể tự do xuất nhập địa phương, này liền đủ để thuyết minh rằng già có bao nhiêu hành, bất quá hiện tại còn không phải theo chân bọn họ cứng đối cứng thời điểm, nghiêm khiếu bắc không thể không cố nén đầy ngập khó chịu. Nghiêm đại nhân sau đó, đại chúng ta bẩm báo ra chủ một tiếng, xem đối phương trận trượng, Tư binh cũng không dám trực tiếp xua đuổi, hơi cười làm lành mặt sau liền có người nhanh chóng hướng bên trong chạy đi, nhưng... Bản quan không phải tới bái phỏng, mà là tới bắt người, há tha cho người bẩm báo. Các người đáy mắt còn có bản quan cái này quan bố chính, có quan phủ triều đình tồn tại sao? Sắc mặt châm xuống, nghiêm khiếu bác lạnh giọng chất vấn, nho nhỏ một cái tư binh, nhìn đến hắn không dưới quỷ liền tính, còn một bộ ngoài cười nhưng trong không cười hướng phó hắn, thật lấy hắn đương con khỉ chơi. Không dám, chỉ là này dù sao cũng là chúng ta giang ra. Tư sĩ quan lãnh không tiện cùng hắn tranh luận, chỉ có thể hơi chút túi đầu. Bất quá lời nói nhiều ít vẫn là mang theo cảm giác về sự ưu việt. Này cũng trách không được bọn họ. Giang ra từ trước đến nay liền tự xưng là là nam cương chi chủ. Liền tính là bọn họ trông cửa cầu cũng đi theo gà chó lên trời. Chính là, lấy chính là người giang ra người, người tới, cho ta trực tiếp xông vào. Những người cản đường giống nhau đánh chết. Là, Nghiêm Khiếu bác lại không hề cho hắn Diêu Võ Dương ai cơ hội, thẳng cắt đứt hắn hạ đạt mệnh lệnh, lúc trước còn ở hắn giống nhau ngồi trên lưng ngựa Nghiêm Tư An Thiếu Nông sớm đã xuống ngựa, An Thiếu Nông mang theo lôi đỉnh chiến đội thối lui đến bên ngoài một chút, trong tay súng trường đã kéo ra bảo hiểm, tùy thời chuẩn bị xạ kích, mà Nghiêm Tư tắc tự mình xuất lĩnh hiện thân ảnh vệ cùng binh lính xông vào phía trước. Các ngươi dám? Ngăn lại bọn họ. Tư sĩ quan Lệnh kinh hãi, Giam tự còn chưa nói xuất khẩu, nghiêm tư liền dẫn người xuống lên, gấp đến độ hắn chạy nhanh làm tư binh nhóm ngăn cản. ầm ầm ầm, liên tục vài tiếng thương vang chấn kinh rồi địch ta hai bên, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, mấy cái che ở phía trước tư binh liền mềm mại ngã xuống, mỗi người giữa mày đều xuất hiện một cái ngón tay lớn nhỏ huyết điểm. nghiêm tư bọn họ còn hảo, rốt cuộc sớm đã kiến thức quá bọn họ những cái đó quái dị vũ khí lợi hại, nhưng giang gia ra tư binh liền một bước. Còn không biết sao lại thế này đâu, người liền ngã xuống đi, bọn họ sẽ yêu Pháp không thành. Những người cản đường, sắc, cao ngồi tuấn mã phía trên nghiêm khiếu bắc lạnh rộng tiếp tục truy kích mệnh lệnh, an thiếu vũ đám người cùng kêu lên nói là, cùng lúc đó, mỗi người họng súng đều nhắm ngay mục tiêu, tùy thời chuẩn bị bắn chết người khác, bọn họ không phải tới nháo sự, mà là tới làm giang ra gia mất mặt, nghiêm tư cũng không có biểu hiện đến nhiều tích cực. Ít nhất không có giống xa trường xung phong giống nhau dũng mãnh, bọn họ muốn chính là làm các bá tánh nhìn đến, mặc kệ là ai, cho dù là ở Nam Cương hoành hành ngang ngược Giang Gia, cũng cần thiết vâng theo quan phủ hiệu lệnh, Giang Gia ở Nam Cương quyền lợi không phải tuyệt đối, tùy thời đều có thể bị lật đổ. Lui ra phía sau, phóng động. Giang Gia tư binh cũng là trải qua huấn luyện, phản ứng lại đây sau, tư binh thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tư binh huấn luyện có tố lui về phía sau, trong không khí nhiễm không giống nhau hương vị, nhưng nghiêm tư đám người cũng không hàm hồ, nhanh chóng móc ra lúc trước chuẩn bị tốt giải dược nhét vào trong miệng, vọt vào đi. Là, làm lơ độc hạn chế, ở nghiêm tư cùng ảnh vệ nhóm dẫn dắt hạng, bọn lính cùng tiêm máu gà dường như nhảy vào giang ra gia chấn, trực tiếp phá bọn họ phi giang ra gia người không được tiến vào lệnh cấm. Xa xa đi theo bọn họ phía sau vây xem bá tánh thấy như vậy một màn tất cả đều nhịn không được khiếp sợ khẽ nhất miệng. Giang ra ở Nam Cương người trong lòng đó chính là thần giống nhau tồn tại a. nhưng... chương 594 nghiêm khiếu bắc về Giang Khánh Sơn. Gia chủ không hảo, nghiêm khiếu bắc dẫn người cường xông vào. Có lăng kính hiên đặc biệt bế quan làm được giải dược, ở nghiêm tư cùng ảnh vệ dẫn dắt lôi đỉnh chiến đội mặt bên hộ Tống Hạ, quan binh thế như trẻ tre. Cường hãn sông vào Giang Gia Trấn, sở hưu ở tại bên trong Giang Gia người tất cả đều ra tới chặn lại bọn họ. Nhưng bởi vì Giang Gia còn không dám cùng triều đỉnh chính thức xé rách mặt, bọn họ dùng độc đều là một ít thực bình thường. Căn bản độc không ngã bọn họ, mà thủ vệ Giang Gia Trấn ảnh vệ, không có gia chủ chính thức mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám dễ dàng ở quan phủ người trước mặt bại lộ, đến nỗi với quan binh cơ bản chưa nói tới cái gì ngăn trở liền trực tiếp hướng Giang Gia Trấn tổ chạch sông đi vào. Cái gì? Còn không có thương lượng ra kết quả Giang ra dòng chính nghe vậy đều giận dữ. Nghiêm khiếu bắc cũng quá không đem hắn Giang ra đương hồi sự nhi Giang Khánh Sơn tức giận vội vàng đứng lên, vừa định mang theo một chúng Giang ra người đi ra ngoài. Nghiêm khiếu bắc liền mang theo nghiêm tư cùng lôi đỉnh chiến đội người tiến vào, làm lơ bọn họ vẻ mặt phẫn nộ. Nghiêm khiếu bắc một tay lưng đeo ở sau người bước nhanh tiến lên. Giang gia chủ, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng A. Đứng ở Giang Khánh Sơn trước mặt, vóc dáng rõ ràng lùn nửa đoạn trên nghiêm khiếu bắc khí thế chút nào không thua cho hắn, đi theo hắn phía sau nghiêm tư tầm mắt đỏ qua, một mặt trào phúng nhanh chóng lướt qua, không khỏi có chút người chó cùng rất dẫu, an thiếu vũ chờ lôi đỉnh chiến đội thành viên trong tay thương nhắm ngay Giang Khánh Sơn phụ tử, cho dù là một chút dị động, bọn họ là có thể nháy mắt khấu hạ có súng muốn bọn họ mệt. Bác quận vương dùng cái gì dẫn người xâm nhập ta gia ra? ra. Liên tính là người của triều đình, tư sấm dân trạch cũng nên có cái lý do đi. Về vải hai mắt nhìn thẳng hắn nửa ngày, Giang Khánh Sơn thật vất vả mới chấn định xuống dưới, xoay người nháy mắt ra vẻ khó hiểu, không ai nhìn đến địa phương, trên mặt di đầy âm ngoan cùng phẫn nộ, dấu ở quần áo hạ đôi tay cũng nắm chặt thành quyền, nếu không phải hắn trong lòng liều mạng nói cho chính mình, hiện tại còn không phải cùng triều đình xé rách mặt thời điểm. Phòng chừng hắn đã sớm làm giải rác tại đây trong đại sảnh ảnh vệ đưa bọn họ bắt lấy Giang gia tung hoành Nam cương mấy trăm Nam có từng bị người như thế xông vào quá nghiêm khiếu Bắc không thể nghi ngờ thành hắn giờ này khắc này nhất tưởng giết chết người nếu Giang gia chủ đều nói như vậy kia bổn vương cũng không cùng ngươi khách khí hôm nay sáng sớm có người đến quan bố chính nha môn kích chống tây hoàn chẳng cáo ngươi Giang gia giang dục chuẩn vô cơ ẩu đả hắn kinh bổn vương điều tra cũng tìm được nhân chứng vật chứng, xác định là giang dục chuẩn cái gọi là, việc này rất trọng đại, chính là bổn vương tiền nhiệm sau đệ nhất tông trọng thương hại án kiện, cố bổn vương tự mình tới cửa tới bắt người, còn thỉnh giang gia chủ phối hợp, đem người. Giao ra đây, nghiêm khiếu bắt một tay lưng beo ở sau người, cũng lời đến cùng hắn khách sáo, chỉ nghĩ cầm người chạy lấy người. Thật là tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa, bác quận vương, tạm thời bất luận giang rụt chuẩn có phải hay không vô cớ đánh người. Ngươi chỉ bằng một phương lời chứng liền định rồi Giang Dục chuẩn tội, không khỏi quá qua loa một chút, liền tính là Giang Dục chuẩn đánh người hảo, người trẻ tuổi huyết khí phương cương nhất thời khẹt miệng động động tay cũng không gì đáng trách, hơi thêm khiển trách là được. Hà Tất làm phiền Bắc Quận Vương tự mình tới cửa bắt người, tuy rằng hận không thể trực tiếp đem Giang Dục chuẩn đá ra đi, nhưng vì Giang Gia mặt mũi, Giang Khánh Sơn không thể không cố nén khó chịu ứng phó nghiêm khiếu bác Hôm nay nếu thật làm hắn từ Giang Gia đem mang đi. Loại sự tình này chỉ sợ cũng muốn không dứt, với hắn Giang Gia ở Nam Cương địa vị cũng đại đại bất lợi. Giang Gia chủ chẳng lẽ là tưởng bao che? Bồn Vương cũng không có trực tiếp định ai tội, tuy rằng hết thể nhân chứng vật chứng đều nói rõ là Giang Dục chuẩn đánh người, Bồn Vương nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa nói cứ như vậy định hắn tội, này không phải đang muốn lấy hắn trở về thẩm vấn. Có nguyên cáo cáo trạng, Bồn Vương chẳng lẽ còn không nên bắt người? Đến nỗi là hơi thêm khiển trách vẫn là nghiêm trị không tha, kia đều phải chờ bổn vương thẩm vấn lúc sau mới có thể định đoạt. Nghiêm Khiếu Bắc Trạng Nguyên cũng không phải dựa đi cửa sau nhi được đến, đối mặt Giang Khánh Sơn ý định bao che, Nghiêm Khiếu Bắc không hề có thoái nhượng ý tứ, ngược lại càng thêm hùng hổ dọa người. Bắt người liền bắt người, Quận vương đại có thể phái hai cái nha dịch tiến đến liền nhưng, đến nỗi làm đến ở ta Giang gia lại đánh lại giết. Thấy hắn chay mạn không ăn, Giang Khánh Sơn ánh mắt trầm xuống lại thay đổi cái lý do, nhưng nghiêm khiếu bác lại là lạnh lùng cười, buồn vương đều tự mình tới, Giang gia chủ đến bây giờ cũng cự không giao người, nếu chỉ phái hai cái nhà dịch tới, Giang gia chủ xác định sẽ làm bọn họ dẫn người trở về. mấy hắn không biết xấu hổ nói, hắn đều ngượng ngùng nghe, này Giang gia không khỏi quá hoành, chậm chạp không muốn giao người, thật sự cho rằng người khác không rõ ràng lắm bọn họ mục đích. Hôm nay người này mặc kệ hắn giao không giao, hắn đều cần thiết muốn mang về, lời nói cũng không phải là nói như vậy, chẳng lẽ Bắc Quận Vương đánh giết ta Giang Giang người, bổn gia chủ liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Giang Khánh Sơn cũng không phải do đại, sẽ không làm hắn tùy tiện hù hai câu liền ngoan ngoan giao người, cản trở quan phủ phá án giả, giống nhau coi là cùng tội, thậm chí càng thêm nhất đẳng. Giang gia cậu không nghe lời, bổn vương miễn phí giúp Giang gia giáo chủ hấn một chút mà thôi, đâu ra đánh giết nói đến. Mấy cái trông cửa cầu còn không xứng làm hắn lương đeo tùy ý đánh giết nhà người khác nô tội danh, nghiêm khiếu bác cũng không phải đèn cạn dầu. Bác Quận Vương thật sự là nhanh mồm dèo miệng. Giang Khánh Sơn giấu ở ông tay háo hạ tay lại một lần nắm chặt, trừng mắt hắn hai mắt liền cùng sống sờ sờ muốn ăn thịt người giống nhau. Hắn thật sự là coi thường cái này chỉ có 13 tuổi tiểu hoa nhi, vứt bỏ hắn tuổi tác không nói chuyện, hắn nơi nào thoạt nhìn tưởng 13 tuổi. Đương Kim Thánh Thượng cũng chỉ có 14 tuổi. Chẳng lẽ nghiêm thị hoàng tộc người thật như vậy lợi hại, tất cả đều là cái dạng này nhân tài. Tư cấp này, Giang Khánh Sơn trong lòng không thể nghi ngờ càng thêm trầm trọng, bọn họ không nghĩ tới tạo phản, bất quá là tưởng nam cương tự trị mà thôi, nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ, một thế hệ hoàng quyền luân thiên, lại làm cho bọn họ tự trị mộng tưởng càng ngày càng xa xôi, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể cùng triều đình xé rách mặt. Cha, việc đã đến nước này Chúng ta vẫn là giao người đi, về sau sự tình về sau lại nói, việc này chúng ta rốt cuộc không chiếm lý, muốn thật là nhào lớn, nghiêm khiếu bắc cho chúng ta khấu thượng đỉnh đầu tạo phản mũ, thịnh thân vương lại nhanh chóng tập kết quân đội, chúng ta giang ra chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Mắt thấy tình huống càng thêm phức tạp, giang dục lâm đánh giá luôn mãi sau tiến lên rửa vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, nghiêm khiếu bắc nếu dám dẫn người tiến đến, hiện nhiên là sớm, có chuẩn bị. Thịnh thân vương phu phu sợ là đã ở tập kết bộ đội chờ đợi, một khi xé rách mặt, không hề chuẩn bị giang ra một cái đều trốn không thoát, chẳng sợ bọn họ hướng bộ tộc cứu trợ, sợ là đợi không được bộ tộc người tiên đến, giang ra gia chấn đã bị san thành bình địa, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm. Loạn việc lớn, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, khẩu khí này đều trước hết cần nuốt xuống đi. Người! Giang Khánh Sơn sao có thể cam tâm? Nhưng ở nhi tử thâm thúy ngưng trọng nhìn chăm chú hạ, hắn lại nói không được nữa, nhi tử băn khoăn không phải không có lý, bất luận như thế nào, giờ này khắc này khẳng định là không thích hợp xé rách mặt. Người tới, đem Giang Dục chuẩn dẫn tới. Cân nhắc luôn mãi, Giang Khánh Sơn không thể không cắn răng lui về phía sau một bước, hai cái tư binh trầm mặc lui xuống đi, không cần thiết một lát liền đem đang ở cách vách chờ đợi Giang Dục chuẩn mang theo tiến vào, nhìn đến quan phủ người, Giang Dục chuẩn dọa phá gan. Thế ngã lộn nhào nhằm phía Giang Khánh Sơn, gia chủ cứu ta, không thể làm cho bọn họ đem ta mang đi à, đêm qua ta là thật uống say, căn bản không nhớ rõ chính mình làm cái gì, cùng lắm thì ta bồi tiền, bồi tiền được không? Gia chủ, chạm vào, không chờ hắn nói xong, Giang Khánh Sơn không thể nhị được nữa một chân đem hắn đá bay đi ra ngoài, đáng chết hôn trướng đồ vật, nếu không phải, Giang gia sao lại làm người khinh đến loại tình trạng này? Bác Hắn chính là Giang Dục Chuẩn. Sợ phụ thân thịnh nộ hạ nói ra cái gì không nên lời nói tới, Giang Dục lâm tiến lên một bước chỉ chỉ nằm trên mặt đất kêu rên Giang Dục Chuẩn, nghiêm khiếu bắt thật sâu liếc hắn một cái, chầm mặc ném cho nghiêm tư một ánh mắt, người sau hiểu ý dương dương tay, chói lại mang đi. Vâng. Hai cái binh lính từ bên ngoài đi đến, bất chấp tất cả liền đem Giang Dục Chuẩn chói gô, còn không quên tắc trụ hắn miệng. Đa tạ Giang gia chủ phối hợp, Bồn Vương còn phải đi về tiếp theo thẩm án, cáo tử. Mục đích đã đạt tới, không cần thiết lại lưu lại nơi này chọc người khó chịu. Nghiêm khiếu bắc dứt khoát ôm quyền chắc tay, xoay người mang theo nghiêm tư rời đi, lôi đỉnh chiến đội phụ trách cản phía sau, thẳng đến ra đại sảnh mới xoay người đi theo bọn họ mặt sau. Chạm vào. Phía sau đột nhiên truyền đến thật lớn ầm văn thành, nghiêm khiếu bắc đoàn người lại không có bất luận cái gì quay đầu lại ý tứ. Xoay người lên ngựa liền mang theo bọn họ người nhanh chóng rời đi, một trận, bọn họ chiếm cư ưu thế, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Đáng chết, một ngày nào đó lao tử muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Chính sảnh tuân ra giang khánh sơn lửa giận ngập trời thô tiếng hô, hắn bên cạnh tiểu bàn trà sớm đã vỡ thành vụ gỗ. Chính sảnh mọi người tất cả đều đại khí không dám ra một cái, bởi vì bọn họ tất cả đều hiểu biết gia chủ phân nộ, giang gia chiếm cư nam cương mấy trăm năm. Có từng bị người khinh đến loại tình trạng này quá. Đối bọn họ tới nói, này quả thực chính là vô cùng nụt nhã. a Chờ Giang Dục Dương trở về chính là, chính sảnh tộc nhân đã tan, Giang Khánh Sơn cũng mang theo Giang Dục Lâm đi thư phòng. Giang Dục Dương mới vừa bước vào sớm đã thu thập thỏa đáng Giang Gia Chấn đã bị thông chi đi trước gia chủ thư phòng. Gần nhất vẫn luôn đối chuyện gì nhi đều nhất không nổi kính nhi Giang Dục Dương nguyên bản là không nghĩ để ý tới. Lại đang nghe đến chết người gì đó thời điểm, bước chân vừa chuyển đi thư phòng. Ngươi lại chết đến chạy đi đâu? Nhìn đến hắn xuất hiện, Giang Khánh Sơn nổi trận lôi đình giống giận, Giang Dục Dương không đau không ngứa nói, làm sao vậy? Đại ca, ngươi nhưng đã trở lại, vừa rồi. Đoạn ở phụ thân phía trước, Giang Dục Lâm đơn giản đem không lâu trước đây phát sinh sự tình nói một lần, song sau hắn còn nói thêm, ta cùng cha chính thương lượng muốn như thế nào ra khẩu khí này nghe nói nghiêm thịnh duệ đối hắn vương phi yêu quý có thêm, vì hắn thậm chí làm cho cả triều văn võ mặt thể vĩnh không nạp tiếp, chỉ cần hắn sẻ ra chuyện, nghiêm thịnh duệ cùng hắn bọn nhỏ tất nhiên bị nhủ. Bất quá thịnh thân vương phi cũng không phải đèn cạn dầu, lại y y độc song tuyệt, nguồn giết. Lời nói chỉ sợ chỉ có thể thỉnh tẩu tử đi ô tôn bộ thỉnh người tới, chút nào không phát hiện giang dục dương sắc mặt không đúng, giang dục lâm từ đầu chí cuối đưa bọn họ kế hoạch nói một lần. Tuy nói Nam Cương mỗi người đều sẽ dùng độc, nhưng người bình thường dùng cũng chỉ là bình thường thường thấy độc mà thôi. Hơi chút hiểu chút hoàng kỳ chi thuật người đều có thể giải độc, nhưng ô tôn bộ độc liền bất đồng. Bọn họ luôn luôn là dùng cổ dưỡng độc, lấy độc ít cổ, buôn bán ra tới độc cơ bản đều là thấy huyết phong hầu. Đặc biệt là ô tôn bộ mỗi người đều sẽ chăn. nuôi trí độc năm trùng, đừng nhìn chúng nó chỉ là mấy chỉ nho nhỏ sâu, một khi không cẩn thận dính lên. Nháy mắt là có thể muốn mạng người, thậm chí nhanh chóng làm thi thể hóa thành máu loãng, phi thường khủng bố, mà Giang Dục Dương vợ cả chính là ô tôn bộ người. Nếu là từ ô tôn bộ phái người ra mặt, Lăng Kính Hiên liền tính y thuật lại hảo cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai chuẩn các ngươi động hắn? Giang Dục Dương đột nhiên một giống, Giang Khánh Sơn phụ tử lúc này mới chú ý tới, trên mặt hắn cơ bắp đang ở bởi vì phẫn nộm mà cấp tốc nhảy lên, này lại là sao lại thế này? Hắn là ở ngăn cản bọn họ động thịnh thân vương phi. Sao có thể? Thịnh thân vương phu phu chính là bọn họ đại địch, hắn như thế nào sẽ giúp đỡ hắn? Hay là? chương 595 Giang dục dương tinh kế, tiểu bao tử về nhà. dục dương ngươi? Tao ý tứ là, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, thịnh thân vương phi vừa chết, nghiêm thịnh duệ tất nhiên binh phát Nam Cường, mấy chục vạn đại quân, một người một ngụm nước bọn ngôi sao đều có thể chết đuối chúng ta? Thịnh thân vương phi vô luận như thế nào cũng không thể động, chuyện này ta cảm thấy không quá đơn thuần, nam cương dân bản xứ như thế nào có lá gan chặn cáo chúng ta. Liên tính thật là thẹn quá thành giận. quan phủ lại như thế nào sẽ như vậy gì tốt ở chúng ta còn không kịp phản ứng dưới tình huống liền nắm giữ nhân chứng vật chứng, hơn nữa từ nghiêm khiếu bác tự mình dẫn người tới cửa tới. Nói không chừng, này hết thẻ căn bản chính là quan phủ người tự đạo tự diễn một chỗ cho hay. Nhận thấy được chính mình thiếu chút nữa bại lộ cái gì Giang Dục dương chạy nhanh thu liếm hảo tự mình tiết ra ngoài cảm xúc Tận khả năng áp xuống kia sợi mạc danh đau lòng sau mới bình tĩnh nói Hắn có thể ổn ngồi giang ra thiếu chủ bảo tọa không chỉ có riêng bởi vì hắn là giang khánh sơn đích trường tử Hắn đầu góc cũng là thực đủ dùng Đương nhiên, tiền đề là hắn không có lửa giận công tâm dưới tình huống Kêu y y ngươi y tứ, khẩu khí này chúng ta cũng chỉ có thể nuốt xuống Hắn giải thích còn tính hợp lý, Giang Khánh Sơn cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là, xoay quanh trong lòng ác khí lại làm hắn cả trái tim gan tỳ, phổi thận đều ở kịch liệt đau đớn, nếu không phải tưởng cái biện pháp ra khẩu khí này, hắn gần nhất cũng đừng tưởng thoải mái, sớm hay muộn muốn nghẹn ra bệnh tới. Cha người gấp cái gì? Giang Dục dương rưỡi lưng vào ghế dựa nết lên chân bắt chéo, trồng cây gây rừng, người hiện tại liền phái người đi nha môn. Thấy rõ ràng cái kia chẳng cáo chúng ta người là ai, tốt nhất là phái người theo đuôi đến hắn trong nhà đi, thịnh thân vương phi chúng ta không thể động, chẳng lẽ những người khác còn không thể động sao? Làm hắn cả nhà dùng mệnh tới cấp chúng ta giang ra bồi tội. Giết người cấp của loại sự tình này, bọn họ làm được quá nhiều, lại tàn nhẫn nói từ bọn họ trong miệng nói ra giống như đều là đương nhiên. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Giang dục lâm một phách đầu. Hai mắt sùng bái nhìn nhà hắn đại ca, kể từ đó, liền tính hôm nay nghiêm khiếu bắt từ chúng ta nơi này mang đi người, làm chúng ta giang ra mặt mũi quét rác, cũng làm bá tánh đối chúng ta sợ hãi đại suy giảm. Chỉ cần kêu người nhà vừa chết, bá tánh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kiên kỵ, gián tiếp cũng phá hủy thịnh thân vương âm nhu. Đại ca, ngươi cũng thật cao à. Chút lòng thành mà thôi, chạy nhanh làm việc đi thôi. Là... Từ nhỏ liền phi thường sùng bái hắn giang dục lầm xoay người chạy chậm đi ra ngoài, giang dục dương hai tay chống ghế rửa tay vịn đứng lên, giang khánh sơn như mày nói, người hôm nay lại chạy đi nơi đâu. Gần nhất hắn thật sự rất kỳ quái, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì nghiêm thịnh duệ ở trước công chúng rơi xuống mặt mũi của hắn làm hắn rất năng kham, đã kích đến hắn lòng tự tin, đã có thể vừa rồi tình huống xem ra, tựa hồ không ngừng là như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì là hắn không biết. Đi ra ngoài đi dạo mà thôi, cha, thịnh thân vương nơi đó liền giao cho ta, ngươi đừng hỏi đến, có chuyện gì làm nhị đệ cùng ta nói là được, không có việc gì ta liền đi về trước. Nói, Giang Dục Dương xoay người đã muốn đi, không lâu trước đây nhìn đến hình ảnh vẫn là làm người khó chịu vô cùng, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, rõ ràng liền ở chung mấy cái canh giờ, vì sao Lăng Kính Hiên có thể ảnh hưởng hắn đến tận đây. Hy vọng ngươi là thật sự không có việc gì. Dục Dương, Thịnh Thân Vương Phu Phu tuyệt đối là chúng ta nhất khó giải quyết được nhân. Hiện giờ Diêu gia đã quy thuận, Khang gia lại bị bọn họ một đường đè nặng đánh. Thác Bạt gia trước sau thái độ không rõ, mà Thịnh Thân Vương bên kia không ngừng tăng thiếu khanh sở vân hà tới, liền cùng Thác Bạt gia có lớn lao sâu xa viên thiệu kỳ cũng tới. Vạn nhất Thác Bạt gia cũng bị chiêu hàng, cũng chỉ dư lại chúng ta Giang gia cùng Khang gia độc một khó. Thanh Lâm hơi chút một chút sai lầm liền có khả năng chúng ta hoàn toàn lẫn Ngươi làm Giang gia thiếu chủ, tương lai gia chủ, vạn không thể lại bởi vì một chút việc nhỏ liền tiếp tục suy suốt. Đi theo đứng lên, Giang Khánh Sơn nhìn hắn bóng dáng lời nói thấm thiếm nói, hắn đứa con trai này, bởi vì là đích trưởng tử duyên cớ, vẫn luôn là bị thượng một thế hệ gia chủ, cũng chính là phụ thân hắn mang đại, tính tình bá đạo ngang ngược, hôn lên liền hắn chướng đều không mua, hắn cũng quản bất động hắn, Cũng may hắn tuy rằng không phải cái hảo nhi tử, lại cũng coi như là cái hảo thiếu chủ, đối Giang gia sự vẫn là thực đệ bụng, đương nhiên, đó là ở nghiêm thịnh duệ bọn họ đã đến phía trước. An lạp, ta biết nên làm như thế nào. Đưa lưng về phía hắn vây vây tay, Giang Dục dương thân ảnh dần dần biến mất ở thư phòng, Giang Khánh Sơn bất đắc dĩ khẽ thở dài, hy vọng hắn thật sự biết đi, hiện tại trừ bỏ hắn, không ai có thể cứu vứt Giang ra, bao gồm hắn ở bên trong. Bên kia, nghiêm khiếu bắt một đường oanh oanh liệt liệt đem giang dục chuẩn mang về sau, lập tức liền khai đường thẩm vấn, chờ ở hậu trạch lăng kính hiên bọn họ biết được hắn đã trở lại, tất cả đều lộ ra vừa lòng tới cười, đến nỗi lăng kính hiên cùng tàng thiếu khanh đánh cuộc, khẳng định là lăng kính hiên thắng, tàng thiếu khanh là thổ hào, trên người không có tiền đồng, ngoan ngoãn lấy ra cái bạc vụn nhét vào tiểu đoàn tử túi tiền, vừa lúc hắn túi tiền tiền lẻ cũng bởi vì mua đồ chơi làm. Băng đường dùng xong rồi coi như thành là hắn tự cấp hắn bổ sung tiền tiêu vạn hảo. Kế tiếp sự tình ngươi an bài hảo không có. Kinh này một dịch, Giang Gia ở ba thánh cảm nhận chung không thể xâm phạm địa vị chắc chắn dao động, chỉ cần lâu lâu bắt được đến cơ hội liền tới một lần, sớm hay muộn chỉnh đến Giang Gia kết sức bất quá tương đối, giúp bọn hắn người bọn họ cũng muốn giàn xếp hảo mới được. Giang Gia hẳn là không đến mức tất cả đều là ngu xuẩn, đụng vào hắn không được nhóm, khẳng định sẽ từ địa phương khác tìm về bãi. Nhưng cái đó giúp bọn hắn người không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu. Nghiêm thư làm việc ngươi cứ yên tâm đi, hắn nói như thế nào cũng là ta ảnh vệ thống lĩnh, điểm này năng lực đều không có như thế nào thành. Nghiêm thịnh Duệ ném cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, ở chế định kế hoạch thời điểm, bọn họ cũng đã đem sở hữu đường lui gì đó tất cả đều nghị kỹ rồi, nói cái gì cũng không thể làm giang ra những người đó tinh kế đi không phải. Các ngươi có tự tin liền hảo ta đi phòng làm việc bận việc trong chốc lát, các ngươi nhìn điểm hải tử. Lăng Kính Hiên nói liền đứng lên, bọn họ thu mua thổ sản vùng núi thời điểm cũng thuận tiện thu mua rất nhiều nấm tử, những cái đó có độc toàn bộ làm phụ trách phân loại y y đồng cho hắn đưa đến phòng làm việc đi, tuy rằng đại bộ phận đều là chút độc tính không cường, lại cũng có số ít cực phẩm, có thể làm thành phi thường bá đạo độc dược, ở cùng giang gia ra chân chính đối thượng phía trước. Hắn còn muốn nghiên cứu chế tạo ra hiệu quả càng cường độc dược cùng thuốc giải mới được, trực giác nói cho. Hắn, giang gia chỉ sợ không có khang gia như vậy hảo thu thập. Kính hiên có phải hay không áp lực quá nặng? Nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trong tâm mắt sau, sở vân hàn vô ý thức nỉ non nó nói, sở hữu hết thể đều là kính hiên ở chủ đạo. Tuy rằng hắn phụ trách ra chủ ý, chấp hành đều là nghiêm dược bọn họ sự tình, nhưng cái loại này áp lực cũng là không nhỏ đi. Nguyên bản cho rằng đấu suy sụp trong cung những người đó, bọn họ nhận tử liền hào quá, không nghĩ tới. Khi nào bọn họ mới có thể giống bình thường ba tánh giống nhau, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn chính là cái loại này lấy áp lực đương chất dinh dưỡng dùng người. Về điểm này nhi trình độ áp lực với hắn mà nói một chút phân lượng đều không có, ta dám đánh đố. Đối với Nam Cương sự tình, hắn chỉ sợ sớm đã có toàn bộ kế hoạch, bao gồm đối phó răng ra thu phục trong núi những cái đó bộ tộc, cùng với Nam Cương tương lai phát triển từ từ. Ôm lấy sở Vân Hàn, tăng thiếu khanh mặt ngoài là ở Phung Tào, trên thực tế lại là tự đáy lòng bội phục, người thường đi một bước tính ba bước đã rất lợi hại, chỉ có Lăng Kính Hiên, hắn giống như luôn là đi một bước liền đem mặt sau sở hữu bước đi đều tính kê ở bên trong, chẳng sợ trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể bằng mau tốc độ tiến hành tu chỉnh điều chỉnh. Làm sự tình dựa theo hắn mong đợi hoàn mỹ hạ màn. Ngươi đem hắn nói được quá thần, hắn cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm. Ở các ngươi không biết thời điểm, hắn cũng sẽ phiền não, cũng sẽ lần lượt lặp lại nghiên cứu chính mình sách lược. Nghiêm thịnh duệ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái sau đứng lên, ngồi dưới đất ngọn nhi tiểu đoàn tử xoay người dựng lên, tiến lên ôm lấy hắn chân ngửa đầu nói, phụ vương, mang ta đi kỵ đại mã được không? Nhân ra tưởng nhị cùng tam ca bọn họ. Hôm nay bọn họ phân đồ chơi làm bằng đường thời điểm đột nhiên nói đến nhị ca tam ca, quyết đoán gợi lên tiểu đoàn tử tư ca nhiệt chiều. Tam ca quá hai ngày liền đã trở lại, ngươi nhị ca hiện tại vội vàng cùng nhân trung điển làm sao có thời giờ tiếp đón ngươi. Được, phụ vương mang ngươi đi quân doanh đi dạo đi. Không lương bế lên hắn, nghiêm thịnh duệ sủng lịch xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, trực tiếp ôm hắn liền đi ra ngoài, mặt sau nhìn bọn họ tẳng thiếu khanh sở vân hàn nhìn nho cười. Hai người tay nhẹ nhàng giao nắm. Lăng Kính Hiên vừa tiến vào phòng làm việc, trừ phi chính hắn ra tới, tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy. Thiên sập xuống đều đến chờ hắn vội xong lại nói, trước kia có Triệu Sơn ở còn hảo, hắn có thể tự do xuất nhập hắn phòng làm việc, có việc hoặc là đến giờ cơm thời điểm, trực tiếp làm hắn đi vào gọi người liền hảo. Hiện giờ Triệu Sơn hành tẩu thiên hạ, trừ bỏ mỗi tháng đúng giờ gửi trở lại kinh thành bình an tin, cơ bản tin tức toàn vô. Đến nỗi với mỗi lần Lang Kính Hiên đều sẽ. Hồn nhiên quên mình quên thời gian, hôm nay cũng giống nhau, chờ hắn đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đều mau trời tối, cơm trưa bữa tối tất cả đều bỏ lỡ, sờ sờ đều mau đói bẹp bụng, Lăng Kính Hiên cởi đi hướng đại sảnh. Cha! Mới vừa bước vào đại sảnh, một bóng hình liền bay nhanh chiều hắn phát lại đây, Lăng Kính Hiên còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, cả người đã bị người ôm lấy, cha, muốn chết ta. Tiểu bao tử ôm chặt lấy nhà mình cha, tuy rằng hắn liền ở ngoài thành, tưởng trở về tùy thời đều có thể, nhưng vì rèn luyện chính mình, cũng vì cấp bọn lính tạo một cái hảo tấm gương, hắn lăng là nhịn xuống không có động bất động liền hướng trong nhà chạy, tính lên, hắn đã không sai biệt lắm 2 tháng không có nhìn thấy cha, nguyên bản hắn là tính toán quá 2 ngày giao tiếp xong rồi mới trở về, ai biết buổi sáng phụ vương mang theo tiểu đoàn tử tới, nhìn đến bọn họ, hắn quyết đoán liền nhịn. Không được, Đem hết thể đều ném cho tiểu hổ tử sau liền theo chân bọn họ cùng nhau đã trở lại. Tiểu bao tử, chấp chấp hai mắt, lăng kính hiên hơi hơi nhúng mày, ôm hắn lực lượng buông lỏng, tiểu bao tử đứng ở hắn trước mặt tươi cười sán lạ nói, đúng vậy, chính là cha tiểu bao tử, cha đã lâu đều không có như vậy kêu ta. Hình như là bọn họ tám tuổi qua đi đi, cha liền không gọi bọn họ đại bao tử tiểu bao tử, sửa mà cùng phụ vương bọn họ cùng nhau kêu tiểu văn tiểu võ. Bọn họ biết hắn là sợ bọn họ lớn, lại kêu bánh bao sẽ bị thương bọn họ mặt mũi, nhưng hắn không biết chính là, hắn cùng ca ca thích nhất nghe hắn gọi vẫn là đại bao tử tiểu bao tử, cảm giác so bất luận cái gì cách gọi đều phải thân thiết. Ha ha! Làm cha hảo hảo xem xem, giống như trường cao, cũng đen trắng một ít, tu lộ thực vất vả đi. Lược hiện kích động nuốt hắn rõ ràng phơi đen khuôn mặt nhỏ, lăng kính hiên đáy mắt khó nén đau lòng thần thái. Này hai tháng hắn cũng vẫn luôn cố nén không đi xem bọn họ, vì liền sợ chính mình sẽ mềm lòng. Hiện giờ xem ra quyết định của hắn là đúng, muốn thật nhìn đến bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử biến thành hắc bánh mì tử, hắn phi đưa bọn họ đóng gói mang về tới không thể. Ân, Không vất vả, quân doanh người đều thực chiếu cô ta cùng tiểu hổ tử, dực thúc cũng sẽ không làm chúng ta làm quá nặng việc. Đừng nói này đó cha, chạy nhanh tới ăn một chút gì đi, nghe nói ngươi giữa chưa liền không ăn. Lăng võ lắc đầu kéo hắn tay, chính hắn khả năng không phát hiện. Lăng kính hiên lại chú ý tới, hai người tay đụng tới cùng nhau thời điểm. Lăng kính hiên ngón tay nhẹ bén sờ đến trên tay hắn cái kén, có chút còn ở vào trời ra trạng thái, không cần phải nói, khẳng định là lặp lại lao động tạo thành. Lăng kính hiên trực giác hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa không có tiêu nước mắt, từ hắn xuyên qua đến thế giới này tới lúc sau liền vẫn luôn cẩn thận che trở sủng lịch tiểu bào tử, ngắn ngủn 2. Tháng không đến trên tay cư nhiên liền ma nẻ mầm tử tới, hắn cách làm thật sự đúng không? chương 596 thu võng trạng cáo kháng ra, tiểu bao tử đã trở lại, trong nhà liền càng náo nhiệt, lăng kính hiên đau lòng rất nhiều, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp, biến đổi phương làm trước kia hắn đều lười đến làm ăn ngon cho bọn hắn ăn, đương nhiên, bởi vì thời tiết quá nhiệt, phần lớn lấy thoải mái thanh tân là chủ, thời gian nhoáng lên mắt liền đến trung tuần tháng 7, lăng kính hiên bố cục hơn 2 tháng. Rốt cuộc đến thu vòng lúc Ngày này, quan bố chính nha môn trước chống to lại một lần bị người gõ vang Một cái lớn lên gắng gượng vĩ nạn nam tử mang theo hai cái quản sự bộ dáng nam nhân Ở binh lính dẫn dắt hạ tiến vào nha môn Phụ cận ba cánh hết thể chạy tới vây xem Lần trước tiếng chống vang lên là giang gia tạo hương Lần này lại sẽ đến phiên ai Ba cánh đều tò mò Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận Trong lòng bọn họ đối quan phủ phần lớn đổi mới không ít Có chút hàng năm bị ước hiếp người cũng ở ngo ngoe dục dịch, chỉ là còn khuyết thiếu một phần can đảm thôi. Đường hạ người nào? Dùng cái gì kích chống? Lệ thương khai đường lúc sau, một thân triều đình chính nhị phẩm quan bảo nghiêm khiếu bắc mang theo hai cái phó thủ đi ra, đứng ở đường thượng ba nam nhân ôm quyền chắp tay, từ dẫn đầu nam nhân nói nói, tại hạ ngoại thưởng châu chương nghị, phụ nhà ta chủ tử chi danh tiến đến Nam Châu vùng thu mua các loại thổ sản vùng núi. Khoảng thời gian trước nghe nói Nam Châu thổ sản vùng núi đại bộ phận đều là Nam Cương cung ứng, mà Nam Cương lớn nhất thương hộ chính là Khang Gia, bởi vì chúng ta muốn lượng rất lớn. Ta liền phái người trực tiếp tìm Khang Gia người ước định trao đổi mua bán, Khang Gia người cũng sảng khoái. Phái gia đại lao ra Khang Bộ Nguyên trực tiếp đến Nam Châu cùng ta đàm phán, trải qua một phen cỏ kẻ mặc cả. Chúng ta ký kết ngàn vạn bạc trắng khế ước, vì tỏ vẻ thành ý, ta còn dự chi 80 vạn lượng tiền đặt cọc. Khế ước rõ ràng viết rõ, Khang gia ở ngày 15 tháng 7 phía trước giao hàng, hóa phát xong ta liền phó dư lại kim ngạch, chính là ta ở Nam Châu chờ mãi chờ mãi, thẳng đến qua ngày 15 tháng 7 cũng không có bất luận cái gì Khang gia người tới cùng ta bàn bạc, mấy ngày trước đây ta bẩm báo Nam Châu nha môn, Nam Châu chi châu đại nhân làm tiểu nhân tới Nam Cương tìm quan bố chính đại nhân làm chủ, hắn Khang gia người thu ta tiền đặt cọc, ước định ngày 15 tháng 7 giao hàng. Không thể đúng giờ giao hàng liền tính, mà ngay cả thông báo một tiếng đều không có. Đại nhân, đây chính là đề cập ngàn vạn lượng bạc trắng mua bán A, không phải ngàn lượng bạc trắng, thỉnh đại nhân làm chủ. Hóa chúng ta từ bỏ, làm khang gia trả về chúng ta dự chi 80 vạn lượng tiền đặt cọc, cũng thực hiện khế ước nội dung, không thể đúng giờ giao hàng, dựa theo hàng hóa gấp 10 lần bồi thường chúng ta. Nam nhân nói liền quý xuống. Đi theo hắn phía sau hai cái quản sự thấy thế cũng chạy nhanh quý xuống, hắn không phải người khác, đúng là hơi chút làm điểm dịch dung Trương Thanh, bởi vì hắn là ở Nam Quốc bị Lăng Kính Hiên khẩn cấp triệu hoán lại đây, cái kia hai cái quản sự là quân viễn hàng đặc biệt phái cho hắn, bọn họ thuộc thông Nam Cương ngôn ngữ, đối Nam Cương cực kỳ quen thuộc, Khang bộ Nguyên sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng Trương Thanh, cũng là ít nhiều bọn họ. Nan vạn lượng bạc trắng gấp 10 lần, kia không phải hàng tỷ hai Khang gia lần này chết chắc rồi. Đứa ngoại sở hưu bá tánh đều nhịn không được hít hà một hơi, ngoan ngoãn, hàng tỷ lượng bạc trắng, kia đến bao nhiêu tiền à, liền tính khang gia lại có tiền, này nếu là buổi xuân dưới, sợ cũng đến táng gia bại sản đi. Hiện tại liền xem bọn họ quan bố chính đại nhân xử lý như thế nào, nếu hắn bao che khang gia, hoặc là bị khang gia thu mua, có lẽ khang gia còn có thể tránh thoát một kiếp, rốt cuộc cái này nguyên cáo là người xứ khác sao. Quan phủ không làm, còn không phải tùy vào khang gia người chơi xấu. Tương phản, nếu là quan bố chính đại nhân giống lần trước đối đại giang gia giống nhau không sợ cường quyền, thiết diện vô tư, khang gia đã có thể xong đời. Chạm vào, kinh đường mục đống nhiên một phách, đường thượng đường hạ tức khắc lặng ngắt như tờ, nghiêm khiếu bác sắc mặt như nước, chương nghị, bản quan hỏi ngươi, ngươi theo như lời chi lời nói nhưng có bằng chứng. Nên làm diễn vẫn là phải làm toàn. Mặc dù hắn là rất muốn làm biểu thuốc lên, đừng cho hắn quỷ xuống lạc. Có, Thảo Dân mang đến khế ước phó bản, thỉnh quan bố chính đại nhân xem qua. Nói, Trương Thanh Tử trong lòng ngực lấy ra một phần khế ước cao cao nâng lên, nghiêm khiếu bắt một ánh mắt, trong đó một cái phó thủ tiến lên tiếp nhận khế ước phó bản đưa cho hắn, nghiêm khiếu bắt làm bộ làm tịch nhìn nhìn, sắc mặt đột nhiên tối sầm, dương giọng cả giận nói, người tới. Đi khang ra đem khang lão gia tử cùng khang bộ nguyên cấp bản quan câu lại đây, làm buôn bán nặng nhất thành tin. Hắn cư nhiên không hề thành tin đang nói, bạn quan tha không được hắn. Là hai cái binh lính ôm quyền lĩnh mệnh mà đi, ra cửa sau lại từng người lãnh một nhóm người mã, thẳng đến khang ra đại trạch mà đi. Gần nhất một đoạn thời gian, khang ra người đều ở ngạc nam thành, vừa lúc phương tiện bọn họ bắt người. đa tạ đại nhân. trương thanh đúng lúc mà cho hắn khai cái đầu. Nghiêm khiếu bắt mặt bộ cơ bắp vừa kéo, ra vẻ chấn định nói, không cần khách khí, bản quan mãi nam cương quan phụ mẫu, vì bá cánh làm chủ là hẳn là, người tới, cấp trương công tử cùng hai vị quản sự dọn chỗ, khang ra người còn muốn trong chốc lát mới đến, không thể bị khuất nguyên cáo vẫn luôn quỷ. Cuối cùng tìm được cái không phải lý do lý do, nghiêm khiếu bắt lặng lẽ thở ra một hơi, lại làm biểu thúc cho hắn quỷ xuống đi, hắn thật sợ chính mình sẽ giảm thọ. đa tạ đại nhân Hiện giờ đã càng thêm thành thục ổn trọng trương thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra nghiêm khiếu bắc khẩn trương, cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý, chỉ là trong lòng nhịn không được cười thầm, tiểu tử này, càng thêm hiểu chuyện hiếu thuận. Ngạc Nam thành khang gia đại trạch. Gần nhất một đoạn thời gian, khang gia có thể nói là sức đầu mẻ chán, phái ra đi thu mua thổ sản vùng núi người là thu một ít đi lên, nhưng phẩm chất đều không tính cao, cứ việc bọn họ đã lần nữa để cao giá cả. Trong núi người lại cảm nhớ lăng kính hiên người nhiều cho bọn hắn mang đến một phần nấm tử thu vào, cái gì đồ tốt đều lưu trừ bán cho bọn họ, có đôi khi tình cảm thượng mạn không đi, liền tùy tiện lấy chút giống nhau đồ vật bán cho bọn họ, liền tính khang ra ở Nam Cương lại mạnh mẽ. Hóa ở nhân ra trong tay, bọn họ cũng không thể minh đoạt ta, hơn nữa bọn họ không phải răng ra, trong núi những cái đó bộ tộc bọn họ nhưng treo trọc không dậy nổi, kể từ đó, hơn phân nửa tháng qua đi. Bọn họ cũng chỉ miễn cương ứng phó một bộ phận lao khách hàng, lớn nhất tân khách hàng cùng một ít khá xa lão khách hàng căn bản không rảnh lo, khang gia mỗi ngày có thể nói đều là mây đen mù sương. Không hảo, không hảo, xảo cái gì xảo, còn có hay không quý củ. Bọn họ đều mau phiền đã chết, hạ nhân còn lỗ mãng, khang hoài dương xoay người chính là một đốn giống, nguyên bản phong tao quả xếp không thấy, còn tính tuấn mị khuôn mặt che kín hồ cha. Nếu không phải trên người quần áo còn rất đẹp đẽ quý giá, nói hắn là cái nào vùng núi hẻo lánh nhảy ra tới dãi nhân tuyệt bức đều có người tin tưởng. Thiếu chủ, tiến đến thông báo hạ nhân sợ tới mức thân mình co rụt lại, ngay sau đó lại vội vàng nói, không phải, thiếu chủ, đại lao ra, không hảo, có cái kêu trương nghỉ đi nhà môn đem khang gia tố cáo. Cái gì? ngươi nói ai? Nói lại lần nữa. Nguyên bản tờ Khang Độ Nguyên đột nhiên trừng lớn mắt đứng lên, đáng thương hạ nhân sợ tới mức run bần bật, lại còn muốn run rẩy giọng nói nói, "Trương, Trương Nghị, đáng chết." Chạm vào. Lại lần nữa được đến xác nhận, Khang Độ Nguyên hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên bàn trà, Sở Hữu Khang gia người đều kỳ quái nhìn hắn, Khang Hoài Dương đôi mắt chợt lóe, thử tính hỏi, "Cha, cái kia Trương Nghị sẽ không chính là lần này người Thiêm Tân người mua đi?" Chuyện này bọn họ kỳ thật vẫn luôn lo lắng, bất quá trong tay không hóa, lại lo lắng cũng không tế với sự, ngày 15 tháng 7 một quá, bọn họ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ nhân ra tìm tới môn, mấy ngày qua đi, ở bọn họ cho rằng có thể lại kéo một chút thời điểm, nhân ra cư nhiên trực tiếp bẩm báo nha môn đi, khang hoài dương vừa hỏi, khang gia tất cả mọi người không khỏi trừng lớn mắt, hô hấp trong bất chi bất giác lặng yên đình chỉ, chính là hắn. Tuy rằng cực độ không nghĩ trả lời, khang bộ nguyên vẫn là thở hồn hề nói, lao ra tử còn ở trên rừng nằm, hiện giờ nhân ra lại đem bọn họ tố cáo, hơn nữa là bẩm báo quan bố chính nha môn nơi đó, cái này đừng nói là kéo dài mấy ngày rồi. Phòng trừng thịnh thân vương phu phu đến giúp đỡ trương nghị xẻo bọn họ một tầng ra, hàng tỷ lượng bạc chẳng a, bọn họ khang gia không phải không có, nhưng bọn họ bồi thường không ngừng là hắn, sớm một bước bọn họ liền trước bồi thường những cái đó lao hộ. Vì lưu lại bọn họ, hiện giờ. Người này như thế nào như vậy? Tiếp đón đều không đánh một tiếng, trực tiếp liền bẩm báo quan phủ đi nơi nào rồi? Đại ca, quan bố chính nha môn chúng ta cũng không thể đi a. Đúng vậy đại ca, quan bố chính nha môn khẳng định sẽ không giúp chúng ta, đi cũng vô dụng. Cha, nếu không ta cao ốm. Tạm thời trước hôn qua đi lại nói, cái kia Trương Nghị nếu tới Nam Cương, chờ hắn từ nha môn ra tới, chúng ta lại đi tìm xem hắn. Vậy phải làm sao bây giờ a Hàng tỷ lượng bạc trắng nếu là thật bồi đi ra ngoài, chúng ta khang gia đã có thể chỉ còn lại có vỏ giống, còn lấy cái gì đông sơn tái khởi. Đúng vậy đúng vậy. Mọi người nhìn không được dịu dít nghị luận khai, có người thậm chí còn quái nổi lên người khác, cũng không nghĩ chính bọn họ đều làm cái gì, muốn thực sự có điểm thành ý, đã sớm nên phái người chủ động liên hệ, hóa lấy không ra, lời nói tổng nên nói hai câu dễ nghe đi. Phỏng chừng này khang gia người là thói quen cao cao tại thượng, liền nhận lỗi đều sẽ không. Hôm nay đừng nói là lăng kính hiên một tay thiết kế, liền tính không phải. Đối mặt khang gia loại thái độ này, phỏng chừng người mua phương cũng sẽ làm tương đồng sự tình, sự tình quan ngàn vạn lượng bạc mua bán. Ngươi khang gia hòa không phát, lời nói không có, không cáo ngươi còn chờ cái gì? Không cần xảo, các ngươi nói không bồi liền không bồi, nói thương lượng liền thương lượng. Hiện tại là chúng ta thiếu người hóa. Chúng ta đã sớm mất đi quyền chủ động. Khang bộ nguyên đột nhiên giống giận, bọn họ trừ bỏ hoán giận còn sẽ cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết quan bố chính nha môn đi không được? Không biết khang gia còn dư lại nhiều ít của cải? Không biết một khi bồi bọn họ liền hoàn toàn đảo giống? Đáng chết, Liên bởi vì hắn cái gì đều biết, hiện tại mới có thể như vậy bực bội, khang gia không thể suy sủ. Hiện tại không chừng bao nhiêu người chờ xem bọn họ cho hay, chờ bọn họ suy sủ đâu. Một khi bọn họ suy sụp, liền Nam Cương bản địa hương thân phú hộ cũng có thể cắn nuốt bọn họ, càng đừng nói còn có từ trước đến nay đều đối trong tay bọn họ tài nguyên như hổ rình mồi giang ra diêu ra cùng thác bản ra, cùng với vẫn luôn muốn đánh sập bọn họ thịnh thân vương phu phu, khang gia tích. Lũy mấy trăm năm, vẫn luôn là này Nam Cương trên mặt đất bá chủ chi nhất, tuyệt không có thể bởi vì một cọc sinh ý liền suy sụp, tuyệt không. Dù sao cũng là đời kế tiếp gia chủ. Làm hắn một giống, cho dù trong lòng nhậm nhiên có khí, đại gia cũng không dám lại mình nói cái gì, bao gồm khang hoài dương ở bên trong, kỳ thật ra loại chuyện này, nhất suốt ruột còn không phải đợi kế tiếp gia chủ. Bọn họ điểm này vội vàng căn bản không coi là cái gì, chính là Đại lao gia không hảo, quan phủ người tới. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lại một cái hạ nhân hoang mang rối loạn chạy tiến vào, đi theo hắn phía sau còn có rất nhiều binh lính. Có giang gia thượng một lần giáo hấn, khang gia hạ nhân căn bản không dám cản bọn họ, bọn lính hãy còn nhập chỗ không người, uy vũ bất phàm đi đến, khang gia người tức khắc sắc mặt đại biến, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đổi làm là trước đây, nhưng cái đó đóng quân nam cương binh lính không dám tùy tùy tiện tiện xông tới. Chính là quan bố chính tới, cũng đến xem bọn họ tâm tình được không mới quyết định muốn hay không thấy, hiện giờ lại, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Khang gia đã bị người khinh thường đến loại tình trạng này. Khang đại lao gia, có người trạng cáo các ngươi cử không thực hiện sinh ý hiệp ước, có lừa dối tiền tài hiểm nghi. Thỉnh Khang lão gia tử cùng Khang đại lao gia theo chúng ta đi một chuyến đi. Quan bố chính đại nhân còn ở đường thượng chờ đâu, không chờ bọn họ phát tác. Cầm đầu binh lính thống lĩnh thanh em to lớn vang dội tuyên bố, mãi mãi bị tứ đại gia tộc cướp hiếp nhiều năm như vậy, cuối cùng đến phiên bọn họ dương mi thổ khí. Ngươi là cái thứ gì? Dáng ở khang gia diếu võ dương oai ai cho ngươi lá gan. Khang gia người sắc mặt đại biến, khang hoài dương càng là không hề nghĩ ngợi liền nhảy đi ra ngoài. Binh lính thống lĩnh trào phúng điệu môi, ta có phải hay không đổ vật không cần nói cho khang thiếu chủ ngươi. Nhưng các ngươi khang gia thật đúng là không phải đổ vật. Như vậy đại sinh ý, nói bội ước liền bội ước, thật sự láng như bức thật sự. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh theo chúng ta đi, nếu là làm quan bố chính đại nhân chờ đến không kiên nhẫn. Xui xẻo chính là các ngươi khang gia. Khang gia sớm đã không phải trước kia khang gia, bọn họ cũng không phải đã bọn họ. Ở đại tướng quân vương dẫn dắt hạ, ai còn dám tùy ý nhục mạ đánh chết bọn họ. Ngươi, ta và các ngươi đi, bất quá gia phụ lâu bệnh trên giường, thật sự là không có phương tiện, có không buông tha hán. Ngăn lại còn muốn nói cái gì khang hoài dương, khang độ nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, sống mấy chục tuổi, liền thuộc hôm nay nhất ngẹn quất. Ngựa ngùng chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, khang đại gia cũng đừng khó xử chúng ta, lão gia tử nếu là không có phương tiện, chúng ta không ngại nâng hắn đi nha môn. bọn họ là quân nhân, không phải nha dịch, quân nhân quan trọng nhất nhiệm vụ chính là hoàn mỹ chấp hành mặt trên mệnh lệnh. hôm nay đừng nói khang lão gia tử bệnh, chính là đã chết, thi thể bọn họ cũng muốn nâng đến đường thượng đi, đừng trách bọn họ bất cận nhân tình, phàm là lúc trước bọn họ đối người hơi chút người thời nay tình một chút. Bọn họ cũng không đến mức như thế tương bức, nhân quả nhân quả, có bọn họ loại nhân, mới có bọn họ hôm nay thừa nhận quả. Các người dám, không thể nhịn được nữa khang bộ nguyên hai mắt trừng to, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, bộ dáng nói không nên lời dò người, nhưng. Chúng ta ở chấp hành công vụ, nếu khang đại lao ra không phối hợp, các huynh đệ, chúng ta chính mình đi vào bắt người. Là, này đó binh ở nghiêm rực dậy dỗ hạ sớm đã ngao ngao kêu. Sao lại sợ hai hắn phẫn nộ? Binh lính thống lĩnh ra lệnh một tiếng, đi theo mà đến binh lính liền bắt đầu hành động. Dừng tay. Một tiếng già nua thanh âm đột nhiên vang lên, tại hạ người nâng hạ, sử can nhi khang lão ra tử từ bên trong đi ra, bị bệnh 20 ngày qua, trừ bỏ sắc mặt thoạt nhìn không tốt, khang lão ra tử tựa hồ không có gì bất đồng, giống như còn trường thịnh. bọn lính một đám toàn bộ đầy mặt trào phúng, loại này bệnh bọn họ cũng nguyện ý sinh. cha. Ngắn ngủi trinh lang sau, khang bộ nguyên cất bước tiến lên, khang lão ra tử ném cho hắn một ánh mắt, phân thần xem một cái bọn lính, đi thôi, đừng làm cho các ngươi quan bố chính đại nhân chờ lâu rồi, quay đầu lại lại cấp lao phu an trước bất kính mệnh quan triều đình tội danh. Lời trong lời ngoài hôn loạn trần trùi trào phúng, đủ thấy khang lão gia tử không phải không khí, mà là cố nén kia khẩu tức giận, dù sao liền tính bọn họ lại không ớn, chung quy vẫn là phải đi một chuyến. Hơn nữa cùng mấy cái lô mãng binh lính đối thoại, không thể nghi ngờ rơi trầm lại thân phận của hắn. Thỉnh! Người tới, binh lính thống lĩnh cũng không hề nói thêm cái gì, làm cái thỉnh thủ thế, chờ khang lão ra tử phụ tử hai người đi ra ngoài sau, bọn lính cũng đưa bọn họ vây quanh ở bên trong rời đi, làm ầm ý nhất thời khang ra cuối cùng là tạm thời khôi phục can tĩnh. chương 597 tứ phương chấn động, ngạc nam thành giang ra gia chấn, Ngươi nói có người đem khang gia cấp tố cáo nhà chính trong đại sảnh vừa lấy được tin tức giang khánh sơn kinh ngạc không thôi ở nam cương này khối địa trên mặt cư nhiên còn có người dám trạng cáo khang gia không không nên là dám không dám nào đó người liền bọn họ giang gia đều dám trêu chọc khang gia liền càng không cần phải nói hắn khiếp sợ chính là khang gia như thế nào sẽ trơ mắt thọc hạ lớn như vậy cái sọt khang lão gia tử cũng không phải là gì đèn cạn dầu. Cho dù là thu mua thổ sản vùng núi làm người nửa đường tiết hồ, bọn họ cũng không đến mức làm thành như vậy đi. Đúng vậy gia chủ, đối phương tự xưng Thường Châu chương nghị, mấy tháng trước cùng khang gia ký kết ngàn vạn lượng bạc trắng mua sắm khế ước, ước định tháng 6 đến, đến giữa tháng 7 giao hàng. Nhưng cho tới bây giờ khang gia đều không có giao hàng, hơn nữa không có chủ động theo chân bọn họ liên hệ, đối phương khi bất quá mới bẩm báo nha môn đi. Ra rồi thúc ngựa tiến đến bẩm báo quản sự từ từ kể ra, đối phương hiện giờ yêu cầu Khang gia trả về dự định kim 80 vạn lượng bạc ở ngoài, còn muốn Khang gia dựa theo khế ước nội dung gấp 10 lần bồi thường. Tuy là Khang gia, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua này một quan, quan trọng nhất chính là, quan bố chính nhưng ước gì chỉnh chết bọn họ tứ đại gia tộc a. Đủ loại hoàn cảnh xấu dưới, Khang gia tưởng xoay người không thể nghi ngờ so lên trời còn khó. Xem ra Khang gia là vận số đã hết. Lập tức phân phó đi xuống, tùy thời chuẩn bị tốt tiếp thu khang gia sản nghiệp cùng tài nguyên, tuyệt không có thể làm vài thứ kia rơi vào thịnh thân vương phu phu trong tay. Hơi làm trầm tư lúc sau, Giang Khánh Sơn quyết đoán làm quyết định, tứ lại gia tộc quan hệ xa không có người khác tưởng tượng như vậy hảo, khang gia không được, bọn họ không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng tuyệt không sẽ ngây ngốc nhìn người khác hấp thu bọn họ thế lực, người không vì mình, trời tru đất diệt. Khang gia quan trọng nhất vũ khí không phải bọn họ tiền tài quyền thế, mà là bọn họ hàng năm tích lũy quan hệ nhân mạch cùng tài nguyên. Vâng. Quản sự lĩnh mệnh lui xuống, Giang Dục lâm lắc đầu nói, khang gia thật là đảo mổ chôn mình, rõ ràng thịnh thân vương đều đến Nam Cương, bọn họ còn tưởng một ngụ nuốt vào cái kim hoa hoa, cái này hảo, kim hoa hoa không có nuốt vào, ngược lại thiếu chút nữa sặc tử chính mình. Cương địch trước mặt, cần lấy không lời không lấu cố nguyên là chủ. Khang gia bại liền thua ở quá lòng tham, quá tự tin, cũng quá coi thường thịnh thân vương. Thật là khang gia đào mổ chôn mình. Bên kia giang dục dương biếng nhắc liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Lăng kính hiên trước một bước mới cắt đứt khang gia thổ sản vùng núi mua bán. Bước tiếp theo liền có người cầm đặt hàng khế ước bẩm báo quan phủ. Hơn nữa mấy ngày nay hai nhà tiệm tạp hóa ngươi tới ta đi đấu võ đài. Thấy thế nào hết thảy đều không phải trùng hợp đơn giản như vậy đi. Lăng kính hiên hắn chính là làm buôn bán một phen hảo thủ, lại quen thuộc người tâm lý, nói không chừng hết thảy đều là hắn xảo diệu an bài đâu. đại ca ý tứ là giang dục lâm nhĩ mày nhìn về phía hắn, giang khánh sơn sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hắn không phải là tưởng nói, hết thảy đều là người khác an bài tốt. sao có thể? phía trước phía sau nghĩ đến, sở hữu hết thảy nhưng đều là hoàn hoàn tương cấu, không có bất luận cái gì cố tình giấu vết, thật muốn là người an bài tốt. nào. Người kia còn có thể xem như người sao? Không có gì ý tứ, tiếp theo xem đi xuống sẽ biết, cha, ước thúc hảo nhà của chúng ta người, thịnh thân vương cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Không nghĩ nói ra lăng kính hiên tên, Giang Dục Dương cũng không có muốn theo chân bọn họ giải thích ý tứ, chỉ là tượng trưng tính nhắc nhở một chút Giang Khánh Sơn, nếu hắn suy đoán không có lầm, Khang Gia lần này tất nhiên trốn bất quá, Diêu Gia đã sớm đầu phục triều đình. Thác bản ra chậm chạp không có đáp ứng bọn họ liên hôn nghĩ đến cũng không quá đáng tin cậy về sau tứ đại gia tộc dư lại đã có thể chỉ có bọn họ răng ra, bất quá cũng không cần lo lắng, triều đình không phải mỗi người. Đều cùng thịnh thân vương giống nhau, thịnh thân vương cũng không có khả năng vẫn luôn lưu tại Nam Cương, nói không chừng nay đông hắn liền phải chạy tới biên quan tỏa chấn đâu, thịnh thân vương vừa đi, Nam Cương vẫn là sẽ biến thành trước kia Nam Cương, răng ra cũng vẫn như cũ là răng ra. Ai đều không làm gì được bọn họ. Vân Hải Thành thắc bạt ra đại trạch. Thì ra là thế, khó trách ngày đó thiệu kỳ sẽ nói khang gia đã không đáng sợ hãi, này hết thể chỉ sợ đều là cái tiếc khôn khéo hơn người thịnh thân vương phi an bài đi. Hiện giờ liên tiếp Nam Cương bốn thành con đường đã toàn bộ đều sửa được rồi, trước kia ngồi xe ngựa từ ngạc Nam Thành đến Vân Hải Thành không sai biệt lắm muốn một canh giờ, hiện tại nhiều nhất canh ba chung, cưới ngựa lời nói càng mau. Không cần nửa canh giờ liền đến, ở vào vân hải thành thác bạt gia cũng thực mau thu được tin tức, thác bạt vượng hơi chút tưởng tượng liền nghị thông suốt sở hữu hết hệ, trên mặt không cấm lộ ra vui mừng cùng yên tâm tươi cười, rốt cuộc thịnh thân vương bên. Kia còn có hắn đại cháu ngoại trai ở, hắn nhưng không hy vọng bọn họ thật sự rơi xuống hạ Phong. Ân, thật là hảo tính kế, đầu tiên là vô thanh vô tức làm khang gia thả lỏng cảnh giới, lừa đến khang gia ký xuống giá trên trời khế ước. Lại đến lại cực kỳ hoành động vì tiệm tạm hóa tạo thế, hấp dẫn khang gia lực chú ý, âm thầm phái người cắt đứt bọn họ thổ sản vùng núi mua bán. Cuối cùng ở bọn họ phát không ra hóa tới thời điểm làm người cầm khế nước đi quan phủ trạng cáo bọn họ. Kể từ đó, khang gia liền đánh trả năng lực đều không có, chỉ có thể lựa chọn bồi thường, nhưng hàng tỷ lượng bạc. Bôi xuống dưới, hơn nữa bọn họ lao hộ khách bên kia tổn thất. Khang gia chỉ sợ cũng đến bán của cải lấy tiền mặt ra sản mới có thể bổ khuyết cái này thật lớn lỗ hồng, chính là, táng gia bại sản sau khang gia, ai còn sẽ mua bọn họ trứng. Đến lúc đó liền tính thịnh thân vương không thu thập hắn, nam cương địa phương hương thân phú hộ là có thể bức tử bọn họ. Thác bạc hải nhận đồng gật gật đầu, trong lòng không phải không có bội phục, có thể nghĩ ra như vậy mưu kế, còn làm được tích thủy bất lẩu, chỉ sợ cũng chỉ có thịnh thân vương phu phu. May mắn bọn họ là bằng hữu không phải địch nhân, nếu không, chỉ sợ bọn họ cũng không phải bọn họ đối thủ, rốt cuộc, ở bọn họ sau lưng còn có một cái cường đại quốc gia. Thật là lợi hại, cha, có cơ hội ngươi nhất định phải giới thiệu cái này thịnh thân vương phi cho ta nhận thức, luận cập tâm cơ lòng dạ, ta còn không có gặp qua so với hắn lợi hại hơn. Thác bạt ra lão nhị cũng nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Ngay từ đầu Lao Cha tuyên bố âm thầm chuẩn bị quy thuận triều đình thời điểm, hắn còn có thiếu thiếu ý kiến đâu, thác bạt ra lại không cùng giang ra gia dường như, không đến mức trở thành bọn họ công kích mục tiêu, cùng lắm thì bọn họ liền không cùng giang ra gia trộn lẫn ở bên nhau, không cùng thịnh thân vương là địch sao, hà tất phải hướng bọn họ dựa sát. Không có tứ đại gia tộc quan hoàn, thác bạt ra vẫn là giàu nhất một vùng thác bạt ra, hà tất rửa sát triều đình, nơi trốn làm triều đình kiềm chế. Bất quá hiện tại hắn quyết đoán thay đổi ý tưởng, bọn họ muốn thật án binh bất động, liền tính thịnh thân vương mục tiêu kế tiếp không phải bọn họ, cuối cùng cũng nhất định sẽ đến phiên bọn họ, cùng cái loại này nhân vi địch, thật sự là quá bất hạnh, thịnh thân vương phu phu quả thực chính là quái vật có hay không? Không, này hết thể không ngừng là vương phi công lao, nếu chỉ hắn một người, cũng là vô pháp được việc, thịnh thân vương duy trì mới là làm hết thể tích thủy bất lẩu mấu chốt. Thác bạt ra lão tam phe phẩy ngón tay phủ định nhà hắn nhị ca, ở hắn xem ra, thịnh thân vương mới là lớn nhất sau Lương công thần, vương phi cung cấp bất quá làm mưu kế mà thôi. Phụ trách đi chấp hành cùng lấy quân đội hiểm hộ thổ sản vùng núi chờ đem hết thệ làm được thiên y y vô cùng hành động lực nhưng đều là thịnh thân vương hoàn thành, chỉ có thể nói, hai người kia kết hợp vi lực quá lớn. Mặc kệ như thế nào, làm tốt hiệp trợ thịnh thân vương chuẩn bị. Khang gia rơi dụng bên ngoài thế lực tuyệt đối không thể rơi vào giang gia người trong tay, chờ hết thể đều thu phục, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố." Thác Bạt vượng đứng lên ngưng thanh nói, tầm mắt tiêu điểm lại là nhìn về phía bên ngoài, từ khi biết được Thịnh thân vương thu kia phần thánh chỉ, hơn nữa không tính toán lui về tới lúc sau, hắn liền vẫn luôn hưng phấn, nhưng hắn còn không có đem chuyện này nói cho mấy đứa con trai, chờ đến chính thức bái kiến Thịnh thân vương thời điểm lại nói cũng giống nhau. Giang cầm hắn khang ra mấy trăm năm nguyền rủa rốt cuộc muốn giải trừ, về sau bọn họ hậu thế, không bao giờ dùng lưng đèo kia trầm. Trọng cánh nặng, bọn họ cũng không cần lo lắng, đương có một ngày bọn họ con cháu bùng nổ, vì gia tộc mang đến thai họa ngập đầu. Sơn Dương thành diêu gia đại trạch. May mắn chúng ta lúc trước nghe song thuấn hy cùng chương nhạc, bước ra sớm, bằng không tiếp theo cái tao hương chỉ sợ cũng là chúng ta. diêu gia người nhận được tin tức sau cũng thể tụ một đường. Diêu đại lao ra không khỏi thầm than, ngồi ngay ngắn thủ vị, trước mắt đã là hàn lăng thư viện Nam Cương Đệ nhất phân viện viện trưởng Diêu lao gia tử cũng không cấm mồ hôi lạnh thấm thấm. Đúng vậy, may mắn lúc trước Tuấn hy cùng trường nhạc cùng thịnh thân vương phu phu từng có tiếp xúc, hơi chút nhìn trộm đến bọn họ năng lực, nếu không ta Diêu ra thế tất cũng sẽ trở thành cái thứ hai khăn ra. Hai cha con không phải không có thổn thức, mất công bọn họ trọng tình nghĩa, nghiệm vương phi ân tình. Làm thuấn hy cùng trường nhạc nhiều chạy một chuyến, bằng không lấy bọn họ ngay từ đầu quyết định, chờ nhìn đến khang gia bại cục sau lại lựa chọn, chỉ sợ hết thể đều trợm. Ra ra, cha, thịnh thân vương kỳ thật cũng không phải tưởng khống chế Nam Cương, bọn họ chỉ là muốn cho Nam Cương càng tốt, này cùng chúng ta ước nguyện ban đầu là giống nhau, ta tin tưởng liền tính không có chúng ta lúc trước chủ động kỳ hảo, thịnh thân vương phu phu cũng sẽ không giống động khang gia giống nhau đụng đến bọn ta. Diêu Thuấn Hy vợ chồng nhìn nhau cười, hiện giờ bọn họ không chỉ có bảo toàn gia nghiệp, thậm chí còn càng huy hoàng, bá tánh càng ngày càng tôn sung bọn họ, Diêu ra sinh ý cũng càng làm càng lớn, này hết thể đều là thịnh thân vương phu phu mang cho bọn họ, bọn họ cũng là tự đáy lòng cảm kích bọn họ. Là sẽ không giống động khang ra giống nhau đụng đến bọn ta, khá vậy sẽ không làm chúng ta giữ lại quá nhiều gia nghiệp, một khi chúng ta phản kháng, gia hủy tộc diệt cũng không phải không có khả năng. Lao ra tử thật sâu thở dài, đã may mắn lại thổn thức, về sau không bao giờ sẽ có cái gì Nam Cương tứ đại gia tộc. Mặc kệ thế nào, ra ra, cha, chúng ta không phải bảo toàn gia nghiệp sao. Đại gia cũng đều bởi vì có thể làm hàn lăng thư viện tiên sinh mà cao hứng đâu, ta mấy ngày hôm trước còn nghe tiểu thúc nói muốn đi khảo tú tài, trước kia ta Nam Cương không có thiết lập khảo thí, về sau khẳng định sẽ có. Nói không chừng tiểu thúc thật đúng là có thể cho chúng ta tránh một phần nhi công danh trở về đâu. Đến lúc đó chúng ta diêu ra nhưng chính là chân chính thư hương dòng dõi. Phạm Trường Nhạc từ trước đến nay biết ta nói, diêu ra từ trên xuống dưới tất cả đều thực vừa lòng nàng cái này tân tức phụ. Ở nàng khuyên bảo dưới, lao ra tử cùng đại lao ra tất cả đều nhịn không được cười. Đúng vậy, bọn họ diêu ra cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một phần công danh. Thuấn Hy Trường Nhạc Khang gia suy số sau, nhà bọn họ thế lực tất nhiên phân tán, các ngươi chạy nhanh đi ngạc nam thành nhìn xem, xem có thể hay không giúp thịnh thân vương bọn họ một phen đi. Sau khi cười xong, Diêu đại lao ra lại nhìn nhi tử tức phụ nhi thận trọng nói, thịnh thân vương phu phu đối bọn họ ân trọng như núi, bọn họ cũng nên thích hợp hồi báo bọn họ. Ta đang muốn nói chuyện này nhi tới, trên thực tế trước hai ngày tầng lục ra liền liên hệ ta, chỉ là lúc ấy ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại hết thể đều sáng tỏ, ta cùng trường nhạc cũng chuẩn bị lập tức liền đi ngạc Nam Thành.